Tới rồi ngày thứ hai, nhậm ra Lão Thái Thái tự nhiên cũng là đã biết chuyện này, còn phải người tới Vân Dương Thành hỏi đến, chính là Phương Di Nương lại là vẫn luôn không có tin tức. Ngày thứ hai buổi chiều, nhậm Lão Thái gia nhận được tin tức đuổi trở về, hắn một bên mệnh lệnh người tiếp tục tìm kiếm Phương Di Nương, một bên đem nhậm thời mẫn cùng nhậm thời mẫu huynh đệ triệu hồi Vân Dương Thành. Nhậm thời mẫn cùng nhậm thời mẫu hai người một hồi đi liền ăn nhậm Lão Thái ra một đốn mắng. Chỉ là lúc này đây, nhậm thời mẫu không có ngoan ngoan đứng ở phía dưới ai mắng hắn túi đầu ngự khí đờ đẫn mà đánh gây nhậm lao thái ra, phụ thân, đây là huệ quân cùng Ngọc Nhi bị người hạ độc lúc sau ta lần đầu nhìn thấy ngài. Ngài liền không có cái gì muốn hỏi sao. Thì như huệ quân thân thể khôi phục đến như thế nào? Ngọc Nhi hiện tại tỉnh không có. Khi nào có thể tỉnh lại? Các nàng là như thế nào bị người độc thủ? Hung thủ là ai? Bắt được không có. Nhậm thời mộ nói vừa nói xong, trong phòng liền kỳ dị mà an tĩnh xuống dưới. Nhậm lao thái thái hòa giải nói. Chúng ta không phải phải người đi Vân Dương Thành xem qua các nàng sao. Còn tặng không ít dược liệu. Này đó vẫn là phụ thân người công đạo. Nhậm thời mộ không để ý tới nhậm lao thái thái, hắn ngẩn đầu kiên trì mà nhìn về phía nhậm lao thái gia, tựa hồ là muốn chờ nhậm muôn thái gia một cái trả lời. Nhậm lao thái gia như như mày, vẫn là nói, các nàng hiện tại như thế nào. Nhậm thời mộ nói, Huệ Quân Hảo đến không sai biệt lắm, đại phu nói muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi nàng vẫn luôn không có tỉnh. Đại phu nói nàng, nói nàng có khả năng căng bất quá đi. Nhậm thời Mẫn nói lên chính mình nữ nhi thời điểm ngự khí tựa hồ có chút gian nan. Nhậm lao thái gia đối nhậm lao thái thái nói, lại nhiều thỉnh mấy cái đại phu đi cấp dao ngọc nhìn một cái, tiến bắc tìm không thấy hảo đại phu nói liền nhờ người đi kinh đô nhìn xem. Nhậm thời mẫu lau một phen mặt, đạm thanh nói, đa tạ phụ thân quan tâm. Nhậm lao thái gia nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, hiện tại các ngươi có thể nói cho ta vì sao phải đem phương thị kêu đi vân dương thành thời mẫn, Ngươi tới nói, nhậm lao thái gia nghiêm khắc mà nhìn nhậm thời mẫn, mẫu thân ngươi nói, là ngươi cùng lý thị phái người lại đây tiếp phương thị. Nói ra anh bị bệnh làm nàng đi thăm. Nhậm thời Mậu nói, phụ thân, ngài vẫn là hỏi ta đi. Là ta cầu tam ca mượn tam tẩu danh nghĩa đem phương thị lừa đi vân dương thành, tam ca hắn là bị ta bắt buộc lại nhớ vinh đệ chi tình, không có cách nào mới đồng ý huệ quân cùng Ngọc Nhi chúng độc lúc sau ta bắt được vài người. Cuối cùng có cái nha hoàng cung ra là Phương Di Nương mua được hoa tưởng dung một cái học đồ ở vệ quân cùng Ngọc Nhi sử dụng son phấn hạ độc. Tiếp theo nhậm thời mậu đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần, cuối cùng nói, ta làm tam ca đem Phương Di Nương kêu đi vân dương thành nguyên bản cũng không tính toán như thế nào, chỉ là muốn hỏi rõ ràng chuyện này có phải hay không thật sự cùng nàng có quan hệ, nếu thật là nàng làm, ta cũng sẽ đem nàng giao cho phụ thân ấn ra quy xử trí. Lúc này nhậm thời mẫu tự nhiên sẽ không thừa nhận hắn đem Phương Di nương kêu lên đi nguyên bản liền không có tính toán phóng nàng trở về. Nhậm thời mẫu châm chọc mà cười, không nghĩ tới nàng chính mình cho dạng đi đến nửa đường thời điểm làm bộ té xỉu, nói muốn đi chùa Bạch Long nghỉ ngơi, sau đó nương cơ hội này mang theo nàng ma ma chạy thoát. Nhậm lao thái ra lại là nửa tin nửa ngờ, Phương Di nương một cái nhược chất nữ lưu liền tính là chạy án nàng lại có thể bỏ chạy đi nơi nào. Ngươi gần dựa vào cái kia nha hoàn phiến diện chi từ liền nhận định độc là phương thị sở hạ." Nhậm lão thái gia nói. Nhậm thời mẫu nghe vậy nắm chặt nắm tay nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, hắn thấp giọng quát, có chứng nhân còn không tính, như vậy y phụ thân chứng kiến cái gì mới là chứng cứ vô cùng xác thực. Giống như là thượng một hồi nàng hãm hại Ngọc Nhi đánh ngã Khang thị như vậy sao? Chính là cuối cùng còn không phải bị ngài cấp hộ xuống dưới. Làm càn." Nhậm lão thái gia không vui nói. Ngươi đây là đối trưởng bối nói chuyện thái độ. Nhậm thời mậu mộ hít một hơi, ẩn nhẫn nói, phụ thân, ta từ trước đến nay kính trọng ngài, chính là lần này ngài có không cho ta, cho ngài con dâu, cho ngài cháu gái một cái công đạo. Nhậm lao thái gia hừ lạnh nói, ngươi đây là ở đoán ta bất công nói. Nhi tử không dám. Nhậm lao thái gia nhìn nhậm thời mậu trách mắng, ta thượng một lần liền đã nói với ngươi, thân là nhậm ra con cháu, coi như lấy nhậm ra ích lợi làm trọng. Bằng không nhậm ra giữa ngươi ngần ấy năm đều là phí công nuôi dưỡng sao. Hiện tại còn không phải cùng phương ra trở mặt thời điểm. Nhậm thời mẫu rốt cuộc nhẫn không đi xuống, hắn cả giận nói, cho nên ngài ý tứ là, mặc dù lúc này đây thật là phương thị hạ độc hại huệ quân cùng Ngọc Nhi, ngài như cũ vẫn là muốn cho ta nhịn xuống này một hơi buông tha nàng sao. Nhậm lao thái ra dơ tay chủ bàn, chấn đến trên bàn bát trà bùm bùm rung động, ta là làm ngươi lấy đại cục làm trọng, không cần đem sự tình nháo lớn đến tình trạng không thể hồi Chờ đến giang nam bên kia đi vào quỹ đạo, đến lúc đó ngươi muốn vấn tội, ta còn có thể ngăn đón ngươi sao? Nhầm thời mẫu ngạnh cổ lạnh lùng nói, ta đây còn xem như cái nam nhân sao. Ta tình nguyện không ăn nhầm ra này chén cơm, cũng muốn thê chính mình thê nữ lấy lại công đạo. Ngươi lời này là có ý tứ gì? nhậm lao thái ra lạnh sắc mặt. nhậm thời mẫn ở một bên xả nhầm thời mẫu mộ một phen. Nhầm lao thái thái cũng vội vàng nói, cơm miệng. Nói cái gì hôn trướng lời nói? nhậm lao thái gia cười lạnh, làm hắn nói Ta nhưng thật ra muốn nhìn hắn muốn như thế nào là mới xem như cái nam nhân. Nhầm thời mộ không màng nhầm lao thái thái ánh mắt, ngạnh thanh nói, nhi tử ý tứ là, lần này phương thị tốt nhất có thể trốn xa một chút, không cần bị ta người tìm được, bằng không nàng lần này đừng nghĩ thoát tội. Phụ thân lúc này đây có phải hay không lại muốn chặt đứt chúng ta tiền bạc? Ngài xin cứ tự nhiên đi. Nói xong này một câu, nhầm thời mộ liền xoay người đi rồi. nhậm lao thái ra bị tức giận đến ngực phát đau, hắn đột nhiên kịch liệt mà ho khăn lên. Nhậm Lao Thái Thái đang muốn cấp nhậm thời mẫn đưa mắt ra hiệu làm hắn đi khuyên nhủ nhậm thời mẫu trở về cấp nhậm Lao Thái ra bồi tội, không nghĩ đảo mắt liền nhìn đến nhậm Lao Thái ra khụ ra một búng máu. Nhậm Lao Thái Thái cùng nhậm thời mẫn giật nảy mình, nhậm Lao Thái Thái liên thanh kinh hô làm nhậm thời mẫn đi thỉnh đại phu. Nhậm Lao Thái ra khụ quá một trận lúc sau liền thoát lực mà ngã xuống giường la hán thượng thờ dốc, sắc mặt nhìn qua thập phần mỏi mệt, trên mặt cũng đã không có cái gì huyết sắc, rất giống hắn lúc trước mới từ lao ngục ra tới thời điểm bộ dạng. Nhậm Lao Thái thái ở một bên sợ tới mức thẳng rớt nước mắt. Cuối cùng đại phu vào phủ tới cấp Nhậm Lao Thái gia nhìn qua, nói là thượng một lần bệnh không có trị tận gốc, hôm nay lại tức cấp công tâm, cho nên mới sẽ ho ra máu, lại công đạo làm hắn nhiều tính dưỡng, thiếu mệnh nhọc. Nhậm gia bên này tình huống Nhậm giao kỳ còn không biết, nàng dự đoán được phụ thân cùng ngũ thúc trở về lúc sau khẳng định sẽ bị mắng thượng một hồi. Bất quá cũng chỉ là ai một đốn mắng thôi. Phương Di nương tìm không thấy người, Nhậm Lao Thái gia cũng không thể như thế nào. Chỉ là tới rồi buổi chiều, chúc nhược mai rồi lại làm viên đại dung cấp nhậm giao kỳ đệ tin tức, nói phương di nương bên kia muốn thấy có thể chủ sự người, nói là có mấu chốt việc thương lượng. Phương di nương nguyên bản cho rằng chảo nàng người là nhậm thời mẫu cùng lâm thị, chính là những người đó bắt nàng lúc sau chỉ là đem nàng lút lại, cũng không có người qua đi dò hỏi nàng bất luận cái gì sự tình, cũng không có đối nàng dụng hình trả thù. Bị mang tiến vào thời điểm nàng liền phát hiện quan nàng địa phương là một cái bình thường sân, chính là lại là có không ít người trông coi. Đừng nói nàng một cái nhược nữ tử, liền tính là một cái biết võ đại nam nhân muốn đào tẩu cũng là không có khả năng, mà vu ma thì tại các nàng mới vừa tiến vào thời điểm đã bị đưa tới mặt khác địa phương, nàng là bị đơn độc nứt lại. Nàng ý đồ cùng bên ngoài trông coi nàng người đáp lời, chính là vô luận nàng nói cái gì, bên ngoài người đều không có chút nào đáp lại, nếu không phải nàng còn có thể nghe được tiếng bước chân, hơn nữa còn có người cho nàng đưa thức ăn, nàng cơ hồ muốn cho rằng bên ngoài không có người. Phương Di Nương rốt cuộc phát giác sự tình không thích hợp, chào nàng lại đây người cũng không phải lâm thị cùng nhậm ngũ lao ra, bọn họ còn không có buồn sự này. Phương Di Nương cân nhắc, nếu không phải vì thù riêng nói, đó chính là bởi vì chuyện khác. Phương Di Nương trong lòng liền có chút đến, Cho nên nàng mới hướng ra phía ngoài kêu gọi nói chính mình muốn thấy chủ sự người, nàng có chuyện quan trọng muốn công đạo. chương 322 lại gặp mặt. Đã tu văn. Nhậm Giao Kỳ biết Phương Di Nương trong miệng có thể chủ sự người đều không phải là là chỉ nàng. Lấy Phương Di Nương tâm cơ đại khái là ở suy đoán cầm tù nàng người là Yến Bắc Vương phủ thế lực. Nàng hiện tại tưởng nhất định này đây cái gì bí mật đổi lấy nàng tự do. Nhưng là Nhậm Giao Kỳ cũng không muốn cùng nàng làm cái gì giao dịch. Các nàng chi gian cũng không có có thể giao dịch đồ vật. Nhậm Giao Kỳ chỉ hy vọng Phương Di Nương về sau có thể không hề ảnh hưởng nàng cùng nàng thân nhân sinh hoạt. Nhưng là Nhậm Giao Kỳ cũng biết, nàng ý tứ cũng không thể đại biểu Yến Bắc Vương phủ ý tứ. Nếu Phương Di Nương trong tay thật sự có Yến Bắc Vương Phủ muốn được đến đồ vật đâu? Nhậm ra còn có thể vì ích lợi mà cất nhắc một cái Di Nương, nàng dựa vào cái gì làm Yến Bắc Vương Phủ hy sinh chính mình ích lợi tới trợ giúp nàng như vậy một cái không liên quan người. Phương Di Nương cùng nàng ân đoán góp mắt, cùng mặt khác người cũng không can hệ. Trúc Nhược Mai có thể ở Phương Di Nương cùng Yến Bắc Vương Phủ đạt thành hiệp nghị phía trước báo cho nàng, đã là trọng tình trọng nghĩa tri ân báo đáp. Tin tức này hắn hẳn là cũng nói cho Tiêu Tinh Tây. Rốt cuộc tiêu tinh tây mới là hắn đứng đắn chủ tử, hắn trợ giúp nàng tiền đề là không tổn hại tiêu gia ích lợi. Nhậm Giao Kỳ tưởng nếu Phương Di Nương cuối cùng thật sự có thể đả động Yến Bắc Vương phủ, nàng cũng không có gì hảo thuyết. Bất quá nàng vẫn là muốn tìm được một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp ở không tổn hại Yến Bắc Vương phủ ích lợi tiền đề hạ làm chính mình cũng như ý. Nhậm Giao Kỳ đang suy nghĩ chính mình muốn hay không đi gặp một lần Phương Di Nương, cùng với nhìn thấy lúc sau hẳn là như thế nào ứng đối, Bình quả đột nhiên lại từ bên ngoài xoay trở về. Trong tay còn cầm một phong thơ. thư. "Tiểu thư, quận chúa cho ngài gửi thư." Nhậm Giao Kỳ nghe vậy có chút kinh ngạc, kết quả bình quả trong tay tin đang muốn còn muốn hỏi, lại thấy Mạch Đông Gia cũng vội vàng từ bên ngoài vén rèm vào được. "Tiểu thư, nô tỳ nghe nói quận chúa gửi thư." Mạch Đông Gia tầm mắt dừng lại ở Nhậm Giao Kỳ trong tay tin thượng, trên mặt một trận kinh hỉ, nhưng là người thường đối quận chúa tóm lại vẫn là có chút kính sợ cảm xúc ở, cho nên nàng cũng không dám cầm lông gà đương lệnh tiễn yêu cầu Nhậm Giao Kỳ đem tin trước cho nàng nhìn. Nhậm Giao Kỳ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, sau đó làm cho nàng mặt đem tin mở ra. Mạch Đông Gia vội vàng hỏi: "Tiểu thư, quận chúa tin nói cái gì? Có hay không giúp ngươi hướng Vương phi cầu tình a? Vương phi nơi đó khi nào có thể tiếp kiến ngài?" Tăng Châm Chính Bưng trà tiến vào, thấy liền bĩu môi nói: "Tiểu thư mới mở ra tin, còn không có xem đâu, ngươi gấp cái gì?" Mạch Đông Gia nghe vậy trên mặt có chút ngượng ngùng, nhưng là vẫn là nhìn chằm chằm Nhậm Giao Kỳ biểu tình. Nhậm Giao Kỳ không có lý nàng Túi đầu đem tin phục đầu đến đôi tinh tế nhìn một lần, hồi lâu lúc sau mới ngẩn đầu nói, quần chúa nói chờ nàng trở lại lúc sau sẽ mời ta đi vương phủ, đến lúc đó ở mang ta đi bái kiến vương phi. Mạch Đông ra vội hỏi, kia quận chúa nàng khi nào trở về? Nhầm giao kỳ nhữ như mày, nhanh đi, nghe nói sẽ ở sinh nhật phía trước trở về. Mạch Đông ra ở Vân Dương Thành mỗi ngày chỉ làm một ít nha hoàn làm bưng trà đổ nước việc, tuần ma ma làm người cường thế Mạch Đông ra tới rồi trên tay nàng cũng chiếm không đến cái gì ưu thế. Mà nàng này loại này xuất thân cùng tư lịch thả ra đi ít nhất cũng là cái quản sự, cho nên Mạch Đông ra mấy ngày nay là có chút ủy khuất, cố tình quận chúa nơi đó vẫn luôn liền không có tin tức tới. Vương Phi cũng không có lại thỉnh nhậm giao kỳ đi yến bắc vương phủ ý tứ, Mạch Đông ra cấp đầu tóc đều. Phải trắng? Hiện tại nhậm giao kỳ rốt cuộc nhận được tiêu quận chúa tin, Mạch Đông ra cuối cùng có thể có chuyện hướng nhậm lao thái thái công đạo. Chỉ là tin tức tốt được đến không dễ, nàng còn muốn biết được kỹ càng tỉ mỉ một ít quận chúa còn có hay không nói khác, nô tỳ nhìn quận chúa tin còn khá dài. mạch đông gia cười làm lành để sát vào chút nói. nhậm giao kỳ nhìn nàng một cái không nói gì thêm, mạch đông gia liền càng thêm ra mặt dậy lại đây nhìn nhậm giao kỳ trong tay tin. nhậm giao kỳ đem tin lại nhìn một liền, thả theo nàng đi. mạch đông gia nhanh chóng đem tin lưu một lần, phát hiện tin trừ bỏ nói trở trở về lúc sau thỉnh nhậm giao kỳ tham gia nàng cập kê chi lễ sự tình ở ngoài liền để ra một ít nàng ở biên quan phát sinh thú sự. Cùng với gia tĩnh quan phụ cận một ít tự nhiên cảnh trí. Thấy trừ bỏ này đó không còn có cái gì quan trọng nội dung, nàng liền dịch khai mắt. Nhậm giao kỳ đem tin thu lên, đối mạch đông ra nói, ngươi không phải phải về bạch hạc trấn sao. Sớm chút trở về làm tổ mẫu an tâm đi. Mạch đông ra lập tức cười nói, ngũ tiểu thư nói chính là, nô tỷ này liền đi, lao thái thái nơi đó cũng thời khắc nhớ thương đâu. Nhậm lao thái thái cảm thấy vương phi đối nhậm giao kỳ thái độ liền đại biểu hiến bắc vương phủ đối gia thái độ Cho nên nàng thực chú ý yến Bắc Vương phi đối nhậm giao kỳ thái độ, hiện tại quận chúa liền phải đã trở lại, có quận chúa ở. Vương phi khẳng định cũng không hảo Bắc quận chúa mặt mũi không chịu thấy nhậm giao kỳ, nhậm lao thái thái là muốn phóng khoáng một ít tâm. Mạch Đông ra được tin tức tốt, cảm thấy mỹ mãn mà hồi bạch hạc trấn tìm nhậm lao thái thái đi. Chờ nàng đi rồi lúc sau, nhậm giao kỳ liền phân phó bình Quả nói, đi làm tuần ma ma an bài bị xe, ta muốn ra cửa một chuyến. Bình qua hỏi, nô tỳ nói tiểu thư muốn đi đâu? Bình quả hỏi không phải tiểu thư muốn đi đâu mà là nột thì nói tiểu thư muốn đi đâu. Có thể thấy được này nha hoàng tuy rằng trên mặt nhìn quang ốc, kỳ thật cũng không thật ốc. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, nói, liền nói ta muốn lại đi một chuyến bà ngoại ra đi. Bình quả theo tiếng đi xuống. Nhậm giao kỳ lại đi lý thị bên kia xin chỉ thị, vừa lúc gặp được nhậm giao anh ở lý thị trong phòng khóc. Phương Di nương mất tích, nhậm giao anh luống cuống. Phía trước nhậm thời mẫu phái người lại đây thời điểm nàng trộm nghe được có người nghị luận nói Phương Di Nương bởi vì hạ độc hại ngũ thái thái cùng nhậm giao anh, bị ngũ lao ra biết lúc sau sợ hãi bị trả thù cho nên chạy án. Vô luận người khác nói như thế nào, nhậm giao anh là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Phương Di Nương liền như vậy chạy thoát, Phương Di Nương sẽ không yên tâm đem nàng cùng nhậm ích hồng giao cho Lý Thị trong tay. Cho nên nhậm giao anh là tới cầu Lý Thị phái người đi tìm Phương Di Nương. Nàng không biết nghe ai nói ngũ lao ra cùng ngũ thái thái cũng ở tìm Phương Di Nương, còn muốn Phương Di Nương mệnh, nàng không muốn nhìn đến Phương Di Nương liền như vậy chết ở bên ngoài, nhưng là lại không dám đi cầu chính mình phụ thân, cho nên cũng chỉ có cầu đến mẹ cả trước mặt tới. Ở nàng trong ấn tượng Lý Thị cái này mẹ cả nói như vậy vẫn là thực dễ nói chuyện. Nhưng là chuyện này Lý Thị cũng không làm chủ được, Phương Di Nương cuối cùng sau khi tìm được kết cục như thế nào cũng không phải nàng có thể nói tính, cho nên nàng chỉ là nhỏ giọng an ủi nhậm giao anh một phen. Lại không chịu nhả ra đi cầu nhậm tam lao ra, rốt cuộc nhậm thời mẫn cái gì tính tình nàng vẫn là rõ ràng. Nàng nếu là cầu, nhậm thời mẫn sẽ quái nàng thị phi bất phân. Vì thế nhậm giao anh liền canh giữ ở chính phòng khóc lên. Nhậm giao kỳ quá khứ thời điểm, vừa vận nhậm giao hoa cũng nghe tin chạy đến, nàng trực tiếp làm mấy cái bà tử đỡ nhậm giao anh trở về phòng đi nghỉ ngơi. Chờ nhậm giao anh khóc sướt mướt mà bị đỡ đi xuống lúc sau, nhậm giao kỳ đưa ra chính mình muốn ra cửa sự tình. Lý Thị nghe nói Nhậm Giao Kỳ lại muốn đi nhà ngoại có chút ngoài ý muốn, Nhậm Giao Kỳ đi nhà ngoại đi chính là cần mẫn một ít. Nhậm Giao Kỳ cũng muốn tìm cái tốt một chút lấy cơ ra cửa, nhưng là nàng thật sự là không thể tưởng được, chỉ có thể lại một lần cầm đi nhà ngoại đương ngụy trang. Cũng may Lý Thị cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ công đạo nàng vài câu khiến cho nàng đi ra cửa. Nhậm Giao Kỳ lên xe ngựa lúc sau rửa theo thượng một hồi lộ tuyến, trước an bài người đi phúc mãn lâu mua điểm tâm. Sau đó làm xa phu đem xe ngựa lại đuổi vào thượng một lần kia một gian trà lâu. Từ lúc cửa sau đi vào, nhậm giao kỳ quả nhiên lại thấy được đồng hỷ chờ ở trong viện. Thấy nhậm giao kỳ tiến vào, đồng hỷ vội vàng tiến lên đây hành lễ, sau đó nói, tiểu thư thỉnh đi theo tiểu nhân. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, nói cái gì cũng không có nói chỉ đi theo đồng hỷ mà sau. Đồng hỷ lúc này đây lại là không có mang nhậm giao kỳ lên lầu, hắn mang theo nhậm giao kỳ từ một phiến tương đối ẩn nấp cửa hông đi ra ngoài. Cửa hông bên ngoài liền ngừng một chiếc không chấp mắt thanh ác xe ngựa. Nhậm Giao Kỳ an bài tang châm lưu tại trà lâu chiếu ứng, nàng mang theo bình quả thượng kia một chiếc xe ngựa. Đồng Hỉ lên xe viên, đem xe ngựa đuổi ra ngõ nhỏ. Ra ngõ nhỏ lúc sau, xe ngựa lại xử trở về chính dương phố. Nhậm Giao Kỳ ở trong xe ngựa ngồi ước chừng 15 phút tới Tả Hữu, cảm giác được xe ngựa chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng vào một tòa dân trạch. "Tiểu thư, tới rồi." Đồng Hỉ ở bên ngoài thấp giọng nói. Bình quả trước vén rèm lên xuống xe ngựa, sau đó quay đầu lại tới đỡ nhậm dao kỳ xuống xe. Nhậm dao kỳ đánh giá một chút này tòa tòa nhà, phát hiện rất là bình thường, đệ nhất tiến ngoại viện cũng không có thấy người nào. Tiểu thư, tùy tiểu nhân tới. Đông Hỷ ở phía trước dẫn đường nói. Nhậm Dao Kỳ gật gật đầu, đi theo hắn đi vào nhị môn. Lần này vừa vào cửa, Nhậm Dao Kỳ liền thấy được đứng ở một bên hành lang Chung Tiêu tinh Tây. Đông Hỷ nhìn đến Tiêu Tĩnh Tây lúc sau liền không người thối lui đến Nhậm Dao Kỳ phía sau. Nhậm giao kỳ đi đến hành lang, hướng tiêu Tinh tây bốn gối hành lễ, tiêu công tử. Tiêu tính tây nhìn nàng cười nói, xem đã hiểu ta tin. Nhậm giao kỳ nghe vậy không khỏi bật cười, nàng phía trước cấp tiêu tính tây đệ tin tức dùng chính là tàng đầu câu, lần này tiêu tính tây làm nàng tới nơi này dùng lại là tàng đuổi câu. Hai người như vậy truyền lại tin tức, đến cũng hiện ra vài phần thú vị tới. Nhậm giao kỳ đang muốn nói chuyện, lại thấy hành lang trung gian buồn hoa trung có một chỗ lủn tùng vừa động. Nhậm Giao Kỳ quay đầu liền thấy một cái màu trắng quái vật khổng lồ từ nguyên bản ẩn thân bụi cỏ trung đứng lên, hướng bên này đã đi tới. Nhậm Giao Kỳ ngẩn người, nhất thời phản ứng không kịp. Kia quái vật khổng lồ giật giật cái mũi, đang muốn hướng Nhậm Giao Kỳ nơi này phát lại đây. Tiêu tính Tây giơ tay búng tay một cái, tiêm ngoạn ý thế, nhưng ở Nhậm Giao Kỳ trước mặt ba bước xa địa phương sinh sôi dừng lại chân. Sau đó ở Nhậm Giao Kỳ trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ bò ngồi xuống, trừng mắt một đôi mắt to lấy lòng mà nhìn Tiêu tính Tây mặt sâu cái đuôi còn dựng thẳng lên tới lắc lác. Nhậm Giao Kỳ, còn nhận được sao? Nhậm Giao Kỳ cười nhìn Nhậm Giao Kỳ hỏi. Nhậm Giao Kỳ nhìn trên mặt đất kia một đại chỉ, thử mà tiêu một tiếng, ngốc liu. Đại Bạch Hổ chừng mắt mắt to nhìn về phía Nhậm Giao Kỳ, phía sau cái đuôi riêu đến càng nhanh. Nhậm Giao Kỳ sắc mặt cổ quái mà nhìn về phía Tiêu Tĩnh Tây, nó đây là với ai học? Tiêu Tĩnh Tây sắc mặt bất biến nói, phía trước vẫn luôn đem nó đặt ở suối nước nóng sơn trang bên kia. Nghe nói nó hiện tại thích cùng một con ngào khuẩn chơi. Nhậm Giao Kỳ Nhậm Giao Kỳ đã có hồi lâu không có nhìn đến ngốc mưu, lúc trước kia chỉ có thể bị người ôm vào trong ngực tiểu láo hổ hiện tại đã trưởng thành thành nhân lớn nhỏ đại láo hổ. Chỉ là này chỉ đại láo hổ cũng không biết là như thế nào dưỡng, trên người không có nửa điểm cái gọi là vương giả khí phách, nhưng thật ra dưỡng thành tiểu miêu tiểu cầu giống nhau thói quen. Nhậm Giao Kỳ không biết nên khóc hay nên cười. Ngốc mưu vẫn luôn tò mò mà nhìn chầm chầm nhậm giao kỳ. Chỉ là bởi vì e ngại người nào đó gìn uy, nó quỳ dạp trên mặt đất trừ bỏ động nhất động cái đuôi lấy biểu đạt nó nội tâm vui sướng cảm xúc ở ngoài, nửa điểm cũng không dám nhúc nhích. Có thể thấy được mặc dù là xuất sinh, cũng là sẽ xem mặt đoán ý. Thấy nhầm giao kỳ vẫn luôn ở đánh giá ngốc níu, tiêu tinh Tây nói, nó tuy rằng trưởng thành, bất quá vẫn là thích người cho hắn thuần bao. Người sợ hay sao? Nhầm giao kỳ lắc lắc đầu, quả thực dối tay đi cấp ngốc níu thuần bao, ngốc níu vui sướng mà phe phẩy cái đuôi Nhìn nhìn Tiêu Tĩnh Tây, sau đó thật cẩn thận mà lấy đầu đi cọ nhậm giao kỳ, rõ ràng là lớn lên một bộ tên ngốc to con bộ dáng, lại là học tiểu Miêu Nhi giống nhau hái kiểu, đầu đến nhậm giao kỳ thẳng nhạc. Nghĩ đại ngốc vóc khi còn nhỏ yêu thích, nhậm giao kỳ ngồi xổm xuống thân dùng mặt khác một bàn tay đi cào nó cổ, ngốc nữu thích gì mà hiếp hiếp mắt, sau đó đắc ý vinh váo liền phải đi thêm nhậm giao kỳ tay. Tiêu Tĩnh Tây lập tức giơ tay chống lại nó đại náo môn, ngốc nữu thành thành thật thật mà ngồi trở về. Chính là nhìn tiêu tính tây ánh mắt như thế nào nhìn như thế nào đáng thương, chỉ tiếc, tiêu tính tây chút nào không giao động. Nhầm giao kỳ nhìn tiêu tĩnh tây liếc mắt một cái, cong cong khỏe miệng, cố ý nói, ta nghe nói động vật hiếu rắc nhất nhanh nhẹ đối mặt so với chính mình nguy hiểm, luôn là sẽ rất cẩn thận tỏ vẻ thuận theo. Tiêu tính tây nhìn nhìn vẻ mặt vô tội đại lao hổ, trầm mặt một lát, sau đó nói, ta nghe nói lao hổ trong mắt thế gian vạn vật cùng chúng ta người thường trong mắt thế gian là bất đồng cho nên chúng ta cho rằng cảnh đẹp ý vui nó tắt cho rằng mặt mày khả ố. Nhầm giao kỳ nhẫn cười nói, ân, ở tiêu công tử trong mắt, chúng ta này đó người thường tự nhiên đều là mặt mày khả ố. Tiêu tinh tây đây là ở quải công nhi nói chính mình đẹp, nàng lớn lên xấu sao. Tiêu tinh tây lại là lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, ta còn không có nói xong. Nghe nói bạch hổ là lão hổ trung dị loại, vừa sinh ra liền sẽ bị mẫu hổ đuổi ra đi một mình sinh hoạt, ngươi biết đây là vì sao sao. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ là bởi vì bạch lão hổ màu lông đặc dị sẽ đem chính mình bại lộ cấp thiên địch, cho nên không hảo nuôi sống. Tiêu Tinh Tây lại lắc lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc nói, kỳ thật là bởi vì bạch lão hổ trong mắt thế gian vạn vật cùng khác lão hổ trong mắt thế gian vạn vật vừa lúc tương phản, cho nên nói vô luận ở nơi nào dị loại đều là không dễ sinh tồn. Nhầm Giao Kỳ nghe vậy bật cười lên, vui đùa nói, tới rồi Tiêu công tử nơi này, bạch có thể nói thành hát, hát lại có thể cho nói trắng ra trở về, còn này thật là. Tiêu Tinh Tây nhìn nàng cười thấp giọng hỏi nói, thật đúng là cái gì? Nhậm giao kỳ cười mà không nói. Tiêu tinh tây cũng cười, lại là không hề truy vấn. Lúc này đồng đức đã đi tới, túi đầu bẩm bào nói, công tử, đã an bài hảo. Tiêu tinh tây gật gật đầu, nhìn về phía nhậm giao kỳ, đi thôi. Nhậm giao kỳ sờ sờ ngốc nữ đầu, đứng dậy, làm ta thấy phương gì nương sao. Tiêu tinh tây lắc lắc đầu, cười nói, ngươi không nghĩ thấy liền không thấy, ta chỉ là cảm thấy ngươi có lẽ muốn biết nàng muốn nói gì. Nhậm giao kỳ sắc thật có chút tò mò phương di nương muốn nói cái gì, liền không nói gì thêm, đuổi kịp tiêu tinh tây. Nga ô! Thấy hai người đều phải đi, ngốc nữu vẻ mặt mạc danh mà bỏ lên, tò mò mà nhìn bọn họ. Nhậm giao kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tiêu tinh tây phân phó đồng nước nói, trước khi nó chút ăn, nếu nó ở trong vườn nơi nơi loạn lăn lại đem trên người làm dơ khiến cho đồng hạ cho nó tắm rửa. Nga ô! Nhậm giao kỳ nhìn không dám lại theo kịp ngốc nữu, cười chiều nó phất phất tay, sau đó rời đi. Hai người một trước một sau đi ở trên đường, đi rồi trong chốc lát, tới rồi một cái độc lập sân trước thời điểm, tiêu tính tây đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu nói, đương đoạn bất đoạn tất chịu này loạn, ngươi lần này lại mềm lòng. Nhậm giao kỳ nghe vậy sướng sốt sau đó lắc đầu nói, không phải, ta không có. Tiêu tính tây cười cười, nga. Ngươi nếu là không có mềm lòng, vì sao sẽ phân phó chúc nhược mai đem người nhốt lại liền từ bỏ. Nhậm giao kỳ không khỏi không nói gì. Nàng đương nhiên biết. Nếu có thể tiếp theo cơ hội này làm phương di nương vĩnh viên biến mất, như vậy về sau liền lại không có nỗi lo về sau. Chính là nàng mặc dù là sống thêm quá một đời cũng chỉ là một người bình thường nữ tử, động nhất động mồm mép liền kết thúc một người tánh mạng loại chuyện này nàng vẫn là không có cách nào làm được. Thấy nhậm giao kỳ không nói lời nào, tiêu tinh tây không khỏi thở dài, sau đó nhìn nàng ôn nhu nói, mềm lòng cũng không phải cái gì chuyện xấu, ta cũng không có muốn giáo hấn ngươi ý tứ. Chỉ là... Có cái gì ngươi không có phương tiện làm sự tình, không ngại giao cho ta. Tiêu Tinh tây dừng một chút, nếu ngươi tin được ta nói. Nhậm giao kỳ nhìn tiêu tính tây, nàng muốn nói cảm ơn, chính là lời nói đến bên miệng lại cũng không nói ra được. Tiêu Tinh tây ánh mắt ôn nhu mà nghiêm túc, làm nhậm giao kỳ cảm thấy một tiếng nhẹ miêu viết dùn cảm ơn thật sự là quá mức với có lệ, cho nên nàng nhìn hắn cái gì cũng không có nói. Tiêu Tinh tây lại xoay người hướng trong viện đi đến, nhậm giao kỳ túi đầu theo đi lên. Cái này sân cũng không lớn. Đình viện cũng rất nhỏ, chỉ có mặt bắc tam gian phòng, không có tả hữu xương phòng. Nhậm giao kỳ nhìn đến vô luận là phòng cửa vẫn là các nơi góc đều có người trông coi. Đối với phương di nương loại này thân phận người mà nói, loại này trông coi cũng coi như là đặc thù đáy ngộ. Tiêu Tĩnh Tây mang theo nhậm giao kỳ đi nhất ở giữa kia một gian nhà ở, nhậm giao kỳ nhìn quanh một chút, lại không có nhìn đến phương di nương. Tiêu Tĩnh Tây không nói gì thêm, ý bảo nhậm giao kỳ đi theo hắn ở nhà ở trung gian bàn bắt tiên trước ngồi xuống. Đông hạ thực mau liền tặng trà bánh lại đây, nhậm giao kỳ nhìn đến giữa có mấy thứ điểm tâm vẫn là phúc mãn lâu chiêu bài điểm tâm. Lúc này nhậm giao kỳ tinh tường nghe được cách vách đẩy cửa thanh, sau đó là phương di nương thanh âm, thế nào? Các ngươi chủ tử bằng lòng gặp ta không có. Phương di nương thanh âm có chút mỏi mệt, nhưng là còn tính bình tĩnh. Đẩy cửa người tựa hồ không có trả lời, bất quá tiếp theo lại có tiếng bước chân vang lên, một cái giọng nam không nhanh không chầm nói, ngươi muốn gặp ta đến tuột cùng chuyện gì? Nhẩm giao kỳ hơi hơi ngẩn người, thanh âm này nàng nghe quen thai, sau đó lập tức liền vang lên tới là đã từng gặp qua vị kia mẫn văn thanh thanh âm. Phương Di Nương không nhận biết mẫn văn thanh, tựa hồ là đánh giá hắn hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi là bọn họ chủ tử. Mẫn văn thanh cười nói, này thế đạo là có chủ, ta không dám xưng chủ. Phương Di Nương dừng một chút nói, ta ý tứ là, ta muốn gặp có thể làm được chủ phóng ta rời đi người kia. Mẫn văn thanh tựa hồ là ở ghế trên ngồi xuống. Vậy muốn xem ngươi có hay không tiếp tục tồn tại giá trị. Phương Di Nương nói, nói như vậy ngươi có thể làm được chủ. Phương Di Nương thập phần cẩn thận, này phân cẩn thận cũng tựa hồ từ mặt bên thuyết minh nàng muốn nói nói thật sự thập phần quan trọng. Mẫn Văn Thanh Nghiền Ngâm nói, ta có thể hay không làm được chủ cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là ngươi có hay không cái kêu bản lĩnh đi ra nơi này. Mẫn Văn Thanh cười cười, biết nơi này là chỗ nào sao. Vạn Phúc Hẻm một tòa tòa nhà, cách chính dương đường cái cũng không xa nhưng là nói không chừng nơi này chính là ngươi trôn cốt nơi Mẫn Văn Thanh lời nói khí cũng không trọng, thậm chí còn mang theo một tia ý cười, nhưng là nhưng không ai hoài nghi hắn trong giọng nói chân thật tính. Nguyên lai like nơi này là Vạn Phúc Hẻm. Phương Di Nương lẩm bẩm nói. Mẫn Văn Thanh tuổi hồ là nhớ tới cái gì tới, lại nói ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi nói cái này địa phương hẳn là không tính xa lạ. Ngươi sở quen thuộc quảng lợi tức trang liền ở hai con phố ngoại. Phương Di Nương nghe vậy ánh mắt hơi lóe. Ta nói như thế nào nghe nơi này quen thuộc, quảng lợi tức trang ta xác thật là đi qua một lần. Mẫn văn thanh cười hỏi, Nga, chỉ là đi qua một lần. Phương Di nương lại là đánh lên thái cực. Nhầm giao kỳ nhữ như mày, túi người qua đi nhỏ giọng hỏi, quảng lợi tức trang cha tra ra cái gì tới. Tiều tinh tây dừng một chút, sau đó cũng phóng thấp thanh em nói, phía trước làm người cầm kia một quả giấy viết thư đi một chuyến quảng lợi tức trang, dựa theo nàng lời nói cùng tiền trang trưởng quay nói một lần. Tiền Trang nhưng thật ra thật cho 850 lượng bạc, chỉ là đám người đi rồi lại là phái người theo đi lên, còn có người hướng Bạch Vân âm đi. Nhậm giao kỳ như mày nói, này đó chẳng lẽ đều là triều đình áng cọc. Tiêu tinh Tây cười nói, quảng lợi tức Trang sao? Sẽ không, quảng lợi tức Trang chủ nhân cùng Vân ra quan hệ không tồi, nhưng thật ra cái kia tiền Trang trưởng quầy thân phận có chút kỳ quặc. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là quảng lợi tức Trang tính thượng là yến bắc lớn nhất tiền Trang chi nhất. Loại này sản nghiệp tự nhiên muốn ở Yến Bắc Vương phủ không chế giữa mới tính bình thường. Nàng nếu là Yến Bắc Vương phủ đương quân người, cũng sẽ không mặc kệ một cái không biết nền tảng tiền trang không chế Yến Bắc đại bộ phận tiền bạc chảy về phía. Tiêu Tinh Tây nói, ngay cả Bạch Vân Am người cũng không nói đều có vấn đề. Nếu ta đoán không có sai, những người này đều là kia một lần triều đình giải trừ quân bị lệnh ban bố lúc sau mới ở Yến Bắc xuất hiện, bởi vì thời gian còn thiếu, cho nên còn không thành khí hậu. Lần này nếu không nói bởi vì ngươi sự tình, Những người này nói không chừng còn sẽ cho đề sót. Nhầm giao kỳ nghĩ, Tiêu tính Tây suy đoán vô cùng có khả năng. Nói không chừng lần này Phương Nhã Tổn tới Yến Bắc chính là vì đem những người này đều lợi dụng lên. Chỉ tiếc cuối cùng bởi vì nàng làm dối Phương Nhã Tuần không có có thể tới Yến Bắc. Cho nên những người này tay nhưng thật ra cùng Phương Di Nương nhắc lên quan hệ. Chỉ là không biết Phương Di Nương đem những người này vì nàng chính mình sử dụng có hay không trải qua Phương Nhã Tổn phía trên chủ tử đồng ý. Nếu là vị kia chủ tử biết hắn bày ra nhân thủ cuối cùng toàn chết ở một vị phụ nhân trong, tay sẽ là như thế nào một bộ biểu tình? Nhậm giao kỳ nhớ tới vị kia phía trước trợ trụ vi ngược tiêu đại cô, chỉ sợ cũng là có chút vấn đề, liền cùng tiêu tinh tây nói. Tiêu tinh tây gật gật đầu, ta đã biết, yên tâm. Nhậm giao kỳ liền thật sự yên tâm. Có chút người nhẹ nhàng bâng cơ một câu liền đủ để cho người an tâm. Lần này nếu là có thể đem triều đình này đó thế lực này sinh một lưỡi bắt hết cũng coi như là phòng bị với chưa xảy ra. Cứ việc đối với tiêu tính Tây mà nói, những người này bất quá là một ít cá kép dịu, nhưng là con giận nhiều cắn người cũng là sẽ đau. chương 323 Cách vách trong phòng, Mẫn Văn Thanh cười như không cười thanh âm chuyển tới. Nếu ngươi cũng không có cái này thành ý, chúng ta đây liền không cần lãng phí thời gian. Tiếp theo là Mẫn Văn Thanh liêu và táo đứng dậy thanh âm. Phương Di Nương nói, từ từ. Là ta không có thành ý vẫn là các ngươi không có thành ý. Kia chính là ta bảo mệnh đồ vật. Tổng không thể các ngươi tùy tiện tới cái người nào, cũng không đáp ứng nói muốn phóng ta trở về, ta liền nói thẳng ra đi. Mẫn văn thanh khét cười một tiếng, cũng không nói lời nào, trực tiếp khai cửa phòng. Từ từ. Cái này Phương Di Nương có chút ngồi không yên, nàng thật vất vả chờ đến người lại đây chịu nghe nàng nói chuyện, nhìn này nam tử khí độ hẳn là cũng không phải dâu riêng người. Quan trọng nhất chính là, Hắn liền như vậy đi rồi nói nàng thật đúng là không biết chính mình có thể hay không cứ như vậy bị đóng lại ở chỗ này. Nàng là không muốn chết, cũng còn không thể chết được, nàng nếu là đã chết nàng hai đứa nhỏ cũng toàn xong rồi. Phương Di Nương phía trước cùng Mẫn Văn Thanh đánh thái cực cũng bất quá là muốn thăm dò nàng điểm mấu chốt mà thôi. Không nghĩ cái này tuổi trẻ nam tử nhìn tuổi không lớn, tâm tư lại là rất sâu, cư nhiên sẽ chân không bắt được, làm Phương Di Nương vô kế khả thi. Hơn nữa nghe hắn phía trước nhắc tới Quảng Lợi tức trang. Nói không chừng đã điều tra ra chút cái gì, này cũng quái nàng phía trước bị bắt thời điểm trong lòng có chút cấp cũng nhìn nhầm, đến nỗi mất sách. Phương Di Nương hiện tại sợ nhất chính là những người này tìm hiểu nguồn gốc, tra ra càng nhiều sự tình tới, đến lúc đó nàng liền thành vô dụng khí tử. Cho nên Phương Di Nương thấy Mẫn Văn Thanh thật sự mở cửa phải đi, liền đứng dậy đuổi tới cửa. Mẫn Văn Thanh nhúng mày, đạm thanh nói, tưởng nói thật. Lần này ngươi chính là nếu muốn hảo, bởi vì ngươi không có tiếp theo cơ hội. Lần này Phương Di Nương ngữ khí muốn khiêm tốn thành khẩn đến nhiều, là là là, ta nghĩ kỹ rồi, còn muốn chỉ hoãn ngại một ít thời gian. Mẫn Văn Thanh lại đem nhóm đóng lại, đi trở về phòng. Ở Mẫn Văn Thanh đóng cửa thời điểm Phương Di Nương thừa cơ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy được mái hiên hành lang hạ một mảnh thúy sắc góc áo, Phương Di Nương ánh mắt không khỏi một ngưng. Chờ Mẫn Văn Thanh lại lần nữa ngồi xuống lúc sau, Phương Di Nương cau mày do dự một lát, mới hỏi nói, xin hỏi bên ngoài đứng tên kia nữ tử là ai? Mẫn Văn Thanh không nghĩ tới nàng đôi mắt còn rất tiêm, liền tùy ý nói, một cái nha hoàn mà thôi. Như thế nào? Người còn nhận thức không thành. Phương Di nương nghĩ nghĩ, tình hình thực tế nói, không có nhìn rõ ràng diện mạo, bất quá nàng xuyên kia một cái thúy sắc váy dài nhưng thật ra quen mắt vô cùng, ta giống như ở nơi nào nhìn thấy quá. Phương Di nương mặt lộ vẻ trầm tư. Cách vách trong phòng, nhập giao kỳ nghe vậy không khỏi cười khổ. Bên ngoài đứng hẳn là bình quả. Hôm nay Bình Quả trên người xuyên kia một cái thúy lục sắc váy dài là nàng phía trước từng xuyên qua vài lần, sau lại làm từ mama tìm ra cho Bình Quả. Không nghĩ Phương Di nương mắt sắc thận trọng, chỉ là ở cửa liếc mắt một cái liền giác ra này váy nguyên liệu cùng biên hoa có chút quen mắt. Bình Quả kỳ thật cũng thực vô tội, nhập giao kỳ cùng Tiêu Tĩnh Tây vào phòng, nàng không dám đi quá xa chỉ có thể ở cửa phòng khẩu thủ. Nghe thấy cách vách phòng có động tĩnh, nàng cũng lập tức liền xoay người tránh xa chút, không nghĩ vẫn là bị Phương Di nương nhìn thấy cái váy. Tiêu tĩnh tây nhìn nhầm giao kỳ chấn an mà cười, còn trêu ghẻo nàng nói, ngươi đến cũng kỳ quái, hiện giờ ngươi vì giao thớt, nàng vì thịt cá, ngươi còn sợ bị nàng nhận ra tới không thành. Yên tâm chính là, ta không ngại đến lúc đó giúp ngươi diệt khẩu. Nhậm giao kỳ nhưng thật ra bị hắn nói làm cho tức cười. Kỳ thật nàng cũng không phải sợ phương di nương, càng không sợ cùng nàng chính diện đối thượng. Nàng chỉ là nghĩ đến chính mình đời trước đối nàng tín nhiệm, nghĩ đến đã từng nàng đối với chính mình thời điểm ôn nhu chi kỷ, rốt cuộc có chút ý nan bình. Cứ việc Phương Di nương đối nàng hảo chỉ là diễn trò, nhưng là Phương Di nương diễn trò làm được thật tốt quá. Cái này làm cho Nhậm Giao Kỳ ở đối mặt hiện giờ Phương Di nương lại liên tưởng nói chính mình cha mẹ tỷ tỷ đời trước chết thảm, trong lòng nhịn không được có chút oán hận chính mình. Loại cảm giác này liền cùng dùng dao cùn cắt thịt giống nhau, nhớ tới liền bén nhọn đau đớn. Cho nên phía trước liền nàng chính mình cũng không có phát giác, nàng là thực không nghĩ nhìn đến Phương Di nương người này. Cách vách phòng, Phương Di nương không có lại truy vấn bên ngoài cái kia nha hoàn sự tình nàng lần này đi thẳng vào vấn đề mà nói, quảng lợi tức trang ta thật sự không có đi qua vài lần, bất quá ta huynh đệ phía trước gửi thư nói cho ta, nếu là có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ có thể liên hệ quảng lợi tức trang lưu trưởng quầy. vị kia lưu trưởng quầy là cái gì địa vị? mẫn văn thanh không có nói cho phương di nương, lưu trưởng quầy cùng hắn thủ hạ mấy người kia phía trước cũng đã bị bắt lại. phương di nương lắc đầu nói, cụ thể là người nào ta không biết, bất quá ta biết hắn bản lĩnh rất đại, ta thác hắn làm sự tình hắn đều có thể cho ta làm tốt. Nghe ta huynh đệ nói, người này là lúc trước người khác giao cho hắn dùng, bất quá hắn lần này không có có thể tới Yến Bắc, ta liền thuyết phục hắn đem này tuyến giao cho ta trong tay. Đem người giao cho ngươi đệ đệ trong tay vị kia người khác là vị nào? Phương Di Nương dừng một chút, nói, thái hậu bên người lư công công. Phương Di Nương nghĩ, này một cái tuyến nếu đã bại lộ, nàng cũng không có lại làm người giấu giếm tất yếu. Sương tại người khác công đạo phía trước nói ra, còn có thể trở thành chính mình lợi thế. Nhầm giao kỳ lại một lần nghe được Lư Công Công tên, đã không có phía trước như vậy thất thố, chỉ là trên mặt lộ ra một tia khó có thể phát hiện chán ghét chi sắc. Phương Nhã Tổn cùng Lư Công Công rất quen thuộc. Hắn công đạo Phương Nhã Tổn tới làm cái gì? Nghe được chính mình đệ đệ tên thời điểm, Phương Di Nương rõ ràng có chút băn khoăn, quá thục nhưng thật ra không đến mức, chỉ là ta huynh đệ quan trên Phùng Đại Nhân cùng Lư Công Công đi được tương đối gần, hắn bản thân lại rất được Phùng Đại Nhân thưởng thức, cho nên Phùng Đại Nhân có chuyện gì cũng không gạt hắn. Rất nhiều chuyện cũng nguyện ý giao cho hắn làm. Lần này tới Yến Bắc sự tình hẳn là cũng là phụng phùng đại nhân mệnh lệnh, đại khái chính là tới bên này giúp đỡ Lư Công công chuẩn bị một chút yến bắc quan trường đi, bởi vì ta phía trước nghe nói Lư Công công sẽ bị phái tới Yến Bắc làm giáng quân. Giáng quân? Mẫn Văn Thanh cười, nào một đường giáng quân. Phương Di nương nhìn Mẫn Văn Thanh liếc mắt một cái, nói, hẳn là linh hạ quân đi. Nói đến trong quân sự tình, Mẫn Văn Thanh đương nhiên là lại rõ ràng bất quá. Triều đình phái Tằng phô tới là tới đánh tiên phong, chờ bên này tình thế hơi chút ổn định xuống dưới, lại phái cái giám quân tới là triều đình dùng được cách làm. Bên kia, tiêu tinh tây cũng nói khẽ với nhậm giao kỳ giải thích nói, phía nam triều đình phe phái cũng không ít, lại nói tiếp Tằng phô cùng lưu dụ cũng không phải cùng phe phái. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, lưu dụ là nhan thái hậu người không thể nghi ngờ, chính là ta nghe nói Tằng phô kỳ thật cũng là nhan ra người. Tiêu tinh tây bấm tay nhẹ nhàng gõ gõ bản, đạm cười nói, người nói không có sai. Bất quá ngươi đừng quên tiểu hoàng đế hiện tại trưởng thành. Nhậm giao kỳ nghe vậy lập tức lĩnh ngộ, khó trách nàng kiếp trước từng nghe nói quá hoàng đế từng đối nhan ra một môn cầm giữ triều chính có chút bất mãn, chỉ là sau lại bởi vì có ninh hạ sự tình, hiến bác tiêu ra lại quá mức cường ảnh, hoàng đế cùng nhan ra ở Thái hậu 3 phải hạ tạm thời giải hòa. Chỉ là nhan Thái hậu lập trường cùng thái độ liền đáng giá nghiêng ngẫm nhan Thái hậu mấy năm nay vẫn luôn kiên định cùng chính mình nhà mẹ đẻ nhan ra cộng đồng tiên thối. Thế nhân cũng đều đem nhan ra cùng nhan tương ý tứ làm như là thái hậu ý tứ. Nhưng là tiêu tĩnh tây một câu tàng phô cùng lưu rủ cũng không phải đồng ý phe phái liền ám chỉ rất nhiều chuyện. Tỷ như nói thật tới rồi thời khắc mấu chốt, thái hậu chưa chắc sẽ thật sự vứt bỏ chính mình thân sinh nhi tử cùng nhà mẹ để đứng chung một chỗ, rốt cuộc mẫu bằng tử quý, hoàng đế mới là nàng ăn cư lạc nghiệp căn bản, không có nhi tử đương hoàng đế nàng cũng cái gì cũng không phải. Đây là vì cái gì ninh hạ tới cái tàng phô. Triều đình lại tính toán phái tới một cái lư giám quân nguyên nhân, đây là trong chiều phe phái âm thầm đấu sức kết quả. Cũng bởi vậy, năm đó tàng phô cùng lư công công tuy rằng ngầm sẽ co giao phòng, nhưng là mặt ngoài đều thực nỗ lực mà duy trì cân bằng quan hệ, sẽ không dễ dàng đắc tội đối phương. Tiêu tĩnh Tây nhìn đến nhậm giao kỳ như suy tư gì thần sắc liền biết nàng nghe minh bạch chính mình mịt mờ ám chỉ, không khỏi tâm sinh vui mừng. Này không trách tiêu nhị công tử bình sinh kiến thức mị nữ vô số. Lại cố tình đối nhậm giao kỳ như vậy cái tiểu nữ tử tình căn ám loại. Trên đời này so nhậm giao kỳ xinh đẹp không có nàng thông minh, so nàng thông minh không kịp nàng diễn bạo, mặc dù là thực sự có như vậy cá nhân so nhậm giao kỳ thông minh lại so nàng đẹp, cũng chưa chắc có thể cùng được với tiêu tĩnh tây ý nghĩ. sát thụ hồn cùng, tâm du một bên chú ý càng có rất nhiều một loại tâm ý tương thông ý cảnh. Nhậm giao kỳ lại là nghĩ, tiêu tính tây như thế nào sẽ đem loại chuyện này cũng báo cho với nàng. Hoàng đế cùng nhan gia quan hệ thế nào coi như bí ẩn việc ít nhất nhậm giao kỳ một cái bình thường bình dân nữ tử là không có cách nào có thể nhìn trộm. Tiêu Tinh Tây hiện tại biết Hoàng đế cùng nhan gia mạo hợp ý không hợp về sau liền có thể lợi dụng điểm này khơi mà bọn họ mâu thuẫn cuối cùng trai còi tranh nhau ngư ông đã lợi. Bên kia ở Phương Di Nương công đạo xong rồi quảng lợi tức trang sự tình lúc sau Mẫn Văn Thanh lại hỏi nàng Bạch Vân Am sự tình. Phương Di Nương kỳ thật vẫn là có chút tâm tồn nào tưởng cho rằng Bạch Vân Am tạm thời không có bại lộ. Không nghĩ vẫn là bị người cấp tìm hiểu nguồn gốc Phương Di Nương trong lòng bất đắc dĩ Chỉ có đem Lương Ni Cô tình huống cũng cùng nhau công đạo Vị tiên tôn thập nhất Nương cũng là các ngươi người Mẫn Văn Thanh hỏi Phương Di Nương nói Tôn thập nhất Nương là Lương Ni Cô giới thiệu cho ta Các nàng phía trước liền nhận thức Ta cùng với nàng nhưng thật ra không tính quen thuộc Lương Ni Cô trong tay có không ít người Nàng hẳn là rất sớm trước kia Chính là người của triều đình Ta nghe nói nàng còn cùng phế hiến vương thế tử có chút Có chút quan hệ Hẳn là triều đình phía trước liền an bài ở phế hiến vương bên người nhãn tuyến. Nhậm giao kỳ ở cách vách nghe trong lòng cũng ở cân nhắc, Lương Nhi cô phía trước xác thật là cùng nàng cứu cứu có chút liên lụy, bất quá nàng phía trước nghe được hiện tại Lý Thiên Hữu đã hồi lâu không có đi qua Bạch Vân Am. Chắc là ở chùa Bạch Vân Tàng Binh lúc sau Lương Nhi cô nhiệm vụ cũng đã xảy ra thay đổi. chương 324 như thế nào sẽ là ngươi? Cách vách trong phòng, Phương Di Nương nói, ta biết đến đều đã báo cho ngươi, có không phóng ta rời đi Ta chỉ là một cái nội trạch phụ nhân, những người này ở ta trên tay thời điểm ta cũng bất quá là lợi dụng bọn họ làm một ít việc tư mà thôi. Mẫn văn thanh nghe vậy có chút buồn cười, việc tư. Vậy ngươi cái này nội trạch phụ nhân cũng không tránh khỏi quá mánh khóe thông thiên một ít, khó trách có ngươi cái này di nương ở nhập gia liền hiến vương gia nữ nhi đều phải làm ngươi ba phần. Phương di nương nghe vậy lại là trong lòng vừa động, hầu nghi mà hỏi ngược lại, ngươi nhận thức hiến vương cũng biết lý thị. Ngươi rốt cuộc là người nào? Mẫn văn thanh hơi hơi mỉm cười, không có trả lời nàng, chỉ nói, ngươi phía trước không phải nói có chuyện quan trọng muốn nói. Nếu chỉ là những việc này nói, mặc dù là ngươi không nói ta cũng sẽ thực mau điều tra ra. Phương Di Nương nghe vậy không khỏi âm thầm cắn răng, nghĩ thầm người này tuổi còn trẻ thật đúng là một con hồ ly, thật sự là không dễ ưng phó thực. Chính là nàng hiện tại người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, bằng không lại có thể lại hắn gì. Chính là Phương Di Nương cũng bất quá là được Phương nhã tổn trong tay một ít nhân thủ mà thôi. Nàng nào biết đâu rằng cái gì triều đình trọng đại bí ẩn. Nàng một cái nội trạch phụ nhân, mặc dù là có chút thủ đoạn, những cái đó thủ đoạn cũng chỉ là tại nội trạch có ích mà thôi, nàng đối chính sự lại là không có như thế nào đọc qua. Hiện tại Mẫn Văn Thanh ý tứ chính là ngại nàng nói những việc này phân lượng còn chưa đủ. Phương Di nương một bên ở trong lòng thầm hận, một bên cân não quay nhanh. Ở Mẫn Văn Thanh lại một lần muốn đứng dậy rời đi thời điểm, nàng đột nhiên mở miệng nói, từ từ, ta còn có một việc. Mẫn Văn Thanh dừng chân nhớ mày. Phương Di Nương lại là nhìn Mẫn Văn Thanh nói, ta xác thật còn có một kiện chuyện quan trọng, bất quá đang nói ra tới phía trước ta muốn thấy một người. Mẫn Văn Thanh nghe vậy không khỏi hiếu kỳ nói, Nga! Người muốn gặp người nào? Phương Di Nương nhìn chằm chằm Mẫn Văn Thanh đôi mắt gần từng chữ một nói, ta nhớ tới vừa mới nhìn đến đứng ở ngoài cửa cái kia nha hoàng trên người xuyên váy vì sao như vậy quen mắt, chúng ta nhậm ra ngũ tiểu thư liền có một cái giống nhau như vậy. Mẫn Văn Thanh cười lắc đầu nói. Liền người đều có diện mạo giống nhau như lúc, hướng chi là một cái váy. Chẳng lẽ ngươi tưởng nói ngoài cửa chạm người là các ngươi nhận ra ngũ tiểu thư? Phương Di Nương lại là cười nói, đại nhân không phải nữ tử, tự nhiên là không rõ. Ta vừa mới tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, lại là nhận ra tới kia kiện váy dài sử dụng vải dệt là năm kia nhà của chúng ta đại cô. Mãi mãi là người mang trở về cấp vải vị cô nương, tiến châu tơ lụi trong trang không có loại này vật liệu may mặc. Chúng ta ngũ tiểu thư dùng kia một con màu xanh biếc làm một kiện áo choàng cùng một cái váy dài, tiểu tiểu thư cũng làm một thân giống nhau, chẳng qua là dùng hạnh hoàng sắc. Mẫn Văn Thanh đối này, đó vật liệu may mặc vấn đề sắc thật là không hiểu, bất quá hắn cũng không phải tùy tiện có thể bị người lừa gạt người, nghe vậy chẳng qua là không tỏ ý kiến cười, liền nhấc chân đi ra nhà ở, cũng mặc kệ Phương Di nương ở hắn phía sau kêu gọi. Mẫn Văn Thanh làm cửa thủ vệ đem cửa phòng cấp quan kín mít, không cho Phương Di nương lại lần nữa nhìn trộm cơ hội. Hắn ra tới lúc sau Cô ý nhìn nhìn đứng ở trong một góc cụp mi rũ mắt Bình Quả, xác thực nói là cẩn thận nghiên cứu trên người nàng váy một hồi lâu. Bình Quả lén lút dùng khỏe mắt liếc mắt nhìn hắn. Mẫn Văn Thanh lộ ra một cái hiền lành tươi cười, hỏi: Tiểu nha đầu, ngươi này thân váy vải dệt không tồi a, nơi nào tới? Bình Quả nghe vậy hung hăng quát hắn liếc mắt một cái, sau đó xoay người để lại cho hắn một cái bóng dáng. Mẫn Văn Thanh, Mẫn Văn Thanh có chút xấu hổ, hắn giống như bị người trở thành đùa giỡn nha hoàn đang đồ tử khi thật hắn thật sự chỉ là muốn biết phương thị vừa mới có phải hay không ở thuận miệng lừa dối hắn a gặp mặt dung nghiêm túc đứng đắn tiểu nha hoàng nửa ngày cũng không chịu hánh diện quay lại tới mẫn văn thanh chỉ có thể sờ sờ cái mũi yên lặng mà vào trung gian kia gian phòng mẫn văn thanh đi vào thời điểm tiêu tinh tây chính hơi hơi cúi người tới gần nhậm giao kỳ nói chuyện mẫn văn thanh nhìn đến tiêu tinh tây ánh mắt không khỏi ngẩn người lại nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái thấy tiêu tinh tây cùng nhậm giao kỳ đều chiều hắn nhìn lại đây hắn lập tức thu hồi ánh mắt lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, cao giọng chào hỏi, nhị công tử, nhậm ngũ tiểu thư, nhậm giao kỳ bị hắn hoảng sợ, mẫn văn thanh nói chuyện lớn tiếng như vậy không phải rõ ràng nói cho phương di nương bọn họ liền ở cách vết sao? Vừa mới hắn cùng phương di nương đối thoại bọn họ nhưng nghe được rõ ràng, mẫn văn thanh tiếp xúc đến nhậm giao kỳ ánh mắt vì lăng, nghĩ nghĩ liền có chút minh bạch, nghĩ đến vừa mới hắn tiến vào thời điểm tiêu tĩnh tây chính phóng thấp thanh em cùng nhậm giao kỳ nói chuyện hắn không khỏi sắc mặt cổ quái mà hướng tiêu tĩnh tây nơi đó nhìn thoáng qua. Tiêu tĩnh tây dường như không có việc gì mà túi đầu uống một miệng trà. Nhậm giao kỳ có chút không thể hiểu được mà nhìn bọn họ, không biết hai vị này đại nam nhân đánh cái gì mắt đi mày lại. Mẫn văn thanh ho nhẹ một tiếng, nỗ lực xem nhẹ rớt chính mình trong lòng quái gì, cười nói, nhậm gia vị này di nương thật đúng là khó chơi vô cùng. Tiêu tĩnh tây đem chén trà bông, ý bảo mẫn văn thanh ngồi xuống nói chuyện, một bên nói, cho nên mới cho người đi hỏi. Mẫn Văn Thanh ngồi xuống một bên ghế trên, nghe vậy ha ha cười, nhị công tử đây là ở khen thuộc hạ. Tiêu tĩnh Tây cũng cười, nghe tĩnh Lâm nói qua, ngươi thẩm vấn thủ đoạn thực không tồi. Mẫn Văn Thanh nghe vậy không khỏi tới hứng thú, nga. Tiêu đại quận chúa nàng lão nhân ra còn nói thuộc hạ cái gì? Thuộc hạ sau này không ngừng cố gắng. Tiêu tĩnh Tây cùng nhậm giao kỳ liếc nhau, hai người đều nhớ tới thượng một hồi tiêu tĩnh Lâm đánh giá Mẫn Văn Thanh nói, không khỏi đều là cười, Mẫn Văn Thanh thấy càng thêm tò mò. Tiêu đại quận chúa thật đúng là đề ra ta. Nhậm giao kỳ chỉ cười không nói. Tiêu tinh tây gật gật đầu, đạm cười nói, bất quá thuận miệng đề ra như vậy một câu. Đề ra cái gì? Mẫn văn thanh trong lòng là thật sự tò mò thật sự. Tiêu đại quận chúa ngày thường nhìn đến hắn từ trước đến nay là mặt vô biểu tình. Hắn cùng nàng nói chuyện nàng nhiều nhất là gật đầu hoặc là ân một tiếng. Liền dư thừa ánh mắt đều lười đến cấp một cái. Hắn còn tưởng rằng tiêu tĩnh lâm thực không thích hắn. Nhưng thật ra không nghĩ tới còn sẽ ở Tiêu Tĩnh Tây cùng nhậm ngũ tiểu thư trước mặt nhắc tới hắn. Tiêu Tĩnh Tây nhìn Mẫn Văn Thanh vài lần, hơi hơi mỉm cười, hạt mẹ bánh bao. Gì? Mẫn Văn Thanh há hốc mồm, đây là cái gì ám hiệu? Hắn như thế nào không có nghe hiểu? Hạt mẹ bánh bao không phải ăn sao? Tiêu Tĩnh lâm thích ăn cái này. Nhậm giao kỳ nén cười phiết qua đầu đi. Tiêu Tĩnh Tây nhìn không hiểu ra sao Mẫn Văn Thanh lại là không chịu nói thêm nữa, ngược lại nói, ngươi buổi chiều không phải muốn đi võ châu sao? Đây là hạ lệnh chủ khách. Mẫn văn thanh muốn vui lùa nói mấy câu đoán giận một chút, bất quá nhìn đến Nhậm giao kỳ ở đây hắn có chút sờ không chuẩn tiêu tĩnh tây cái gì thái độ, liền thực thức thời mà theo hắn nói nói, này liền đi rồi, lại đây nói với ngươi một tiếng. Hắn lại nhìn nhầm giao kỳ liếc mắt một cái nói, ta coi vị kia phương thị nơi đó đã hỏi không ra cái gì tới, nàng nói muốn gặp nói Nhậm ngũ tiểu thư mới nói sự tình cũng không biết là thật là giả. Tiêu tĩnh tây gật gật đầu, ta đã biết, hôm nay đa tạ ngươi. Mẫn Văn Thanh sang sảng mà cười, sau đó hướng tới Tiêu Tĩnh Tây hành lễ, nhanh nhẹn mà xoay người đi rồi, chỉ là trong lòng còn ở hiên lặng mà cân nhắc, hiến vương tiểu ngoại tôn nữ cùng Tiêu Tĩnh Tây là cái gì quan hệ, cùng với hạt mẹ bánh bao rốt cuộc là có ý tứ gì. Chờ Mẫn Văn Thanh đi rồi lúc sau, nhậm giao kỳ đột nhiên đánh giá vài lần này gian nhà ở, sau đó có chút hồ nghi hỏi Tiêu Tĩnh Tây nói, chúng ta có thể nghe được cách vách người ta nói lời nói thanh âm, nhưng là cách vách người nghe không được chúng ta nói chuyện thanh âm đúng hay không. Nàng chú ý tới vừa mới Mẫn Văn Thanh cùng Tiêu Tinh Tây nói chuyện thời điểm cũng không có cố tình hạ giọng, lấy Mẫn Văn Thanh lòng dạ ở không biết nàng muốn hay không vông gì nương phía trước khẳng định sẽ không cố ý bại lộ nàng liền ở cách vách. Tiêu Tinh Tây Nhậm giao kỳ nhìn Tiêu Tinh Tây lại túi đầu uống trà không nói lời nào, không biết là nên khí hay nên cười. Người này thật đúng là Tiêu Tinh Tây bị nhậm giao kỳ nhìn nhìn thật sự là có chút chịu đựng không nổi kia phó đạm nhiên mặt nạng, sắc mặt cũng có chút từng đỏ. Hắn phía trước là muốn nhắc nhở nhậm giao kỳ bọn họ ở chỗ này nói chuyện cách vách là nghe không thấy. Chính là nhìn nhậm giao kỳ vì không bị cách vách nghe thấy mà hơi hơi tới gần hắn nói chuyện. Trên người nàng chuyển tới độc đáo thanh nhã hơi thở làm hắn đem câu kia nhắc nhở cấp tiên lặng quên mất. Hiện tại bị nhậm giao kỳ giáp mặt chỉ ra tới, tiêu nhị công tử ra mặt lại hậu cũng có chút chịu đựng không nổi sắp ra nẻ. Cũng may nhậm giao kỳ từ trước đến nay không phải một cái thích hùng hổ dọa người tính tình, nhìn ra tới tiêu tính Tây xấu hổ. Nàng chỉ có thể tạm thời áp xuống nỗi lòng, nói sang chuyện khác, ta đi gặp nàng đi. Tiêu tinh tây lúc này mới buông trong tay dùng để đương đạo cụ bắt trà, nói, nếu ngươi không nghĩ đi liền không cần đi, bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi, phiên không ra cái gì sóng to. Tiêu tinh tây nói làm nhậm giao kỳ trong lòng nhịn không được cảm thán. Đúng vậy, ở tiêu tinh tây trong mắt, phương di nương lại như thế nào xảo trá ngoan độc với hắn cũng bất quá là một cái phiên không ra cái gì sóng to tiểu nhân vật mà thôi. Nhậm giao kỳ cảm thấy nên đối mặt sự tình trung quy vẫn là muốn đối mặt nàng đi gặp Phương Di Nương cuối cùng một mặt coi như là đối đã từng mềm yếu vô năng chính mình làm một lần từ biệt đi Nhậm Giao Kỳ đứng dậy lắc đầu nói không quan hệ Tiêu Tĩnh Tây liền gật gật đầu không có nói cái gì nữa chỉ là ở Nhậm Giao Kỳ sau khi ra ngoài hắn cũng đứng lên đi theo nàng phía sau Nhậm Giao Kỳ đi đến cách vách cửa thời điểm cửa thủ vệ cũng không có ngăn trở nàng vì thế nàng đẩy cửa ra đi vào Phương Di Nương đang ngồi ở trên giường phát ngốc, nghe được tiếng bước chân dương mắt Nhìn đến nhậm giao kỳ thời điểm không khỏi ngây ngẩn cả người. Là ngươi. Thật là ngươi. Như thế nào sẽ là ngươi? Phương Di Nương phía trước đối mẫn văn thanh nói muốn gặp nhậm giao kỳ, thật đúng là chỉ là trá một lừa hắn, nàng tuy rằng trong lòng có hoài nghi, nhưng là cũng không thể khẳng định chuyện này thật sự có nhậm giao kỳ ở bên trong cắm tay. Ở Phương Di Nương trong mắt, nhậm giao kỳ vẫn luôn là một cái tính tình ôn hòa lại đơn thuần hảo lừa gạt hải tử, mặc dù là từ kia một năm lý thị cùng nhậm giao hoa bị nàng lộng đi thôn trang thượng Nàng bệnh nặng một hồi lúc sau tính tình có chút chuyển biến, trở nên bắt đầu thân cận lý thị cùng nhậm giao hoa cũng bắt đầu xa cách nàng. Nàng cũng cho rằng là cốt nhục thân tình cho phép, mà không cho rằng nhậm giao kỳ bản thân sẽ có cái gì huy hiếp. Cho nên, liền tính là có người nói cho nàng nàng hôm nay hãm sâu tại đây là nhậm giao hoa mất tích, nàng đều sẽ không như vậy kinh ngạc. chương 325 nghèo đổ truy thấy. Tương so với phương di nương khiếp sợ đến không thể tin tưởng thần sắc, nhậm giao kỳ sắc mặt là bình tĩnh. Nàng đi đến Phương Di nương năm bước xa địa phương liền dừng bước. Mặc dù là đến lúc này, Phương Di nương trên mặt khăn che mặt đều không có hái xuống, tóc cùng xiêm y cũng đều xử lý đến không chút cầu thả, tựa hồ là không nghĩ làm người nhìn đến nàng chật vật bộ dáng. Chẳng lẽ này hết thảy đều là ngươi an bài? Phương Di nương gắt gao mà nhìn chằm chằm Nhậm Giao Kỳ nói, "Là ngươi cấu kết bọn họ đem ta chỗ tới?" Nhậm Giao Kỳ đối nàng trong lời nói lên án làm như không thấy, ngữ khí bình tĩnh nói, "Ngươi còn có cái gì muốn công đạo?" Phương Di nương nghe vậy, trong mắt dần hiện ra điên cuồng oán độc chi sắc. Nàng từng câu từng chữ mà nghiến răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới lại là ta nhìn nhầm, thật sự sẽ cắn người. Nô. No. Phương Di nương câu kia mắng chửi người nói còn không có xuất khẩu, đột nhiên không lưng che lại chính mình ngôi, đỏ thắm vết máu từ nàng khăn che mặt trung tẩm ra tới. Nàng ho khan vài tiếng, kéo ra chính mình khăn che mặt, đem hai viên răng cửa cùng một viên đậu phộng nhân hỗn hợp mang theo vết máu nước miếng phun ở chính mình lòng bàn tay thượng. Nhắm dao kỳ quay đầu nhìn lại. Môn vẫn là mở ra, lại là không có gì người. Phương Di Nương rên rỉ vài tiếng, ngẩng đầu hoảng sợ mà hướng cửa nhìn lại, vừa mới có người dùng một viên đậu phộng nhân xóa sạch nàng hai viên răng cửa. Nhậm Giao Kỳ quay đầu, trong lòng lại là ở suy đoán vừa mới động thủ người là ai. Phương Di Nương lúc này khăn che mặt bị nàng hái được xuống dưới, đầy miệng huyết cùng trên mặt túng bảy dựng tám vết sẹo làm nàng thoạt nhìn trộn lẫn không đành lòng thấy, thực sự chật vật lợi hại. Phương Di Nương giận sợ đan sen mà trừng mắt Nhậm Giao Kỳ. Lại là cũng không dám nữa mở miệng mắng. Nửa ngày, nàng cười thảm một tiếng, hảo. Rất tốt. Là ta coi thường ngươi. Là ta kỹ không bằng người. Phương Di Nương răng cửa rất hai viên, nói chuyện có chút lỏng gió, nghe có chút buồn cười, nhưng là nhậm giao kỳ cũng không có cười, nàng chỉ là nhìn đầy mặt trật vật Phương Di Nương, nỗi lòng phức tạp. Phương Di Nương lại ngẩn đầu nhìn nhậm giao kỳ, ngươi là khi nào bắt đầu bố cục. Ta thế nhưng không hề có phát giác. Vẫn là nói phía trước ngươi làm bộ tín nhiệm ta bộ dáng, kỳ thật chỉ là ở diễn trò. Ngươi cũng cùng Nhậm Giao Hoa giống nhau, trong lòng hận ta hận đến nước gì ta chết đi. Nhậm Giao Kỳ trầm mặt hồi lâu mới mở miệng đạm thanh nói, ta mẫu thân cùng tỷ tỷ bị ngươi lộng tới thôn trang thượng thời điểm, ta bị bệnh một hồi. Kia đoạn thời gian ta làm một giấc mộng, một cái rất dài rất dài mộng. Phương Di nương trảo phúng mà nhìn Nhậm Giao Kỳ. Nhậm Giao Kỳ làm như không thấy, tiếp tục dùng bình đạm ngữ khi nói, Cái kia mộng làm ta thấy được quá nhiều buồn có thể tránh cho phát sinh bi kịch, cho nên chờ đã có một ngày ta tỉnh lại thời điểm, tự xét lại nội thân, mới ngộ đạo nguyên lai chính mình đã từng bất chi bất giác liền làm sai như vậy nhiều sự tình. Phương Di nương phía trước nuốt vài khẩu huyết, giọng nói không thoải mái, ho khan vài thành mới nói, xem ra ở cái kia trong ngộng ngươi kết cục cũng không tốt. Nhầm giao kỳ nghe vậy nhưng thật ra nghĩ nghĩ, sau đó hơi hơi mỉm cười lắc đầu nói, hảo cùng không hảo muốn xem chính mình sở cầu chính là cái gì. Ta kết cục chưa chắc không tốt, ngươi lại cũng chưa chắc hảo. Nhậm Giao Kỳ sau lại nghĩ tới, kỳ thật nàng chính mình đời trước kết cục cũng không tính không tốt, từ Lưu Công Công trong tay chạy thoát lúc sau, Bùi Tiên Sinh đối nàng thực hảo. Tuy rằng trên danh nghĩa nàng là hắn là thị thiếp, nhưng là hắn từ đầu tới đuôi đều là đem nàng làm như môn hạ học sinh tới đối đãi, tay cầm tay giáo hội nàng các loại tri thức cũng chưa từng có du lệ chỗ. Đến nỗi Phương Di Nương, nàng mặc dù là làm đối triều đỉnh có công người cuối cùng đầu phục chính mình huynh đệ. Nhưng là nàng đã không có nhà chồng, nhậm giao anh cùng nhậm Ích hồng đã không có phụ tộc, bọn họ ở phương gia cũng bất quá là cái khách nhân mà thôi. Nhậm giao kỳ không tin nàng gặp qua so với chính mình hảo đi nơi nào. Nhậm giao kỳ sở dĩ hận phương di nương, không phải bởi vì nàng đời trước đem chính mình làm hại như thế nào, mà là bởi vì nàng cha mẹ cấp tỉ tỉ kết cục. Nhưng là này đó nhậm giao kỳ cũng không tính toán cùng phương di nương nói tỉ mỉ. Phương di nương nhìn chằm chằm nhậm giao kỳ cười lạnh. Nàng hiện tại tưởng tượng đến nàng hôm nay kết cục là nhậm giao kỳ giả heo ăn thịt hổ, âm thầm bố cục sở tạo thành liền hận không thể sinh thực nàng thịt, nàng chạm chạm chính mình phía trước vẫn luôn bên người cất giấu truy thủ, nếu khả năng nói nàng thật muốn hướng nhậm giao kỳ trên mặt hoa cái mười mấy hai mươi đao. Chính là vừa mới kia một cái đánh rớt nàng hai viên răng cửa đầu phộng nhân nói cho nàng, chỗ tối còn có người ở nhìn chầm chầm các nàng, nếu nàng dám động thủ, chỗ tối người khẳng định sẽ không chút do dự kết quả nàng. Cho nên phương di nương mặc dù là có vũ khí nơi tay, cũng cảm thấy chính mình chế phục một cái tiểu cô nương không có vấn đề, lại cũng không dám dễ dàng động thủ. Nàng miệng đau đến có chút tê dại, nàng nghĩ, xem ra này đám người đối nhậm giao kỳ còn rất coi trọng, nếu nàng dùng truy thủ bắt cóc nàng lời nói, không biết chạy đi cơ hội có bao nhiêu đại. Nơi này nếu thật là vạn phúc hẻm nói, kia chỉ cần có thể chạy đi cái này môn tiêu cứu nói, những người này khẳng định cũng không dám trắng trận táo bạo đuổi theo ra đi. Nhậm giao kỳ nhìn đến nàng lập lòe ánh mắt liền biết nàng khẳng định không có tưởng cái gì chuyện tốt, chỉ là không biết vì sao nàng trong lòng cũng không sợ hãi, có thể là vừa mới đánh rớt Phương Di Nương rằng cửa kia một cái đậu phộng nhân làm nhậm giao kỳ trong lòng có cảm giác an toàn. Lại có lẽ là bởi vì biết đứng ở nàng sau lưng người là ai duyên cớ. Tiêu Tinh tây nếu có thể làm nàng một mình vào nhà tới gặp Phương Di Nương, vậy nhất định sẽ có điều an bài. Phương Di Nương không biết nhậm giao kỳ trong lòng suy nghĩ. Cho rằng nhậm giao kỳ lại đây thấy nàng chính là tiểu cô nương muốn ở nàng trước mặt diêu vọ dương oai, nàng một bên ở trong lòng đánh bản tính nhỏ, một bên nói, nếu hiện tại ta đã ở ngươi trên tay, ngươi khiến cho ta làm minh bạch quỷ đi. Ngươi phía sau rốt cuộc là người nào? Mấy năm nay ngươi đều làm chút sự tình gì? Nhậm giao kỳ nhìn phương di nương không nói gì, nàng không cần phải bị phương di nương để tài nắm đi. Phương di nương nhìn nhậm giao kỳ thần sắc lại là đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng hầu nghi nói. Chẳng lẽ ta cùng với Lâm thị Chi gian sự tình cũng đều là người đang âm thầm phá rối? Phương Di nương nói những lời này, thời điểm cũng bất quá là muốn dẫn nhậm giao kỳ nói chuyện, hảo tìm kiếm sơ hở, cũng không thật sự cho rằng nhậm giao kỳ có buồn sự này, chính là nhìn đến nhậm giao kỳ trên mặt bình tĩnh không gợn sóng biểu tình lúc sau nàng trong lòng lại là hết cách tới dâng lên một cổ sợ hãi. Nếu những việc này đều là nhậm giao kỳ từng bước một thiết kế, cuối cùng làm hại nàng cùng Lâm thị lưỡng bại câu thương nói, kia nàng tâm cơ cũng không tránh khỏi quá thâm trầm. Phương Di nương nhìn Nhậm Giao Kỳ ánh mắt từ hầu nghi chi sắc biến thành thấy quỷ trắng bệnh, thật là ngươi. Sao có thể? Lúc trước nàng cùng Lâm Thị kết thủ là bởi vì Lâm Thị mẹ con đem Nhậm Giao Anh đẩy đến nhà xí gia đại xấu, mà Lâm Thị mẹ con sở dĩ sẽ đối phó Nhậm Giao Ngọc còn lại là bởi vì vu cổ việc làm Nhậm Giao Ngọc ở Nhậm Lao Thái Thái trước mặt mất sủng. Chính là nàng lúc trước muốn thiết kế rõ ràng là Nhậm Giao Hoa, cuối cùng cố tình Nhậm Giao Hoa sự tình gì cũng không có, nàng còn tưởng rằng là Nhậm Giao Hoa hoặc là Lý Thị Trường tâm nhãn. Lúc trước là ngươi giúp Nhậm Giao Hoa, sau đó làm Lâm Thị mẹ con cùng ta kết thù. Thượng một lần quế Ma Ma bị tố giác sự tình cũng là ngươi ở phá rối. Phương Di Nương nói nói thất tha thất thể mà đứng lên. Sau đó ngoài dự đoán mà hướng tới Nhậm Giao Kỳ mánh nào tới. Phương Di Nương bản tính đánh thực hảo, nàng vừa mới là tuyển hảo góc độ dùng Nhậm Giao Kỳ thân thể chặn chính mình. Phát lại đây thời điểm động tác lại thập phần nhanh chóng, liền tính là bên ngoài có người nhìn chằm chằm các nàng, cũng không có khả năng lướt qua Nhậm Giao Kỳ thương đến nàng. Nhậm Giao Kỳ liền thành nàng tấm một. Phương Di Nương trải qua vừa mới cùng Mẫn Văn Thanh nói chuyện, đã ý thức được đối phương sẽ không thật sự phóng nàng đi. Nhậm Giao Kỳ lại như vậy hận nàng, nàng khẳng định sẽ bị bọn họ cấp trộm lộng chết. Cho nên muốn muốn liều một lần mệnh, bắt cóc Nhậm Giao Kỳ, nhìn xem có thể hay không chạy đi. Nếu không thể chạy đi, nàng lấy Nhậm Giao Kỳ đệm lưng cũng không tồi. Nhậm Giao Kỳ vẫn luôn phòng bị Phương Di Nương ở nàng chiều nàng phát lại đây thời điểm nàng liền phản ứng nhanh nhẹn mà sau này mau lui mà ở Phương Di Nương động tác, Nhậm Giao Kỳ lui về phía sau đồng thời, lại có một người so các nàng động tác càng mau. Chỉ thấy Phương Di Nương còn không có tới kịp đụng tới Nhậm Giao Kỳ thời điểm, thân thể liền lấy một loại thập phần kỳ quái góc độ hướng bên cạnh bay đi ra ngoài, thình thịch một tiếng, Nguyệt Thái Dương vị trí nặng nghề mà đánh vào tứ phương trên bàn, sau đó theo chân bàn ngã xuống trên mặt đất. Phương Di Nương đau đến trước mắt biến thành màu đen, lại như thế nào cũng vượt bất quá đi, trên đầu huyết theo nàng khỏe mắt chảy xuống dưới. Đem nàng tầm mắt nhiệm đến một mảnh đỏ bừng thả mơ mơ hồ hồ. Phương Di nương cảm thấy chính mình đau cực kỳ, lại không biết thương ở nơi nào. Nàng cảm giác được một cái nam tử từ bên ngoài đã đi tới, thẳng tắp đi tới nhậm giao kỳ trước mặt, sau đó một cái thập phần dễ nghe xa lạ thanh âm ở trong phòng vang lên, nàng có hay không thương đến ngươi. Phương Di nương không có nghe rõ nhậm giao kỳ như thế nào trả lời, nàng nỗ lực mà chớp chớp mắt muốn thấy rõ ràng cái này nam tử là người nào, nàng dự cảm đến chân chính có thể tả hữu nàng vận mệnh người xuất hiện kia nam tử lại là xem cũng không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ là không biết hướng tới nơi nào phân phó nói, trước dẫn đi đi, đừng làm dơ địa phương. Có người từ ngoài cửa đi đến, không người hành lê nói, là, công tử. Ở người tới lấy ra phương di nương truy thủ, bắt lấy nàng cánh tay muốn mang nàng đi ra ngoài thời điểm, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây cái này cái gọi là công tử là ai? Tiêu. Người là tiêu nhị công tử. Phương di nương giấy rủa lẩm bầm nói. Tiêu tĩnh tây không có xem nàng. Hắn ở túi đầu đánh giá nhậm giao kỳ, muốn xem nàng có hay không nơi nào bị thương đến. Phương Di Nương trong mắt đột nhiên phát ra ánh sáng, vừa mới còn giống như bị thương muốn chết người đột nhiên sống lại giống nhau. Một bên kịch liệt dây rủa một bên hướng tới tiêu tĩnh Tây Phương hướng nói, tiêu nhị công tử, cứu cứu ta, cứu cứu ta, ta có thể giúp ngươi. Ta đệ đệ Phương Nhã Tùn đã được đến Thái Hậu người tín nhiệm, ta có thể cầu hắn vì ngươi làm việc. Muốn nói Phương Di Nương cũng coi như là có chút nhanh trí Ít nhất ở ngay lúc này nàng còn biết phải dùng cái gì phương pháp đả động Tiêu Tinh Tây đến từ bảo. Tiêu Tĩnh Tây vây tay, muốn đem Phương Di Nương kéo đi ra ngoài đồng hạ dừng lại bước chân, Ninh Phương Di Nương đứng ở một bên. Tiêu Tĩnh Tây không có quay đầu lại, chỉ là túi đầu ôn nhu mà đối nhậm giao kỳ nói, Người trước đi ra ngoài ở bên ngoài cho ta, nơi này giao cho ta như thế nào. chương 326 không lưng xuống sân khấu. Nhậm giao kỳ tới gặp Phương Di Nương chỉ là vì cùng chính mình quá khứ làm một cái kết thúc. Nàng cũng cũng không có cái gì muốn cùng Phương Di Nương nói, nhìn thoáng qua bởi vì tiêu tĩnh Tây nói mà một lần nữa gas hy vọng Phương Di Nương, nhậm giao kỳ gật gật đầu, nói cái gì cũng không có nói liền đi ra ngoài. Nhậm giao kỳ đi ra phía sau cửa, đứng ở đỉnh viện chờ. Nàng tuy rằng có chút tò mò tiêu Tinh Tây sẽ cùng Phương Di Nương nói cái gì, lại không có muốn đi nghe một chút. Đến nỗi tiêu tĩnh Tây có thể hay không bị Phương Di Nương nói đả động, nhậm giao kỳ ngẩn đầu nhìn nhìn thiên, khẽ cười cười. Tiêu Tĩnh Tây chờ nhậm giao kỳ sau khi ra ngoài mới nhìn về phía Phương Di Nương. Phương Di Nương cảm giác được hắn ánh mắt, vội vàng đem chính mình vừa mới nói lại nói một lần. Tiêu Nhị Công Tử, ta có thể vì Yến Bắc Vương Phủ làm việc, ta đệ đệ cùng Phương gia cũng có thể vì Yến Bắc Vương Phủ làm việc. Nhậm giao kỳ cái kia tiểu nha đầu có thể làm sự tình ta đều có thể làm. Phương Di Nương không biết vì sao, trong lòng lại có một ít không dám, nàng tựa hồ là nhạy bén mà phát giác cái gì nguy hiểm. Cho nên đang nói một đoạn này lời nói thời điểm là mang theo chút khẩn cầu. Tiêu tĩnh Tây nghe vậy hơi hơi mỉm cười, ngữ khí bình đảm nói, ta không có gì yêu cầu các ngươi vì ta làm, mà nàng có thể làm sự tình ngươi lại làm không được. Phương Di nương lại là nghe không hiểu tiêu tĩnh Tây nói, chỉ vội vang nói, sao có thể làm không được. Ta đệ đệ hắn nhất nhớ ta, chỉ cần ta đi cầu hắn, muốn hắn làm cái gì hắn đều sẽ chịu. Hiện tại Lư Công Công đã thực tín nhiệm hắn, còn nói muốn dẫn hắn đi gặp Hoàng thượng cùng Thái Hậu. Đến lúc đó ta sẽ nói phục hắn vì các ngươi hiến Bắc Vương phủ làm việc." Tiêu Tĩnh Tây nghe vậy tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, "Ngươi làm vương nhã tổn phản bội triều đình vì ta sử dụng." Phương Di nương vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, nhị công tử, ta đi cầu hán. Tiêu Tĩnh Tây lắc lắc đầu, nhìn nàng ánh mắt mang theo chút thương hại cùng thật đáng buồn, "Phương thị, là ai cho ngươi loại này tự tin?" Nhầm ra sao? Phương Di nương lại như cũng là khóc lóc khẩn cầu Tiêu Tĩnh Tây có thể buông tha nàng. Tiêu Tinh Tây lắc đầu nói, Ta không thể thả ngươi, bằng không nàng sẽ thất vọng. Phương Di nương sửng sốt, nàng đầu như cũ thực vượng, xem người có thể nhìn ra hai cái bóng dáng, cho nên nàng nỗ lực muốn thấy rõ ràng Tiêu Tinh Tây trên mặt biểu tình. Ai? Ai sẽ thất vọng? Tiêu Tinh Tây nghe vậy cười, hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua. Nhậm Giao Kỳ sau khi ra ngoài môn không có đóng lại, nàng liền đưa lưng về phía bọn họ rất xa đứng ở đình viện, giếng trời ánh sáng không kiêng nể gì mà chiếu vào nàng trên người, liền như vậy đứng. Đều như là một bộ lưu luyến sâu sắc họa Phương Di Nương nửa ngày mới phản ứng lại đây Trên mặt càng thêm không có huyết sắc Nàng run rẩy môi nhìn Tiêu Tinh Tây Ngươi, ngươi Nàng Không, chuyện này không có khả năng Tiêu Tinh Tây cười cười Có thể hay không có thể Không phải ngươi định đoạn Phương Di Nương hôm nay liên tiếp đã kích xuống dưới Đã kể bên hỏng mất bên cạnh Tiêu Tinh Tây này một câu lại là làm Phương Di Nương Trong lòng cuối cùng một tia hy vọng đều tan biến Tiêu gia nhị công tử coi trọng giao kỳ. Sao có thể? Sao lại có thể? Phương Di Nương sao có thể sẽ không biết tiêu ra ở hiến bắc quyền thế? Mặc dù nghe đồn nói tiêu tính tây đã là bệnh nguy kịch, chính là Phương Di Nương nhìn trước mắt cái này tự tin lại chắc chắn bóng dáng rất là hoài nghi đồn đại chân thật tính. Nàng luôn là mềm lòng. Tiêu tính tây thở dài mà lắc lắc đầu. Phương Di Nương kinh sợ nói, ngươi muốn giết ta. Ngươi phải vì nàng giết ta sao? Tiêu tính tây nghe vậy lại là cười lắc lắc đầu. Không, nàng mềm lòng, ta lại không. Ta cảm thấy ngươi cần thiết tồn tại nhìn xem ngươi cho rằng không có khả năng sự tình rốt cuộc có thể hay không có thể. Nói tiêu tinh tây phân phó đồng hạ nói, về sau bên ngoài phát sinh sự tình đều làm người tới báo cho nàng một tiếng, làm nàng nhìn xem nàng cho rằng những cái đó cái gọi là dựa vào còn có thể tồn tại bao lâu. Tiêu tinh tây nói làm phương di nương từ đấy lòng cảm giác được lạnh leo, nàng nhịn không được bắt đầu run dậy, ngươi muốn làm gì, các ngươi muốn làm cái gì. Cho tới nay, Phương Di Nương dựa vào bất quá chính là Phương Nhã Tổn cùng Phương Nhã Tổn sau lưng Phương ra mà thôi. Phương Di Nương chính mình cũng rõ ràng, đã không có này đó dựa vào, nàng cái gì cũng không phải, nhậm ra cũng sẽ không làm nàng một cái Di Nương sống như vậy phong cảnh. Tiêu Tinh Tây không có trả lời Phương Di Nương nói, lấy thân phận của hắn là không cần Phương Di Nương loại người này, nhưng là vì nhậm giao kỳ, hắn gặp một lần cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình ủy khuất. Phân phó xong rồi đồng hạ lúc sau, Tiêu Tinh Tây liền cũng không quay đầu lại mà ra cửa. Tiêu tĩnh Tây nhìn chờ ở bên ngoài nhầm giao kỳ, lắc lắc đầu, bước nhanh đi qua. Nhầm giao kỳ nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn lại, liền thấy tiêu tĩnh Tây mỉm cười chiều nàng đã đi tới. Nhầm giao kỳ chiều hắn cười, nói xong. Tiêu tĩnh Tây đi đến nhầm giao kỳ trước mặt, túi đầu cười nói, nói xong, muốn biết. Nhầm giao kỳ lắc lắc đầu, nàng trong tay cuối cùng một chương át chủ bài đơn giản chính là nàng đệ đệ phương nhã tuần mà thôi, người chưa chắc nhìn chúng. Tiêu tĩnh Tây nghe vậy cười, treo Ngươi biết cái gì là ta nhìn chúng. Nhìn tiêu tinh tây cười bộ dáng, nhậm giao kỳ cũng có nói dỡn tâm tình, biết ta, chẳng lẽ không phải muốn giống Đông Sinh hoặc là Trúc Nhược Mai như vậy sao? Nga, còn có một cái mẫn tướng quân. Tiêu tinh tây nghe vậy chỉ có thể vớt cái mũi cười khổ. Đông Sinh cùng Trúc Nhược Mai đều là hắn dùng thủ đoạn từ nhậm giao kỳ trong tay muốn quá khứ, mà mẫn văn thanh nơi đó càng là một so nói không rõ chướng Nhậm giao kỳ lời này rõ ràng là ở trên ép hắn. Nhậm Giao Kỳ nén cười quay đầu lại hướng tới Bình Quả vây vây tay, Bình Quả lập tức đã đi tới. Nhậm Giao Kỳ đối Tiêu Tĩnh Tây nói, thời điểm không còn sớm, ta phải đi về. Nàng không hỏi Phương Di nương kết quả, nếu Tiêu Tĩnh Tây nói đem người giao cho nàng xử trí, kia nàng liền không hề hỏi đến. Nhậm Giao Kỳ tin tưởng Tiêu Tĩnh Tây làm so nàng hảo. Tiêu Tĩnh Tây nhìn Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, hảo. Nhậm Giao Kỳ dừng một chút, do dự mà nói, ta nàng cảm thấy chính mình hẳn là đối Tiêu Tĩnh Tây nói một tiếng cảm ơn. Chính là lại vẫn là nói không nên lời. Tiêu tĩnh Tây nhìn thần sắc của nàng tựa hồ liền minh bạch nàng muốn nói cái gì, cười cắt đứt nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Phương thị bên này ngươi không cần lại lo lắng, phương ra ngươi bố trí đến như thế nào. Nhầm giao kỳ đi theo tiêu tĩnh Tây đi ra ngoài, một bên nói, ta đã mang quá hai phong thư đi rằng nam cấp trử kiểu ra, tính tính thời gian cũng nên không sai biệt lắm. Tiêu tĩnh Tây gật gật đầu, trử Cửu ra vợ chồng hai người đều là làm việc bền chắc người. Ngươi có chuyện gì cứ việc giao cho bọn họ chính là. Đông Sinh đã đem xe ngựa đuổi lại đây. Nhậm Giao Kỳ cùng Tiêu Tĩnh Tây đều dừng lại bước chân, hai người liếc nhau, Tiêu Tĩnh Tây mỉm cười nhìn Nhậm Giao Kỳ. Nhậm Giao Kỳ vốn gối hành lễ mới xoay người đỡ bình quả trên tay xe ngựa. Ở xe ngựa động lên một khắc trước, Nhậm Giao Kỳ nghe được Tiêu Tĩnh Tây ôn nhu trầm thấp thanh âm cách bên cạnh màn xe truyền tiến vào, ngươi quá đến vui sướng mà chơi chạy chính là đối với ngươi địch nhân lớn nhất trả thù cho nên ngươi chỉ cần nỗ lực làm được điểm này thì tốt rồi. đến nỗi mặt khác, xe ngựa ở ngay lúc này động lên. Nhậm Giao Kỳ muốn tới gần bên cửa sổ nghe rõ Tiêu Tinh Tây mặt sau kia một câu, lại chỉ nghe được một trận bánh xe lăn lộn thanh âm. nàng không khỏi sốc lên màn xe, ra bên ngoài nhìn thoáng qua, Tiêu Tinh Tây đứng ở cách đó không xa mỉm cười nhìn nàng, ôn nhu tươi cười làm Nhậm Giao Kỳ nhịn không được trong lòng ngảy dựng, tay vừa trượt màn xe liền hạ xuống, nàng không có lại đi sốc màn xe. Chỉ là dựa ngồi ở xe ngựa xe trên bách ngơ ngẩn mà phát ốc. Vẫn luôn đem chính mình làm như bối cảnh trầm mặt không nói bình quả đột nhiên nói, đến nỗi mặt khác giao cho ta liền hảo. Nhầm giao kỳ sử sốt nhìn về phía bình quả. Bình quả cuộc lúc nói, tiểu thư không phải ở đoán tiêu nhị công tử mặt sau kia một câu nói chính là cái gì sao. Nô tì lô thai linh, lại rửa cửa sổ ngồi, cho nên nghe rõ. Tuy rằng tiêu nhị công tử cuối cùng kia mấy chữ thanh em phóng thật sự nhẹ. Bất quá bình quả đối chính mình nhĩ lực vẫn là rất có tin tưởng. Nhậm Giao Kỳ Bình quả không có nhìn đến nhậm Giao Kỳ trong mắt bất đắc dĩ, tiếp tục nói, còn có, vừa mới nô tỷ vẫn luôn đứng ở hành lang hạ. nghe được phương di nương cầu tiêu nhị công tử làm hắn thả nàng, nàng sẽ đi cầu chính mình huynh đệ cấp tiến bắc vương phủ làm việc. Tiêu nhị công tử nói, hắn nếu làm như vậy tiểu thư ngươi sẽ thất vọng. Hắn nói tiểu thư ngài quá mềm lòng, hắn sẽ không làm phương di nương chết. Sẽ làm người đem kế tiếp bên ngoài phát sinh sự tình đều nói cho nàng Bình quả cho rằng phía trước nhậm giao kỳ chính mình đi đến đỉnh viện đi là ngượng ngùng nghe phương di nương cùng tiêu nhị công tử đối thoại Bị hương cần giao hấn quá rất nhiều lần bình quả cảm thấy chính mình thân phận tiểu thư bên người đại nha hoàn liền phải làm tiểu thư muốn làm mà không thể làm sự tình Dù sao nàng chính là một cái nha hoàn ra mặt dày một chút cũng không có quan hệ Cho nên tiêu tính tây cùng phương di nương đối thoại nàng chính là nghe xong toàn bộ hành trình Ai muốn? Nàng nhĩ lực hảo cũng không phải nàng không hiểu quy củ, nàng nghĩ trước cửa kia hai cái thủ vệ nếu không có đuổi nàng đi, đã nói lên nàng đứng ở nơi đó cũng không có gì quan hệ. hơn nữa tiêu nhị công tử ra tới thời điểm nhìn đến nàng còn đối nàng cười cười, nàng là quang minh chính đại đang nghe. nhậm giao kỳ đánh xe đông sinh ngay bên trong chủ tớ hai người đối thoại ở bên ngoài phiên một cái đại bạch mắt, hắn âm thầm nói thầm, ngũ tiểu thư như vậy khôn khéo một thân người biên như thế nào luôn là đi theo như vậy một cái ngơ ngốc nha hoàn. nhậm gia không ai sao. Bất quá lời này hắn là sẽ không trở về cùng Tiêu Công Tử nói, rốt cuộc hắn cũng là vì nhĩ lực quá hảo nghe lên đến. Tiêu Công Tử chỉ là an bài hắn tới tặng người, cũng không có an bài hắn tới nghe lén. Hơn nữa xem hiện tại tình hình, nếu hắn ở Tiêu Công Tử trước mặt nhiều miệng, ngược lại sẽ bị Tiêu Nhị Công Tử sửa chữa cũng nói không chừng. Cho nên Đông Sinh liền làm bộ chính mình cái gì cũng không biết bộ dáng. Đông Sinh đem Nhậm Giao Kỳ đưa về kia một gian trà lâu, lại an bài người đem Nhậm Giao Kỳ xe ngựa đuổi tiến vào. Nhậm giao kỳ thượng chính mình xe ngựa, từ trà lâu đi ra ngoài. Lúc sau, nhậm giao kỳ giống thượng một hồi giống nhau mang theo người quay lại bảo bình ngõ nhỏ. Từ giờ trở đi phấn hồng phiếu đầu một phiếu tính hai phiếu. Trước 327 bất hối. Dung thị thấy nhậm giao kỳ không cách bao lâu lại tới thăm nàng, cũng không có nói cái gì. Phân phó bếp hạ làm vài đạo nhậm giao kỳ thích ăn đồ ăn, lưu trữ nàng dùng cơm. Sau khi ăn xong dùng trà thời điểm, Dung thị nói. Ta nghe nói hai ngày trước tàng gia vị kia thiếu gia đã bị tàng tổng binh triệu hồi ninh hạ đi. Nhầm giao kỳ nghe vậy ngẩn đầu nói, Nga. Thàng phu không yên tâm đem nhi tử lưu tại Vân Dương Thành. Ở nhậm gia xui xẻo một đoạn này thời gian, cùng tàng gia thân cận mấy cái gia tộc lục tục bị Yến Bắc Vương Phủ gạt bỏ. Có điểm ánh mắt đều biết Yến Bắc Vương Phủ là dung không giới tàng gia ở chính mình mí mắt phía dưới gây sóng gió. Tuy rằng ninh hạ cũng không thuộc về Yến Bắc Vương Phủ trị hạ Yến Vân 16 châu nhưng là ninh hạ khu vực người cầm quyền xưa nay đều là yến bắc vương phủ nâng đỡ cho nên ninh hạ trên thực tế vẫn là không chế ở yến bắc vương phủ trong tay lịch đại yến bắc vương đô đem trở kháng bắc địch cùng tây di làm như là trách nhiệm của chính mình đồng dạng phía nam triều đình cũng mất đi đối yến vân 16 châu cùng ninh hạ không chế hiện tại triều đình đem bàn tay đến ninh hạ yến bắc vương phủ tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến lúc này ninh hạ tổng binh nhi tử vẫn là lưu tại ninh hạ mới an toàn dung thị nói không yên tâm là khẳng định Bất quá ta cũng nghe nói thằng gia cùng tiền nhiệm ninh hạ tổng binh nô gia cố ý kết thành thân gia. Nhầm giao kỳ nghe vậy sửng sốt, nô gia. Nô tiêu hỏa nữ nhi. Thằng gia muốn cùng nô gia kết thân. Nô tiêu hỏa chỉ có một nữ nhi, chính là nô y địa ngọc. Dung Thị gật gật đầu, cười cười, nghe nói nô gia vị phu nhân kia có ý tứ này, nhưng là nô gia đại tiểu thư không muốn còn phong nói chỉ cần thằng gia thiếu gia dám đi ninh hạ nàng liền đi muốn nhân gia mệnh, không ít người đều đang chờ chế rêu đâu. Nhậm giao kỳ lắc lắc đầu, vị này ngô gia đại tiểu thư thật đúng là nói cái gì đều dám nói. Bất quá ngô ý ý ngọc cùng Tăng Khuê. Đời trước cũng không có như vậy một chuyện. Đời trước Tăng Phô không cần mượn dùng liên hôn tới củng cố chính mình ở Ninh Hạ địa vị, Tiêu Vi cũng không có ở ngay lúc này hoàn toàn cùng Yến Bắc Vương Phủ trở mặt. Mà này một đời Tăng Phô cũng không thể đủ không chế trụ Ninh Hạ tình thế, chỉ có thể lớn nhất hạn độ mà tìm kiếm đồng minh. Mà Tiêu Vi ở mất đi Yến Bắc Vương Phủ cái này dựa vào lúc sau. Cũng chính bức thiết mà muốn trước kia Ninh Hạ tổng binh oán phụ thân phận tiếp tục ở Ninh Hạ đứng vững chân cảng, hai bên bởi vậy không như mà hợp. Bất quá này đó đều không liên quan nhậm giao kỳ sự tình, chỉ cần tàng Khuê có thể ly nhậm giao hoa sinh hoạt càng xa càng tốt. Ở nhậm giao kỳ chuẩn bị cáo từ rời đi nhà ngoại thời điểm, Dung thị đột nhiên gọi lại nhậm giao kỳ, sửa sửa nàng tóc mái ôn thanh nói, "Kỳ nhi, thân là nữ tử cả đời chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, bà ngoại hy vọng ngươi có thể thận trọng." Nhậm giao kỳ nao nao, bà ngoại Dung thị nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, "Bà ngoại biết ngươi là cái hảo hài tử, làm người làm việc đều biết đúng mực, để như vậy một câu cũng không có ý khác, ta chỉ là hy vọng ngươi về sau sẽ không bởi vì chính mình nghiên thiếu thời điểm quyết định mà hối hận." Nhâm Giao Kỳ trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Kia ngài hối hận sao?" Dung thị nghe vậy sửng sốt, sau đó cười lắc lắc đầu, thở dài, "Bất hối, đến nay bất hối." Nhâm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đối Dung thị nói, "Ta hiểu được bà ngoại." Dung thị than nhẹ một tiếng, sờ sờ năng đầu, không có nói cái gì nữa. Nhậm giao kỳ từ Dung thị nơi này trở về dọc theo đường đi đều nghĩ đến Dung thị nói kia một câu bất hối, đến nay bất hối. Dung thị lúc trước có thể bị huyển quý phi chọn lựa ra tới làm hiến vương chính phi, xuất thân tự nhiên là không thấp, chỉ là sau lại nàng gia tộc bị hiến vương liên lụy tộc, tộc nhân đều đã rơi rất tan tác, nàng chính mình cũng từ một vị hoàng tử chính phi lưu lạc đến tận đây hoàn cảnh, chính là nàng đã là có thể ở nàng trước mặt cười nói chính mình bất hối. Nhậm giao kỳ có thể cảm giác được dung thị kia một câu bất hối chung cũng không có gượng ép ý tứ. Nếu là nàng lời nói đâu? Nhậm giao kỳ không khỏi tưởng, nếu là nàng lời nói nàng lại có thể làm được trước sau bất hối sao? Nhậm giao kỳ túi đầu ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt trên bàn nhỏ gỗ thô hoa văn, nhập định giống nhau dọc theo đường đi đều không có phục hồi tinh thần lại. Thằng đến tới rồi ra môn, bình quả có chút thật cẩn thận mà ra tiếng thỉnh nhậm giao kỳ xuống xe ngựa, nàng mới từ chính mình suy nghĩ chung tránh thoát ra tới. Tại hạ xe ngựa thời điểm nhậm giao kỳ tưởng kỳ thật phải làm đến bất hối hẳn là cũng không khó đi, chỉ cần nhân tâm có thể thủ vững trước sau như một. Nơi nào có như vậy nhiều biết vậy chẳng làm. Phương Di Nương mất tích tin tức thực mau liền truyền tới Phương Gia, Phương Nhã Tồn liên tục gửi thư dò hỏi nhậm gia Phương Di Nương rơi xuống. Một phong thơ so một phong thơ lời nói khẩn thiết, bất quá hành văn ngựa ý chung đã hàm chứa lo lắng cùng cấp bách lại ẩn hàm hùng hổ dọa người mũi nhọn. Nhậm Lão gia tử biết Phương Nhã Tồn đây là đang âm thầm cấp nhậm gia tạo áp lực chính là hắn phái người đem toàn bộ yến châu đều phiên biến đều không có tìm được phương di nương bóng dáng thậm chí liền cái kia cùng phương di nương cùng mất tích vu ma ma cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng nhậm lao gia tử cảm giác được chính mình từ thượng một hồi bị chính mình nhi tử khí phun ra huyết lúc sau thân thể đã càng thêm không bằng trước kia nhậm gia lúc này lại như cũ là loạn trong giặc ngoài phong vũ phiêu diêu nhậm lao gia tử chỉ có một bên cắn răng chống một bên đem một ít phía trước vẫn luôn không yên tâm buông tay giao đi xuống sự tình giao đái cấp đại nhi tử nhậm thời trung Cố tình lúc này, nguyên bản đã phân ra đi ra ngoài nhị lao thái gia từ kinh đô viết thư trở về nói một ít nguyên bản đã đả thông khớp xương lúc này lại xảy ra vấn đề, thỉnh cầu nhị lao thái gia xem ở là người một nhà phân thượng hỗ trợ khơi thông khơi thông. Nhị lao thái gia còn tưởng rằng là chính mình huynh trưởng không hài lòng chính mình phân đi ra ngoài, cho nên âm thầm ra tay muốn làm hắn nếm chút khổ sở giáo hấn một chút, rốt cuộc phương nhã tổn cùng trong cung mặt kia một cái tuyến là nhậm lao thái gia đắc thượng, bọn họ xem như dính quang. Nhị lao thái ra còn bởi vậy đem chính mình lao thê liêu thị hung hăng giáo hấn một đốn, quái nàng không nên sớm như vậy liền cùng tây phủ bên kia trở mặt. Cho nên hắn tự cấp nhậm lao thái ra viết thư thời điểm ngự khí là thập phần cung kính. Hiện tại bọn họ đã phân ra, bọn họ này một phòng liền trông cậy vào giang nam này đó sản nghiệp sống qua đâu. Nhậm lao thái ra một bên hồi âm chấn an chính mình đệ đệ, làm hắn an tâm, một bên lại là nghĩ đến khẳng định là phương nhã tuần thấy bọn họ vẫn là tìm không ra phương thị. Tưởng bọn họ nhầm ra âm thầm đem phương thị thế nào, cho nên mới sẽ nghĩ dùng phương pháp này buộc bọn họ đem người cấp giao ra đây. Nhầm lao thái gia chỉ có thể thầm hận phương di nương mất tích đến không phải thời điểm. Chính là hắn trừ bỏ lại lần nữa phái ra nhân thủ đi ra ngoài tìm người ở ngoài cũng chân chính là bó tay không biện pháp. Lúc sau không lâu, phương nhã Tồn bên kia lại tới nữa tin nói hắn sắp tới muốn đích thân tới Yến Bắc một chuyến. Bởi vậy có thể thấy được, phương nhã tổn đối phóng nhã như cái này tỉ tỉ là thật sự để ý nhậm lao thái ra lại là càng ra đau đầu lên. Càng làm hắn lúc tối chính là, nhậm thời mẫu tựa hồ thật sự muốn thoát ly nhậm ra, hắn không những mang theo thê tử nhi nữ ở tại Vân Dương Thành không trở lại, còn từ nhậm ra biệt viện dọn đi ra ngoài, chính mình ở Vân Dương Thành thuê một cái sân ở nhậm lao thái ra công đạo nhậm lao thái thái không chuẩn lại cấp ngũ phòng bạc, nhậm thời mẫu nơi đó cũng không có nửa điểm phản ứng. Trải qua như vậy một phen du quan sinh tử đại triết, nhậm thời mẫu cùng lâm thị hai người cũng đã thấy ra rất nhiều. Ít nhất nhậm ngũ lão ra sẽ không lại bởi vì chi tiêu chính là nữ nhân của hồi môn tiền mà canh cánh trong lòng, Lâm Thị cũng sẽ không lại đem một ít dâu rìa việc nhỏ xem đến so với chính mình trượng phu cùng nhi nữ muốn quan trọng. Bất quá nhậm thời mẫu cũng cùng Lâm Thị thương lượng chờ nữ nhi bên này hảo lên lúc sau hắn muốn ở Vân Dương Thành tìm mấy cái mặt tiền cửa hiệu, làm chút sinh ý dưỡng ra sống tạm. Lâm Thị không hiểu này đó, nhưng là cũng đều nói mặc cho ngũ lao ra chính mình làm chủ, nàng mẫu thân lâu lâu tới xem nàng còn trộm cho nàng không ít vốn riêng bạc làm nàng trợ cấp gia dụng, lâm thị cũng không thiếu bạc. Mấy tin tức này, nhậm giao kỳ cũng đều từ nhậm ngũ lao ra nơi đó nghe được. Đối với Phương Nhã Tổn muốn tới Yến Bắc sự tình, nhậm giao kỳ nghe qua lúc sau bất quá là cười cười, cái gì cũng không có nói. Mà Phương Nhã Tổn bên kia, lại là ở tới Yến Bắc phía trước bị Phương Gia việc nhà cấp bám trụ bước chân. Nguyên nhân là Phương Gia vị kia lão thái thái không biết chịu cái gì phong. Đột nhiên đối ngoại tuyên bố nói muốn quá kế phương gia cửu lao gia mới sinh ra tiểu nhi tử đến phương gia đại lao gia dưới gối kế thừa hương khói. Bởi vì phương lão thái gia trên đời thời điểm cũng là cái phong lưu người, cho nên phương lão thái thái tuy rằng chỉ sinh một đôi nhi nữ, thả nhi tử vẫn là cái ngu dại, lại là có không ít thứ tử thứ nữ. Phương nhã tổn cùng phóng nhã như chỉ là nàng đông đảo thứ tử thứ nữ chung hai cái, còn lại những cái đó thứ nữ đều bị phương lão thái thái cấp lung tung gả ra ngoài. Con vợ lẽ tắc cấp đuổi ra Phương Gia làm cho bọn họ ở bên ngoài tự lập môn hộ. Phương lão Thái Thái tuổi trẻ thời điểm là cái tàn nhẫn nhân vật, đặc biệt là ở Phương Gia lão Thái Gia qua đời lúc sau, đối những cái đó di nương cùng với thứ tử thứ nữ nhóm đoán hận chất chứa đều hoàn toàn bạo phát ra tới, xuống tay là lúc không chút nào nương tay. Cho nên tương so với Phương Gia còn lại những cái đó thứ tử thứ nữ, Phương Di Nương cùng Phương Nhã tổn tỷ đệ hai người xem như mệnh tốt, Phương Nhã như gả đến nhậm ra đương quý thiếp áo cơm yêu. Phương Nhã Tồn càng là bị định vì Phương gia tương lai đương gia người. Đương nhiên này cũng cùng Phương Di nương giỏi về tâm kế, thiện với vì chính mình cùng đệ đệ hai người Miêu Hoa có quan hệ. Phương gia Cửu lão gia cũng là Phương gia rất nhiều con vợ lẽ giữa một cái, bởi vì là sinh non thân thể gầy yếu, Phương lão thái thái cũng không có đem hắn đương một chuyện, đem hắn đương Miêu Nhi Cẩu Nhi giống nhau nuôi lớn, chờ tới rồi tuổi liền đem người đuổi đi ra ngoài làm hắn tự sinh tự diệt. Phương Nhã Tổn đối vị này Cửu đệ thậm chí không có gì ấn tượng con tưởng rằng hắn ở bị đuổi ra gia môn lúc sau liền lặng yên không một tiếng động mà chết ở địa phương nào, không nghĩ lúc này lại là đột nhiên xung ra, còn sinh đứa con trai muốn quá kế cấp phương gia cái kia ngu dại đại lao gia phương nhã tẩm kế thừa hương khói. Phương gia đại lao gia phương nhã tẩm cũng chính là phương lão thái thái duy nhất con vợ cả sinh hạ tới chính là cái si nhi, bất quá phương lão thái thái vẫn là cho hắn sớm cưới vợ, kỳ vọng hắn có thể sinh ra một đứa con tới hảo kế thừa phương gia. Chỉ tiếc không như mong muốn. Phương Đại Lao Gia tựa hồ là không thể sinh dục Phương Lão Thái Thái lần lượt cho hắn nạp tam phòng tiếp thất, bụng trước sau là không có động tính. Cuối cùng vẫn là Phương Đại Lao Gia chính thê đỏ mặt chi chi ngô ngô mà nói cho Phương Lão Thái Thái nói, Phương Đại Lao Gia nào đó hẳn là ngạnh địa phương giống như tựa hồ vẫn luôn không có ngạnh quá. Phương Lão Thái Thái cái này thật nóng nảy. Nàng cái gì biện pháp đều dùng qua, muốn chữa khỏi nhi tử bệnh, thậm chí còn trộm thỉnh chút giáo phường nữ tử vào phủ cấp Phương Đại Lao Gia vỡ lòng. Bất đắc dị phương đại lao ra tên ngốc này ngốc giống như không chỉ là đầu. Đêm qua bởi vì ngoài ý muốn không có đem văn phát ra tới, bỏ lỡ cầu phiếu cơ hội. chương 328 đoạn ngươi đường lui. Như vậy tới rồi cuối cùng, phương lão thái thái rốt cuộc nản lòng thoai trí, mà phương nhã như cùng phương nhã tổn tỷ đệ liền như vậy ở phương gia mạo đầu. Rốt cuộc phương gia yêu cầu một cái người thừa kế tới chống đỡ môn hộ, nếu không phương lao thái thái cũng không có cách nào đối phương thị các tộc nhân công đạo. Những năm gần đây, Phương Nhã Tuần ở bên ngoài sắc thật làm được thực xuất sắc, thả vô luận là hắn vẫn là hắn phu nhân Lưu thị ở Phương lão thái thái trước mặt đều cực kỳ kính cẩn nghe theo. Đối Phương lão thái thái một đôi nhi nữ Phương Nhã Tầm cùng Phương Nhã Tuệ cũng khả năng cho phép quan tâm. Phương lão thái thái tuổi lớn, tâm địa không có tuổi trẻ thời điểm như vậy ngạnh, Phương Nhã Tuần vợ chồng hai người làm người bổn phận, liền cũng dốc lòng tại bồi Phương Nhã Tuần, dần dần mà yên tâm đem Phương gia giao cho trong tay hắn đi. Phương Nhã Tuần cũng cho rằng Phương Gia cuối cùng giao cho trong tay hắn là nắm chắc sự tình, mặc dù là hiện tại Phương Lão Thái Thái còn chưa chết, Phương Gia đại bộ phận sự vật cũng đều là từ hắn tiếp nhận. Chính là hắn không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện loại này biến cố. Phương Nhã Tuần rất rõ ràng Phương Gia là hắn ở trong quan trường dừng chân căn bản cũng là bảo đảm hắn tỉ tỉ ở nhậm ra địa vị tiên đề, cho nên trước giải quyết Phương Gia việc nhà sự tình mới là việc cấp bách, bởi vậy đi yến bắc sự tình tự nhiên là trước mắc cạn. nay. Phương Phu nhân Lưu Thị cũng là cấp thượng hỏa, Thái Dương thượng toát ra hảo chút hồng nát đáp, nào lên vài tầng hậu phấn đều che không được. Nguyên bản Phương Nhã Tuần muốn đích thân đi Yến Bắc tìm Phương Di Nương, Lưu Thị liền có chút không đồng ý, bởi vì Phương Di Nương Phương Nhã Tuần trong tay tổn thất không ít nhân thủ, mặt trên vốn là đối Phương Nhã Tuần rất có chỉ trích. Hơn nữa nàng đi qua Yến Bắc cũng đến quá nhậm gia, biết không quá có thể là nhậm gia đem Phương Di Nương thế nào, nhậm lao thái gia cùng nhậm lao thái thái tuyệt đối sẽ không dễ dàng đắc tội Phương gia. Nàng sợ Phương Di Nương mất tích nhằm vào không phải Phương Di Nương bản nhân hoặc là nhầm ra, mà là bọn họ Phương gia. Nàng đem chính mình nghi ngờ cùng Phương Nhã Tổn nói, Phương Nhã Tồn lại vẫn là khăng khăng muốn qua đi, thậm chí còn tưởng tiếp nhận Yến Bắc bên kia kết thúc công tác, rốt cuộc chết những người đó rất có khả năng sẽ dẫn ra không ít vấn đề tới. Vô luận Phương Nhã Tồn nói như thế nào, Lưu Thị đều cho rằng hắn là vì hắn tỉ tỉ mới đi Yến Bắc mạo hiểm, cho nên trong lòng đối Phương Di Nương sinh ra vài tiêu oán hận cảm xúc. Kỳ thật lưu thị trong lòng vẫn luôn là có chút xem thường phương di nương, chính là phương nhã tồn luôn là ở nàng trước mặt nhắc tới phương di nương là cỡ nào không dễ dàng, lặp lại dặn dò muốn nàng tận khả năng mà cố kỵ hắn tỉ tỉ, có thể giúp được với vội địa phương đều tận lực đi rút một tay. Lưu thị bởi vì dung mạo không tốt, cho nên tính tình thượng liền biểu hiện đến so thực dị ngoan, xuất giá lúc sau từ trước đến nay là duy phu mệnh là tử. Nàng nghĩ nhà mình hôn phu có thể có hôm nay cũng xác thật có phương di nương không nhỏ công lao ở. Cho nên mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, nàng đối Phương Di Nương mẹ con đều là chiếu cố có thêm, đối với điểm này Phương Di Nương cùng Phương Nhã Tổn trong lòng đều thực vừa lòng. Chính là thượng một lần Phương Di Nương yêu cầu tiếp quản Phương Nhã Tổn trong tay triều đình an bài ở hiến bắc nhân thủ thời điểm, Lưu Thị liền không tán đồng. Cứ việc Phương Di Nương nói ba hoa chích tròe, Lưu Thị cũng không cho rằng nàng một cái nội trạch phụ nhân có thể có bản lĩnh có thể khống chế được nhiều thế này người, Huống chi này vẫn là can hệ trọng đại đại sự. Nàng sợ cuối cùng bọn họ sẽ bị Phương Di Nương liên lụy. Kết quả cái tốt không linh cái xấu linh, Phương Di Nương trong tay nhân thủ quả thực có đại sự xảy ra. Lưu Thị đang ở dựa bàn viết thư, Phương Nhã Tổn mặt trầm như nước mà từ bên ngoài đi đến. Lý Thị vội vàng đem trong tay búp bông, đón đi lên. Lao ra đã trở lại. Hạnh nhi, đi múc nước tới hầu hạ Lao ra tỉnh mặt thay quần áo. Phương Nhã Tổn 30 tuổi tả hữu tuổi tác, dáng người thon dài cân xứng, khuôn mặt cùng Phương Di Nương có 5-6 phân tương tự. Nhân nam sinh nữ tướng mà càng thêm có vẻ tú nhã tuấn Mỹ. Khuôn mặt bình thường Lưu Thị đứng ở trước mặt hắn dung mạo sấn đến càng thêm ảm đạm không ánh sáng. Phương Nhã Tổn vây vây tay nói, không cần hội, ta lập tức muốn ra cửa. Lưu Thị phất tay làm bọn nha hoàn lui xuống, lại tự mình phủng trà ấm tới cấp Phương Nhã Tổn, nàng liếc Phương Nhã Tổn sắc mặt, tiểu tâm nói, lao ra đây là làm sao vậy? Phương Nhã Tổn tiếp nhận trà ấm uống một ngụm, lạnh lùng nói, còn có thể như thế nào? Quản sự nói Lao Thái Thái đã đem cửu đệ hải tử tiếp tới, buổi chiều liền phải vào phủ. Lưu Thị nghe vậy cả kinh, như thế nào sẽ như thế nào mau. Lao Thái Thái nơi đó đều không có làm người tới nói với ta một tiếng, ta cũng hảo an bài sân A. Phương Nhã Tồn hư lạnh một tiếng nói, an bài cái gì? Không cần ngươi an bài. kia hải tử về sau sẽ ở tại Lao Thái Thái trong viện, cùng nàng cùng ăn cùng tầm. Kêu cửu đệ cửu đệ muội bọn họ. Phương Nhã Tồn nghe vậy sắc mặt càng thêm không hảo, cửu đệ thân mình không được. Ta làm đại phu đi xem qua, nói là căng bất quá mấy tháng. Chờ cửu đệ qua đời lúc sau, cửu đệ muội sẽ đi am ni cô trụ. Đứa bé kia sẽ tử lao thái thái tự mình nuôi nâng lớn lên. Lưu thị cả kinh, tại sao lại như vậy? Những việc này lao thái thái đều là gạt bọn họ trộm ăn bài, liền nàng cái này đương ra chủ mẫu cũng đều là xong việc mới biết được. Phương Nhã Tồn nhìn về phía Lưu thị như mày nói, nàng hôm nay vẫn là không chịu gặp người. Lưu thị nghe vậy cũng là khuôn mặt lưu sầu đầy mặt gật gật đầu. Ta hôm nay qua đi Thịnh An, mẫu thân phái người ra tới nói cho ta nàng thân mình không thoải mái, ta thỉnh đại phu vào phủ nàng cũng làm người tống cổ ra tới. Lao ra, Lao Thái Thái chuyển biến cũng quá nhanh, có thể hay không là có người nào đang âm thầm chân ngỏi. Từ tuổi trẻ thời điểm khởi Phương lão Thái Thái thanh danh liền không thế nào hảo, lưu thị gả lại đây phía trước cũng lo lắng có thể hay không bị Phương lão Thái Thái làm khó dễ. Chính là những năm gần đây, Phương lão Thái Thái đối nàng tuy rằng cũng không phải quá thân cận lại cũng chưa từng có cố tình khó xử qua nàng, nên cấp thể diện cũng đều cho nàng mỗi lần cấp lao thái thái hiếu kính lao thái thái cũng đều cười tủm tỉm bị, tâm tình tốt thời điểm còn sẽ cho chút đắp lễ. nàng còn tưởng rằng năm đó những cái đó đồn đãi đều chỉ là nghe nhầm đồn bậy, phương láo thái thái cũng không có như vậy khó ở chung, không nghĩ tới mười mấy năm đều thường thường thuận thuận mà lại đây, mắt nhìn liền phải tu thành chính quả, lao thái thái lại nháo nổi lên chuyện sâu tới, phương nhã đôi mắt hơi hơi nhíu lại, trầm ngâm nói. Lão thái thái đối chúng ta thái độ bắt đầu chuyển liền hẳn là từ thượng một lần đại tỷ tỷ về nhà mẹ để lúc sau bắt đầu. Lưu thị nghĩ nghĩ, xác thật là như thế, chỉ là nàng vẫn là có chút không nghĩ ra. Mấy năm nay chúng ta cùng đại tỷ tỷ vẫn luôn đều có lui tới, ngày lễ ngày tết ta cũng không có thiếu hướng tần gia tặng lễ, tần gia làm các loại hỉ sự chúng ta cấp tùy lễ cũng đều là nhất nổi bật, vì chính là cấp đại tỷ tỷ ở nhà chồng giành vinh qua mặt, rất nhiều lần ở bên ngoài gặp được đại tỷ tỷ, nàng đối ta thái độ cũng thực thân thiết. Ta thật sự là không nghĩ ra nàng vì sao phải châm ngòi chúng ta cùng lao thái thái chi gian quan hệ, chẳng lẽ đem chúng ta dẫm đi xuống đổi cái nại hoa hoa đảm đường gia chủ, nàng có thể được đến chỗ tốt càng nhiều không thành. Đối với điểm này Phương Nhã Tuần cũng không nghĩ ra, bất quá hắn nói, ta nghe nói mấy năm nay, đại tỷ tỷ đều có gạt lao thái thái ở tiếp tế những cái đó con vợ lẽ huynh đệ tỷ muội, cứu đệ có thể thành thân cũng ít nhiều nàng âm thầm giúp đỡ. Lưu thị cũng thở dài, này đó ta nhưng thật ra nghe nói qua. Nghe nói đại tỷ tỷ xuất giá phía trước chính là cái tâm điệu mềm hảo tính tình, bọn tỷ muội ở lao thái thái nơi đó phạm sai lầm, cũng đều là cầu đại tỷ tỷ đi cầu tình. Ta cùng với nàng tiếp xúc quá rất nhiều lần, cũng không cảm thấy nàng là cái thích giáp mặt một bộ sau lưng một bộ người, chẳng lẽ này giữa có chút cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm? Thật sự chỉ là hiểu lầm sao? Lưu thị một câu, lại là làm phương nhã tổn trầm mặt xuống dưới, trong lòng cũng ẩn ẩn dâng lên một cổ bất an. Lúc này bên ngoài có người bẩm báo nói bên ngoài có người lại đây thỉnh lao ra đi nhà môn. Phương Nhã Tuần chỉ có đứng dậy nói, ta đi ra ngoài, lao thái thái nơi nào ngươi lại đi một chuyến, liền nói là hỏi một chút cấp hải tử an bài bà vũ sự tình, xem nàng có nguyện ý hay không gặp ngươi. Mặt khác ngươi lại đi đại tỷ tỷ trong nhà đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không hỏi tham gia cái gì tới. Đến nỗi trong tộc quá kế sự tình, ngươi viết một phong thơ cho ngươi huynh trưởng. Làm hắn liên hệ một ít người đến lúc đó cho chúng ta giúp đỡ một chút. Lưu Thị vội đứng dậy ứng, một bên đưa Phương Nhã Tổn ra cửa, một bên nói, thiếp thân phía trước cũng đã ở viết trong nhà viết thư, lao ra yên tâm chính là. Người đã đương nhiều năm như vậy ra, người khác muốn tìm cái nãi hoa hoa thay thế ngươi nơi nào liền dễ dàng như vậy. Liền tính lao thái thái nàng muốn nhất ý cô hành, cùng chúng ta Phương già có sinh ý lui tới những cái đó thế giao cũng sẽ đứng ra giúp ngài nói một câu công đạo lời nói. Phương Nhã Tổn nghe vậy dừng lại bước chân. Xoay người lại nhẹ nhàng nhéo nhéo Lưu thị lòng bàn tay, Ôn Thanh nói, "Vất vả ngươi, mấy năm nay cũng ít nhiều có người ở ta sau lưng giúp cầm, làm ta tỉnh không ít tâm." Lưu thị lặng lẽ liếc bên ngoài đứng nha hoàn liếc mắt một cái, đỏ bừng mặt, thấp giọng nói, "Phu quân nói này đó khách khí, này vốn chính là ta phân nội việc." Phương Nhã Tổn đối Lưu thị cười cười, xoay người đi ra ngoài. Lưu thị nhìn theo Phương Nhã Tồn rời khỏi sau, tiếp tục trở về đêm phía trước không có viết xong tin viết xong Phong Hạo, làm người giúp nàng đưa đi nhà mẹ đẻ. Sau đó liền thay đổi một thân da cửa quần áo, lại đi phương lão thái thái sân. Chỉ là nàng mới đi đến viện môn khẩu liền cấp phương lão thái thái trong viện một cái bà tử cấp ngăn lại tới. Thái thái, chúng ta lão thái thái còn bệnh, nói là không muốn gặp khách. Lưu thị ngày thường đối phương lão thái thái trong viện người đều là vẻ mặt ôn hòa, lần này lại là kéo xuống mặt bưng lên đương ra thái thái tư thế, cái gì khách không khách, ta là khách nhân sao? Kia bà tử sửng sốt, vội cười làm lành nói, ngài đương nhiên không phải khách nhân. Bất quá lao thái thái sắc thật là công đạo quá ai cũng không thấy, thái thái ngài cũng đừng khó xử chúng ta này đó đương nô tài. lưu thị nhíu như mày, nàng muốn đi phương lao thái thái nơi đó thăm dò khẩu phong, thật sớm làm tính toán, chính là phương lao thái thái liền nàng mặt cũng không chịu thấy, cái này muốn như thế nào kỳ hảo. lưu thị chỉ có mềm hạ thanh tới nói, người lại đi giúp ta hỏi một chút đi, ta nghe nói cửu đệ hải tử hôm nay buổi chiều liền phải vào phủ. Ta muốn hướng Lao Thái Thái xin chỉ thị một chút bà Vũ cùng hầu hạ người đều phải như thế nào an bài, nếu nhân thủ không đủ nói ta cũng thật sớm chút làm người đi tìm. Bà Tử lập tức nói, Nga, ngài nếu là muốn hỏi cái này nói nô tỳ, nhưng thật ra nghe Lao Thái Thái nhắc tới quá, Lao Thái Thái nói, tiểu thiếu ra tới liền từ nàng mang theo ở tại chính phòng, bà Vũ ma ma bọn nha hoàn nàng sáng sớm cũng đã chọn hảo. Lưu Thị nghe vậy cả kinh, Lao Thái Thái liền này đó đều đã chọn hảo. Chính là vì sao nàng một chút tiếng gió đều không có nghe được Chẳng lẽ sáng sớm cũng đã ở để phòng nàng chương 329 buồn đầu một côn Như vậy nghĩ, Lưu Thị sắc mặt cũng khó coi lên Kêu bà tử ngày thường cũng được Lưu Thị không ít chỗ tốt Thấy nàng như thế, nghĩ nghĩ vẫn là nói Nếu không nô tỷ đi vào giúp ngài hỏi một chút lao thái thái Nói không chừng nàng lúc này muốn gặp ngài đâu Lưu Thị gật gật đầu Hảo, ngươi đi hỏi hỏi lao thái thái Kêu bà tử vội theo tiếng đi Phương Lão thái thái gần nhất sắc thật là không thoải mái, lúc này chính hệ vải nhi nửa dựa vào trên trường kỳ hóng mát. Bà tử tiến vào bẩm báo thời điểm, không biết nào một câu chọc tới phương lao thái thái, nàng lập tức ngồi thẳng thân mình chỉ vào bà tử liền mắng, ta không phải nói không thấy sao. Người rốt cuộc là ai người? Người tới A, cho ta kéo xuống đi đánh 50 bà tử, làm nàng phát triển trí nhớ. Kia bà tử hồi lâu không gặp phương Lão thái thái phát lớn như vậy phát hỏa. Trên thực tế, Phương Lão Thái Thái tuổi trẻ thời điểm đánh giết cá biệt người thật sự là chuyện thường ngày sự tình, đặc biệt là Phương Lão Thái gia mới vừa qua đời lúc ấy, nàng không thiếu đối nguyên bản liền nhìn không vừa mắt các gì nương ra tay tàn nhẫn. Bất quá mấy năm gần đây tới, Lão Thái Thái không biết có phải hay không bởi vì tin Phật duyên cớ, tính tình đã hảo rất nhiều, cho nên này bà tử thiếu chút nữa quên mất Phương Lão Thái Thái bản tính, lúc này bị dọa đến cả người đều run run lên. Lão Thái Thái tha mạng, Lão Thái Thái tha mạng a. Nô tỳ chỉ là nhìn tứ thái thái tới rất nhiều lần, cho nên mới giúp nàng tới bẩm báo một tiếng. Lão thái thái vòng nô tỳ đi. Phương lão thái thái lòng dạ nhi chính không thuận, không chế không được chính mình lửa giận, đang muốn gọi tới người đem này bà tử cấp kéo đi ra ngoài, chính nửa quy ở trường kỳ bên cạnh cấp phương lão thái thái đấm chân một cái nha hoàn vội nhẹ nhàng kéo kéo phương lão thái thái ống tay áo cho nàng xử cái nhan sắc. Phương lão thái thái làm như nhớ tới cái gì tới, miễn cưỡng khống chế được chính mình tĩnh tình phất tay nói, được rồi. Lần này tha ngươi, lại có tiếp theo liền chính mình đi xuống lanh phật đi. Đi xuống. Cùng bên ngoài người ta nói, ta ai cũng không thấy. Bà tử ké ngã lộn nhào mà chạy đi ra ngoài. Lưu thị ở bên ngoài chờ bà tử đi vào thông báo, đợi không bao lâu liền thấy kêu bà tử đầy mặt đổ mồ hôi mà chạy ra tới, không khỏi kinh ngạc, đây là làm sao vậy? Bà tử vội nói, tứ thái thái ngài mời trở về đi, lao thái thái nàng nói ai cũng không thấy. Lưu thị nghe vậy còn tưởng hỏi lại, kia bà tử lại là túi đầu nửa câu lời nói cũng không chịu nói, lưu thị thấy buồn bực không thôi, lại cũng chỉ có trước rời đi. Trở về lúc sau nàng liền làm người hướng phương gia đại cô mãi mãi phương nhã tuệ nhà chồng đệ thiệp, muốn ngày mai qua đi bái phòng phương nhã tuệ. Mà bên kia phương lão thái thái chờ bà tử sau khi ra ngoài, lại là cười lạnh nói, tới xem ta. Là tới xem ta khi nào chết đi. Ta nếu là đã chết, phương gia liền rơi xuống bọn họ trong tay, lòng ngông giả thú xúc sinh. Bọn họ khi ta còn như thế nào cũng không biết đâu. Cấp phương Lão thái thái đấm chân nha hoàn bội nói, Lão thái thái, ngày trước đừng tức giận, Ngài nếu là tức điên, người khác không đau lòng, Chúng ta đại cô mãi mãi khả đau lòng, Ai làm nàng mới là ngài thân khuê nữ đâu. Phương Lão thái thái hít sâu một hơi, Lại nằm trở về trên giường, Nàng nhìn thoáng qua cho nàng xoa bóp gan bản chân huyệt vị nha hoàn nói, Ngươi nói rất đúng, Ta cả đời này cũng chỉ có tuệ nhi cùng tồn nhi này hai cái thân cốt đục đến nỗi khác người nào lại như thế nào đảo tim đảo phổi đối bọn họ hảo, bọn họ cũng có thể ở sau lưng đảo người tâm ăn người thịt. Ta lần này xem như nghĩ thông suốt, ta liền tính là đem Phương gia liền như vậy hủy hoại cũng sẽ không đem nó giao cho khác cái gì lòng lang dạ sói người. Ai ra? Nha hoàn Vương lão Thái Thái hô đau, lập tức ngừng tay, nô tỳ đang chết. Phương lão Thái Thái lại là xua tay nói, không có việc gì, ngươi ấn thật sự thoải mái, tiếp tục. Đúng rồi. Nàng từ nơi nào tìm tới ngự như vậy cái vừa ý nha hoàn? Nha hoàn liền lại cúi đầu nhẹ ấn lên, một bên cười nói, hồi lao thái thái nói, nô tỳ là đại cô mãi mãi thắc tần gia cô mãi mãi tìm người, nô tỳ tổ tiên đã từng là trong cung thái ý đi cho nên ra truyền một tay châm cứu đẩy về tay nghề. Đại cô mãi mãi thấy nô tỳ chiêu thức ấy mát xa huyệt vị việc làm được còn hành, nghĩ ngải lao nhân gia gần nhất luôn là nói tay chân đổ mồ hôi, liền làm nô tỳ tới hầu hạng ngài, đại cô nãiễn mãi nhưng hiếu thuận nàng luôn là nhớ thương ngài đâu. Phương Lão Thái Thái vừa lòng gật gật đầu, tính ta không bạch đau nàng. Nha Hoàng Quang môi cười, kia cũng không phải là, không riêng gì chúng ta đại cô nãi nãi, biểu tiểu thư cùng biểu thiếu gia cũng đều thường nhớ ngài đâu. Nô tỳ tới phương gia thời điểm, bọn họ còn thắc nô tỳ hướng ngài vân an. Phương Lão Thái Thái trên mặt túc sắc rốt cuộc bị hòa tan không ít, chính là nghĩ đến hoạt bắt đáng yêu cháu ngoại ngoại tôn nữ, nàng lại không khỏi nhớ tới chính mình nhi tử không thể sinh dục sự tình, chúng quy vẫn là ý nan mình Ngươi tổ tiên không phải thái y lìa sao? Ngươi nói đại lão ra cái loại này tình huống còn có hay không sinh dục khả năng? Bởi vì này nha hoàn là phương nhã tuệ đưa về tới cấp phương lão thái thái người mấy ngày nay lại hầu hạ đến phương lão thái thái rất là thoải mái, còn có thể cùng nàng tán gẫu một chút nữa nhi cùng cháu ngoại nhóm thú sự. Phương lão thái thái đối nàng so đối chính mình trong phòng mấy cái đại nha hoàn còn phải tin tưởng một ít. Nha hoàn nghĩ nghĩ, thở dài nói thì thật phía trước đại cô nãi nãi phát hiện đại lao gia là bị người trộm hạ tuyệt dục dược mới đưa đến không thể sinh dục sau còn cố ý đem nô tỷ kêu lên đi hỏi qua chuyện này chỉ tiếc đại lao gia là thời trẻ đã bị người hạ dược thả một chút chính là đã nhiều năm hiện tại muốn lại chỉ nói sợ là đã một rồi phương lão thái thái tuy rằng trong lòng đã biết đáp án lúc này nghe lại như cũ vẫn là thực thất vọng tiêu nha hoàng thấy vội vàng khuyên nhủ lão thái thái đại lao gia nơi đó tuy nói chưa khỏi hy vọng không lớn nhưng là ngài vẫn là có thể tìm kiếm hỏi thăm một ít danh y đi thử xem xem, ít nhất hiện tại đã biết mấu chốt ở nơi nào không phải. Cửu lao ra hài tử ngài cũng vẫn là mang theo trên người dạy dỗ, cửu lao ra mắt nhìn liền phải không được, cửu thái thái lại một lòng muốn tiến am ni cô đương ni cô đi, đem tiểu thiếu ra quá kế cấp đại lao ra ngài giúp đỡ mang theo trên người dạy dỗ, chờ tiểu thiếu ra trưởng thành lúc sau cũng chỉ có cảm kích ngài hiếu thuận ngài. Liên tính là sau này đại lao ra bệnh trị hết, có chính mình hài tử. Đứa nhỏ này cũng còn có thể cho hắn đương cái phụ tá đắc lực a. Phương Lão thái thái nghe xong cũng không khỏi gật đầu, cuối cùng lại hỏi, này đó đều là tuệ nhi làm người cùng ta nói. Nha hoàng nghe vậy con môi cười, đại cô mãi mãi cũng luôn là nghĩ nhà mẹ đẻ tốt. Nàng nguyên bản đối tứ lao ra cùng tứ thái thái đều thực thân cận, còn luôn là ở ngài trước mặt nói bọn họ lời hay, không nghĩ lại là trong lúc vô tình biết được đại lao ra không thể sinh dục chân tướng, thật sự là... Ai? Đại cô mãi mãi trong lòng thực sự là không dễ chịu. Này nơi nào có thể đoán tuệ nhi. Đừng nói là nàng, ngay cả ta cũng bị bọn họ cấp lửa. Nếu không phải hiện tại phương gia đã có hơn phân nửa bất chi bất giác rơi xuống trong tay hắn, hắn lại thành chút khí hậu. Ta hiện tại cũng không cần vì ổn định bọn họ mà nén giận liền thù cũng không thể báo. Ta sớm nên dự đoán được, lúc trước bọn họ di nương tồn tại thời điểm liền sẽ làm một tay dự thiện, còn dựa vào cái này bò lên trên thái lao ra giường, ta lại không có dự đoán được bọn họ sẽ vì mưu đến phương gia gia sản mà xuống độc hại tìm nhi. Nói xong lời cuối cùng, phương lão thái thái cơ hồ hận đến muốn cắn chính mình tiêm một ngụm nha. Đương nàng từ nữ nhi nơi đó biết được duy nhất nhi tử không thể sinh dục là bị người ở niên thiếu thời điểm hạ đã nhiều năm tuyệt dục tán, mà xuống độc người rất có khả năng là phóng nhã như phương nhã tổn cùng bọn họ di nương thời điểm, phương lão thái thái hận không thể đưa bọn họ bẩm thầy và đoạn. Chính là lúc này đây nữ nhi tuổi hồ thông minh, nói cho nàng hiện tại muốn chức ổn định phương nhã tổn phu thê chờ đến nên an bài sự tình đều an bài hảo lúc sau lại cùng Phương Nhã Tuần sẽ rách mặt không muộn Phương Lão Thái Thái trong lòng tuy rằng thập phần không ca nguyện nhưng cũng biết nữ nhi nói chính là đối bằng không Phương Nhã Tuần rất có khả năng tiên hạ thủ vi cường mượn cơ hội đem Phương ra hoàn toàn không chế chỉ là nàng cũng thật sự không muốn lại nhìn đến Phương Nhã Tuần cùng Lưu Thị chỉ có thể một bên cao ốm tránh đi một bên âm thầm triệu tập một ít trong tộc Đức cao vọng trọng trường muối muốn trước đem cửu lao ra hài tử quá kế lại đây sau đó lại đem phương nhã tuần đuổi ra phương ra. Mà Lưu Thị phái đi cấp phương nhã tuệ đưa thiệp người lại là trở về bẩm báo nói, đại cô nãi nãi cũng không quá thoải mái, gần nhất không nghĩ thấy khách lạ, làm Lưu Thị ngày khác lại qua đi. Phương nhã tuệ là cái không có quá nhiều tâm cơ người, đối Lưu Thị từ trước đến nay cũng thực hữu hảo, Lưu Thị còn chưa từng có ở phương nhã tuệ nơi đó ăn qua bế muôn canh, cho nên Lưu Thị liền biết chuyện này quả thật là cùng phương nhã tuệ có chút quan hệ. Buổi chiều cửu lao ra hài tử quả nhiên bị đưa tới, lưu thị lại liền hài tử mặt đều không có nhìn thấy hài tử đã bị đưa đến vương lao thái thái trong tay, mấy cái vũ nuôi cũng là cùng hài tử cùng nhau tới, lưu thị sau lại mới biết được này mấy cái vũ nuôi vẫn là lao thái thái làm phương nhã tuệ đi tìm. Bởi vì nhậm lao thái thái phía trước bảo mật công tác làm hảo, quá kế sự tình thế nhưng lúc trước cũng đã an bài hảo, hài tử một đưa vào tới lúc sau đã bị nhớ tới rồi ra phả thượng, liền phương nhã tuẩn đều không có kinh động. Phương Nhã Tuần biết đến thời điểm Ván đã đóng thuyền. Song việc Phương Nhã Tổn vừa kinh vừa giận, hắn là Phương gia tương lai đương gia, Phương thị nhất tộc tương lai tộc trưởng, hắn nguyên bản cho rằng trải qua mấy năm nay kinh doanh Phương gia đã có hơn phân nửa ở hắn khống chế giữa, chính là quá kế sự tình phát sinh lúc sau Phương Nhã Tuần lại là có chút hoài nghi. Hắn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, lần này sự tình tuyệt đối không ngừng là Phương lão thái thái một người ở sau lưng phá rối, nàng một người không có khả năng ở gạt tình huống của nàng hạ làm được điểm này. Phương Nhã Tổn tưởng tuyệt đối có khác gia tộc tham dự tiến vào, mà cái này tham dự tiến vào gia tộc, Phương Nhã Tổn cảm thấy hẳn là Phương Nhã Tuệ nhà chồng tần ra. Lưu thị an ủi Phương Nhã Tổn nói, hai tử tuy rằng quá kê cho đại phòng, nhưng là rốt cuộc chỉ là cái mấy tháng đại trẻ mới sinh, chờ hắn lớn lên ít nhất còn phải mười mấy năm, Phương Gia còn có thể chờ làm hắn tới làm chủ không thành. Phương Nhã Tổn trong lòng lúc này mới thuận lợi chút, lại là đối trong tộc sự tình càng thêm chú ý, sợ Phương lão Thái Thái lại ra thủ đoạn gì. Quả nhiên, chưa từng có mấy ngày, phương lao thái thái đột nhiên mời tới phương gia vài cái nguyên bản đã mặc kệ sự tộc lao và phủ, nói muốn khai từ đường, thanh lý muôn hộ. Mà bị rửa sạch đối tượng thế nhưng là phương gia đời kế tiếp ra chủ phương nhã tổn. Phương nhã Tồn tội danh là hắn cùng chính mình tỉ tỉ cùng với di nương kết phường, âm thầm đối phương nhã tầm hạ độc, muốn giành phương gia tài sản. Chương 332 càng quan trọng. Phương Lão thái thái lúc này đây hành sự quả thực chính là sấm rền do cuốn. Rất có một ít nàng tuổi trẻ thời điểm khí thế ở. Bất quá ai cũng không biết kỳ thật lúc này đây Phương lão thái thái có thể như vậy thuận lợi đối đối Phương Nhã tồn là bởi vì có cao nhân chỉ điểm, hơn nữa vì nàng âm thầm chuẩn bị khớp xương, nếu không lấy Phương Nhã Tuần hiện tại khí hậu, Phương lão thái thái chưa chắc có thể làm được như vậy xuất kỳ bất ý, Phương lão thái thái tắc cho rằng đây là nữ nhi con rể đang âm thầm xuất lực kết quả. Trừ bỏ ngày lễ ngày Tết tế tổ thời điểm, Phương gia đã rất nhiều năm không có khai quá từ đường. Đối với phương lão thái thái cùng phương nhã tổn chi gian đơn đoán, phương gia những người khác nhìn cũng là như lọt vào trong sương mù. Rốt cuộc ngày thường này đối mẹ cả con vợ lẽ chi gian rất là một bộ mẫu từ tử hiếu bộ dáng, ai cũng không nghĩ tới bọn họ hoặc là không náo, một náo chính là lớn như vậy trận trượng. Phương nhã tổn mặc dù là có điều phòng bị cũng không nghĩ tới phương lão thái thái sẽ đột nhiên phát lực triệu tập nhiều người như vậy khai từ đường, muốn đem hắn trục xuất phương gia bất quá ngay từ đầu hắn cũng hoàn toàn không lo lắng vương láo thái thái chỉ dựa vào nói mấy câu là có thể đem hắn kéo xuống mã mấy năm nay hắn ở phương thị trong tộc cũng âm thầm mượn sức không ít chính mình thế lực Phương thái thái lưu thị cũng bị này biến cố làm cho suýt nữa rối loạn đầu chợt tuyến cũng may nàng sáng sớm liền cho chính mình nhà mẹ để huynh đệ truyền tin đi nàng nhà mẹ để cùng phương gia cũng có chút giao tình ở tuy rằng đây là phương gia việc nhà nhưng là nếu vương láo thái thái khăng khăng muốn đem vương nhã tuần đuổi ra khỏi nhà nói Lưu thị nhà mẹ đẻ cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chính là ở khai từ đường cùng ngày, phương Lão thái thái lôi kéo si ngốc phương nhã tầm đối với phương thị tộc nhân vừa lật khắp huyết khóc lóc kể lể, cùng với liên tiếp mà bày biện ra tới nhân chứng cùng vật chứng làm phương nhã tổn vợ chồng cảm giác được không ổn. Phương thị tộc nhân nhìn về phía phương nhã tổn ánh mắt cũng dần dần thay đổi. Rốt cuộc độc hại huynh trưởng Lưu hại phương ra dòng chính con nối dõi này một cái tội danh thật sự không nhỏ. Tuy rằng phương lão thái thái bày biện ra tới chứng cứ đại bộ phận đều là chỉ hướng vương nhã tổn mẹ đẻ, vị kia sớm đã đã qua đời di nương, nhưng là cũng có chứng cứ cho thấy ở vị kia di nương qua đời lúc sau còn có người ở tiếp tục cấp phương nhã tầm hạ độc, mà cái này tiếp tục hạ độc người trừ bỏ cuối cùng đến ích phương nhã tổn cùng phương nhã như tỷ đệ còn có thể có người khác sao. Phương lão thái thái đem chứng cứ bày biện ra tới cấp tộc nhân xem qua lúc sau liền tuyên bố muốn báo quan, nhưng là trong tộc một ít tư lịch so lão tộc lão đều không đồng ý báo quan. Rốt cuộc chuyện này đối với phương gia mà nói không phải cái gì sáng dọi sự, loại này việc xấu trong nhà giống nhau đều là trong tộc khai từ đường tới giải quyết, tông pháp ở rất nhiều thời điểm đều so chiều đình luật pháp càng lệnh một ít đại gia tộc cầm quyền người ủng hộ. Cũng may đến lúc này còn vì phương nhã tồn người nói chuyện cũng có một bộ phận, đối với phương nhã tồn di nương hạ độc hại phương nhã tầm việc bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, đại bộ phận người đều lựa chọn tin tưởng, cho nên này một bộ phận người cũng đều là vì phương nhã tồn bản nhân bịa giải. Cuối cùng hai bên bên nào cũng cho là mình phải, Phương Nhã Tuần vì làm chính mình có thể xuyến một hơi ý bảo người một nhà đưa ra tạm thời nghỉ ngơi một chút, hắn yêu cầu thời gian nghỉ cách làm chính mình thoát khỏi trước mặt hoàn cảnh xấu. Phương Gia trong tộc kia vài vị tộc lão tuổi cũng lớn, làm một buổi sáng cũng xác thật là có chút tinh lực vô dụng, Phương Lão Thái Thái cũng chỉ có đồng ý, tự mình tiếp đón vài vị đức cao vọng trọng trưởng bối đi một bên uống trà dùng chút thức ăn. Phương Nhã Tuần lúc này còn có thể miễn cưỡng mà duy trì được lệ nghĩa chú đáo. Bất quá hắn cũng chỉ là ở trẻ tuổi trung có chút hy vọng, lão nhân lão thái thái nhóm đều không thế nào bán hắn chướng hắn liền âm thầm kêu mấy cái thân cận người đi một bên nói chuyện. Phương lão thái thái ở mặt trên nhìn thấy, bất quá là báo lấy một tiếng cười lạnh liền tùy hắn đi. So với Phương Nhã tổn tình trạng quân bách, Phương lão thái thái còn lại là một bộ nắm chắc thắng lợi tự tin. Bởi vì trong tộc còn không có hạ lệnh muốn đem Phương Nhã tổn như thế nào, Phương Nhã tổn hiện tại tạm thời còn không phải mang tội chi thân, Phương lão thái thái không ngăn cản hắn. Người khác liền cũng không có gì hảo thuyết. Chỉ là bởi vì hôm nay Phương Lão Thái Thái ném ra tới chứng cứ quá lệnh người kinh tâm, tình huống đối với Phương Nhã Tổn mà nói thật sự là bất lợi, cho nên hắn cùng người một nhà thương lượng trong chốc lát cũng không có thương lượng ra cái gì hảo kế sách có thể lập tức liền phiên bản. Xem Phương Lão Thái Thái hôm nay tư thế, thực rõ ràng sẽ không cho bọn hắn chuẩn bị cơ hội phản kích. Nhưng thật ra cuối cùng một cái ngày thường chịu quá Phương Nhã Tổn không ít ấn huệ người trẻ tuổi do dự mà nói. Lão Thái Thái nói lúc sau cấp Phương Nhã tầm hạ độc người là ngươi lại là không có đủ chứng cứ, rốt cuộc lúc ấy có thể xuống tay trừ bỏ ngươi ở ngoài cũng liền không có người khác. Người này nói tới đây, nhìn Phương Nhã tổn liếc mắt một cái, lại không tiếp tục đi xuống nói. Mặt khác một người bừng tỉnh lĩnh ngộ nói, đúng rồi, lúc ấy bốn cô mãi mãi còn không có xuất giá. Hơn nữa nghe nói bốn cô mãi mãi cũng đi theo Phương Di Nương học một tay hảo dự thiện, là hiểu một ít dược lý, xuất giá phía trước cũng thường xuyên cấp Lao Thái Thái làm dự thiện. Lại nói tiếp nàng vẫn luôn tại nội viện, so tứ gia càng có cơ hội có thể hạ. Người này nói đến một nửa đã bị người bên cạnh kéo kéo ống tay háo. Nói chuyện người nọ ngầm đầu, liền thấy phương nhã tổn sắc mặt đã trở nên xanh mét. Không được. Mọi người nghe vậy nhìn nhau liếc mắt một cái, phía trước nói chuyện người nọ còn thử khuyên đủ. Tứ ra, bốn cô nãi nãi đã xuất giá, thả vẫn là xa gả tới rồi yến bắc, hiện tại liền tính là đem tội danh đều đẩy đến nàng trên đầu. Phương gia cũng không thể đem nàng gọi trở về tới xử trí, có nhà chồng che chở, nàng còn có thể có chuyện gì. Ngay lại là bất đồng, nếu là ngài trên người tội danh không thể hoàn toàn tẩy thoát nói, nhà này chủ chi vị sợ là. Còn có người phụ họa cũng nói, đúng vậy, tứ ca. Hơn nữa ta nghe nói tứ tỷ nàng trước một thời gian tựa hồ là mất tích, đến nay đều không có tìm được người, nói câu không dễ nghe, liền tính là cuối cùng tìm được rồi sợ cũng còn không bằng không tìm được đâu. Hiện tại loại này tình thế hạ. Lấy tứ tỷ ra tới chắn một chắn chưa chắc không thể. Đúng vậy, tứ ra. Phương Nhã Tổn tức giận nói, đều căm miệng. Ta thân là nam nhân, như thế nào có thể làm một cái nhược nữ tử ra tới gánh tội thay. Người nọ vẫn là ta thân tỷ tỷ Các người đều trước đi ra ngoài đi. kia mấy cái Phương Nhã Tổn nhất phái người đều lắc lắc đầu, sau đó tránh ra. Phương Nhã Tổn một hơi uống xong rồi một cổ trà lạnh, lúc này Lưu Thị mang theo nhi tử vào được. Phương Nhã Tổn nhìn đến Lưu Thị lại hỏi, thế nào? Cửu huynh bên kia người nói như thế nào? Lưu Thị thở dài một hơi, không nói gì. Phương Nhã Tuần thấy trong lòng càng thêm bực bội lên. Lưu Thị nhìn qua lại đi lại Phương Nhã Tuần hồi lâu, sau đó đột nhiên mang theo Nhi Tử ở Phương Nhã Tuần trước mặt quỳ xuống. Phương Nhã Tuần sửng sốt, ngươi làm gì vậy? Hắn duỗi tay tới đỡ Lưu Thị. Lưu Thị lại là tránh khỏi hắn tay. Phương Thử Chu nhìn nhìn mẫu thân lại nhìn nhìn phụ thân, sau đó cũng quỳ không có động. Lưu Thị túi đầu nói, lao ra, thiếp thân gả cho ngươi dư tái. Chưa bao giờ từng cầu quá ngươi một sự kiện, nhưng là hôm nay thiếp thân lại là muốn cầu ngài một sự kiện. Phương Nhã Tổn nhiều như mày, sự tình gì không thể đứng lên hảo hảo nói. Lưu Thị cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, nếu là chỉ có ta cùng với ngươi phu thê hai người, như vậy vô luận có cái dạng nào kết quả, thiếp thân đều nguyện ý cùng quân cộng đồng tiến thối, sinh tử không bỏ. Phương Nhã Tổn không khỏi ngẩn ra. Lưu Thị sờ sờ nhi từ đầu, tiếp tục nói, chính là thiếp thân là cái làm mẫu thân người. Thiếp thân thật sự là không đành lòng nhìn chính mình hài tử sau này bị người thoá mạng, làm mai không cửa, tiền đồ tận hủy. Cho nên mặc dù biết như vậy thực ích kỷ, thiếp thân cũng vẫn là nhịn không được muốn ích kỷ lần này. Đây là ý gì? Lưu Thị rốt cuộc ngẩn đầu nhìn về phía Phương Nhã Tổn, thiếp thân phía trước nghe được ngươi cùng bọn họ đối thoại. Phương Nhã Tồn mở to hai mắt nhìn, sắc mặt khó coi nói, ngươi cũng muốn làm tỉ tỉ gánh tội thay. Lưu Thị nói, gánh tội thay. Vì sao là nàng cho chúng ta gánh tội thay? Lao ra, ngươi cùng Thiếp thân nói thật, cấp đại bá hạ độc người là ngươi sao? Phương Nhã Tuần không khỏi nghẹn lời. Lưu Thị nhìn Phương Nhã Tuần thân sắc, cười khổ nói: Ngươi ta phu thê 10 dư tái, ta như thế nào không biết ngươi là người? Nói ngươi mua được người ám hạ sát thủ ta tin, chính là muốn ngươi cấp đại bá hạ độc ngươi lại là sẽ không làm. Thiếp thân tưởng cấp đại bá hạ độc người cũng chỉ có tỷ tỷ ngươi. Phương Nhã Tuần quay đầu đi, nói hiệu nói vượng. Lưu Thị lại là bình tĩnh nhìn Phương Nhã Tuần không nói. Phương Nhã Tồn nhắm mắt, rốt cuộc nói, vô luận tứ tỷ nàng làm cái gì, nàng đều là vì ta. Nếu là không có nàng, ta cũng sẽ không có hôm nay. Bên ta Nhã Tổn tuy rằng không phải cái gì lương thiện người tốt, nhưng cũng biết không ứng cô phụ vì ta hy sinh cho người ta đương tiếp thân tỷ tỷ. Lưu Thị nhìn Phương Nhã Tổn thất vọng nói, ta đây cùng hài tử đâu? Lao ra, ta cùng hài tử liền xứng đáng bị cô phụ sao? Ngươi tổng nói bốn cô mãi nại ăn như vậy nhiều khổ đều là vì ngươi. Chính là ta nhìn đến nàng lại là ngươi mấy cái con vợ lẽ tỉ muội chung quá tốt nhất một cái, này giữa chẳng lẽ liền không có chúng ta những năm gần đây che chở phụng công lao sao. Dĩ vã ngươi làm ta giúp đỡ nàng, ta cũng tự nhận hết một cái nhà mẹ để người trách nhiệm, chưa bao giờ bạc đãi quá nàng. Lúc này đây nếu là không vì hài tử, ta cũng nguyện ý cùng ngươi gánh vác nàng làm hạ tội nghiệt, chính là ta không thể. Lao ra, ngươi nhìn xem ta, nhìn nhìn lại hài tử, chúng ta mới là một nhà nhất thể, chúng ta mới có thể vinh nhục cùng nhau a Phương Nhã Tuần thống khổ nhắm mắt lại, ta, ta không thể. Lưu Thị trong mắt chậm rãi hiện ra thất vọng chi sắc. Cuối cùng, nàng lau khô trên mặt nước mắt, lôi kéo Nhi Tử đứng lên, nhìn Phương Nhã Tổn chậm rãi nói, Lão gia, ngươi không thể, ta lại có thể. Ta đã cùng ta nhà mẹ để nói, làm cho bọn họ nghĩ cách đem chuyện này đều đẩy đến bốn cô nai nai trên người. Phương Nhã Tuần vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Lưu Thị, ngươi. Lưu Thị lại là chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, từng câu từng chữ nói, thiếp thân tâm ý đã định. Ngươi nếu là vì bốn cô nãi mãi mãi bất bình, cuối cùng vẫn là tính toán vì nàng gánh hạ tội danh, như vậy ta liền mang theo nhi tử treo cổ ở phương ra trước cửa, thiếp thân là người nào ngươi hẳn là cũng rõ ràng, thiếp thân trước nay là nói được thì làm được, quan tài thiếp thân đã làm người đi mua. Lưu thị dừng một chút, lại nói chuyện này qua đi, ngươi nếu là muốn hưu thiếp thân, thiếp thân cũng không oán. Chỉ cần ngươi hảo hảo đối đại hài tử, thiếp thân liền đi am nhi cô quá cái này nửa đời. Nói xong, Lưu thị liền vớn gối hành lễ. Mang theo hải tử đi ra ngoài. Phương Nhã Tồn đi phía trước đuổi theo hai bước, muốn gọi lại Lưu Thị, lại trung quy vẫn là không có bước ra môn đi, chỉ có thể ngơ ngẩn mà đứng ở cửa, nhìn Lưu Thị mang theo nhi tử rời đi. Gấp đôi phấn hồng còn ở tiếp tục, cầu đầu tháng phấn hồng phiếu o, o. chương sau đại khái ở 10 điểm tả hữu. chương 331 thất thế. Lưu Thị tỏ thái độ làm Phương Nhã Tồn nội tâm thống khổ không thôi. Hắn cùng Lưu Thị nhiều năm phu thê. Lúc trước sẽ tới lưu thị vào cửa càng nhiều nhìn chung chính là lưu thị gia tộc sẽ mang cho hắn giúp ích, mà đối với lưu thị cái này tướng mạo thường thường thế tử, hắn niên thiếu thời điểm là có chút chứng mắt. Sau lại hắn ở phương gia rừng chân chi sơ, lưu thị gia tộc trong tối ngoài sáng sắc thật cho hắn không ít trợ rút, lưu thị tướng mạo tuy rằng không tốt, nhưng là tính tình dịu ngoan, thiện giải nhân ý, lại từ trước đến nay lấy phu vi thiên, mặc dù là phương nhã tổn thường thường lấy bắt bẻ ánh mắt tới xem nàng cũng thật sự là chọn không ra nàng trừ bỏ dung mạo ở ngoài bất luận cái gì khuyết điểm, lại sau lại hai người lại có hài tử. Ngân ấy năm xuống dưới, phương nhã tổn đối lưu thị cũng là có cảm tình. tuy rằng hắn niên thiếu khinh cuồng thời điểm cũng từng âm thầm nghĩ tới, chờ đến hắn công thành danh thoại không bao giờ dùng xem bất luận kẻ nào ánh mắt sinh hoạt thời điểm, nghĩ muốn cái gì dạng như hoa mỹ quyến không có, chính là tới rồi nhất định tuổi tác lịch duyệt tiệm tăng lúc sau hắn cũng minh bạch, cả đời này có lưu thị như vậy thế tử, kỳ thật xem như hắn phúc khí. Hắn khi còn bé sinh trưởng hoàn cảnh tương đối đặc thù, sớm nhất có di nương che chở bọn họ tỷ đệ, di nương không còn nữa có tỷ tỷ nơi trốn vì hắn lưu hoa, nhưng là ở phương gia hoàn cảnh như vậy chung, phương nhã tổn từ nhỏ đến lớn đều là quá đến nơm nớp lo sợ, sợ mẹ cả kia một ngày xem hắn không vừa mắt sẽ muốn hắn mạng nhỏ, hắn sinh hoạt chân chính yên ổn xuống dưới là ở lưu thị vào cửa lúc sau. Vừa mới lưu thị nói nàng muốn mang theo nhi tử treo cổ ở phương gia trước cửa. Không biết như thế nào khiến cho phương nhã tổn hồi tưởng nổi lên năm đó những cái đó ăn bữa hôm lo bữa mai tuổi nhỏ cùng thiếu niên thời đại, cái này làm cho hắn hoàng hốt. Buổi chiều, phương Lão thái thái lại lần nữa làm mọi người đi phương ra từ đường thương thảo đối phương nhã tổn xử trí vấn đề. Lưu thị nhà mẹ đẻ quả nhiên an bài người đưa ra đông đảo điểm đáng ngờ, sau đó đem tội danh dần dần đẩy đến phương di nương trên đầu. Ở cái này trong quá trình, lưu thị ánh mắt vẫn luôn ngừng ở phương nhã tổn trên người không có rời đi. Phương Nhã Tuần đứng ở nơi đó nắm tay nắm chặt lại buông ra, buông lỏng ra lại nắm chặt. Mỗi lần hắn muốn mở miệng nói chuyện thời điểm vừa tiếp xúc với Lưu Thị tuyệt vọng chung ngầm có ý khẩn cầu ánh mắt, liền lại mất đi mở miệng dũng khí. Đây là Phương Nhã Tổn cả đời này chung quá nhất dày vò thời khắc. Một vị tộc lão mở miệng hỏi Phương Nhã Tồn Lão tứ, sự thật là như thế này sao? Là người di nương cùng tỷ tỷ cấp nhã tầm hạ tuyệt dục tán. Phương Nhã Tổn đối mặt mọi người ánh mắt, lại nhìn nhìn Lưu Thị cùng Nhi Tử cuối cùng suy sụp mà lẩm bầm nói, không biết, ta không biết. trừ bỏ không biết, hắn không biết còn có thể như thế nào trả lời người khác chất vấn. Một bên là hắn thân tỷ một bên lại là hắn thê nhi. Lưu thị thấy thế lại là thở dài nhẹ nhõn một hơi, trong mắt cũng hiện ra một tia vui mừng tạm xúc. Nàng tưởng, ngần ấy năm, nàng cuối cùng không có bạch bạch đối hắn đảo tim đảo phổi. Tại đây phía trước, Lưu thị trong lòng vẫn luôn là thấp thỏng, nàng cũng không thật sự muốn chết. Nàng cũng càng sợ bọn họ mẫu tử thêm ở bên nhau cũng không thắng nổi một cái phương nhã như. Phương Lão thái thái nhìn phương nhã tồn liếc mắt một cái, trao phúng lại khinh miệt bộ dáng. Có khuynh hướng cho rằng phương nhã Tuần cùng chuyện này không quan hệ người cũng không ít, cho nên phương nhã Tuần không thừa nhận. Phương Lão thái thái lại tạm thời lấy không ra càng thêm hữu dụng chứng cứ tới chỉ chứng phương nhã tồn. Trong tộc cũng không thể tùy tiện cấp phương nhã tồn định tội, hơn nữa hiện tại đã có một cái càng thích hợp gánh tội thay người xuất hiện. Một cái chết đi di nương cùng một cái sớm đã không phải phương gia người cô nãi nãi, tự nhiên là cách khác nhã tổn cái này thiếu chút nữa muốn trở thành phương gia tương lai tiếp nhận người người mang cho phương gia dung chuyển tiểu. Bất quá phương lão thái thái lại là không chịu bông tha phương nhã tổn, nàng cho rằng phương nhã tổn mặc dù là không có động thủ, ít nhất cũng là cảm kích người, chính là nàng tài bồi hắn nhiều năm như vậy đối hắn vẫn luôn khuyên tâm tín nhiệm, lại không thấy phương nhã tổn báo cho nàng chân tướng, là cái dưỡng không thân bạch nhã lang. Nếu phương gia trong tộc không xử trí phương nhã Tồn nàng liền phải đem chuyện này báo quan, giao cho quan phủ tới định tội. Quan phủ nhúng tay có thể hay không cấp phương nhã tồn định tội khó mà nói, bất quá phương thị nhất tộc mặt sẽ mất hết là khẳng định. Phương lão thái thái cũng là cái khó chơi người, điểm này phương gia người đều biết. Vẫn luôn xảo tới rồi buổi tối, cuối cùng phương lão thái thái rốt cuộc đồng ý lui về phía sau một bước, phương nhã Tồn không từ ra phả chung xóa tên có thể, nhưng là muốn từ phương gia tổ trạch chung dọn ra đi. Đến nỗi Phương gia người thừa kế nàng muốn khắc định. Năm đó Phương Nhã Tuần một cái con vợ lẽ có thể làm được Phương gia chủ là Phương lão thái thái duy trì kết quả, hiện tại Phương Nhã tồn cánh tuy rằng nặng, nhưng là Phương lão thái thái thân là tộc trưởng phu nhân, ở trong tộc Dư Huy vẫn phải có. Phương Nhã Tuần kia một phương cũng nghĩ, Phương lão thái thái tiếp cửu lão gia Hải tử vào phủ, nhìn dáng vẻ là bồi dưỡng cái kia tiểu Hải tử đường Phương gia tiếp nhận người. Nhưng là Phương lão thái thái tưởng là một chuyện Sự thật có thể hay không như nàng mong muốn lại là mặt khác một chuyện. Rốt cuộc hài tử con nhỏ, Phương Lão Thái Thái tuổi tác đã cao, Phương Gia trẻ tuổi trung có thể có năng lực tiếp Phương Nhã Tuần ban người đã thiếu càng thêm thiếu, Phương Gia cuối cùng vẫn là muốn dựa vào Phương Nhã Tuần vị này tứ lao ra. Chỉ cần Phương Nhã Tuần không bị đuổi ra Phương Gia, về sau cũng không phải không có đường già chủ cơ hội. Phương Nhã Tuần kia một phương thương lượng một phen, cảm thấy lúc này trước ổn định Phương Lão Thái Thái, làm Phương Nhã Tuần thoát tội đem sự tình bình ổn xuống dưới nhất mấu chốt, khắc có thể lại từ từ mưu tính, bằng không bị Phương láo thái thái không quan tâm nháo đi xuống, phương gia khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng, đại gia hích lợi đều sẽ bị tổn hại. Cho nên, Phương lão thái thái yêu cầu Phương Nhã Tuần kia một phương thương lượng lúc sau liền tiếp nhận rồi. Phương Nhã Tuần này một phòng mau chóng từ Phương gia tổ trách dọn ly, phương gia trong tộc việc tạm thời từ vài vị tộc lao tiếp nhận, bọn họ này một chi sản nghiệp tác giao hồi Phương lão thái thái trong tay. Phương Di nương người đã không còn nữa. Phương Lão Thái Thái muốn truy cứu cũng truy cứu không được. Phương Nhã như tâm tư ác độc, trợ trụ vi ngược, như hại trường huynh, bị Phương Gia trục xuất tộc, Phương Gia sẽ đi tin cấp nhậm Gia tỏ vẻ từ nay rồi sau đó không hề thừa nhận nàng là Phương Gia nữ. Nếu Phương Di Nương còn ở nhậm Gia nói, này đối nàng mà nói là một cái thập phần trầm trọng đả kích. Bị Phương Gia xóa tên liền ý nghĩa nàng không có nhà mẹ đẻ, trăm năm sau nàng bài vị thượng cũng không thể xưng Phương Thị. Giống nhau xuất gia nữ tử sẽ bởi vậy mà xấu hổ và giận dữ tự sát có khới người. Bất quá Phương Nhã Tổn cùng Lưu Thị lại cảm thấy Phương lão Thái Thái hôm nay việc làm thật sự là không giống nàng phía trước phong cách, như thế nào có chút thật mạnh cầm lấy, nhẹ nhàng buông y tứ. Đặc biệt là Phương Nhã Tổn, hắn nghiên ấu thời điểm không có thiếu ở Phương lão Thái Thái nơi đó chịu khổ, có chút không tin Phương lão Thái Thái sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha hắn. Mặc kệ Phương Nhã Tổn vợ chồng hai người trong lòng là nghĩ như thế nào. Phương lão thái thái tựa hồ thật sự có đem sự tình liền như vậy chấm dứt ý tứ, chờ giao tiếp việc thương lượng hảo lúc sau, Phương lão thái thái liền an bài người tiễn khách. Tộc nhân đều rời khỏi sau, Phương lão thái thái xem cũng không có xem Phương Nhã tổn vợ chồng liếc mắt một cái khiến cho người đỡ trở về chính mình sân, chỉ làm người tới thông chi bọn họ mau viết dọn ly Phương ra, thả không chuẩn mang đi phương ra bất luận cái gì tài vật, liền cùng những cái đó trước kia bị nàng đuổi ra khỏi nhà con vợ lẽ nhóm giống nhau. Phương Nhã tổn trong lòng gục tối, cũng một lời chưa phát, dọc theo đường đi đều mặt tâm trầm, càng không có xem Lưu Thị liếc mắt một cái. Chờ vợ chồng hai người trở về lúc sau, Lưu Thị liền trở về phòng thay đổi một thân xiêm y liền rút đi thoa hoàn, tự mình phủng giấy và bút mực đến Phương Nhã Tuần trước mặt tới cầu hắn viết phóng thư. Phương Nhã Tuần trừng mắt nhìn Lưu Thị nửa ngày, cuối cùng đã quét dứt nàng trong tay đồ vật, phất tay háo bỏ đi. Lưu Thị cúi đầu nhìn trên mặt đất xái lạc giấy bút, nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống xuống dưới, khoe miệng biên lại là chậm rãi câu ra ý cười. Thân là một cái bình phạm nữ tử, nàng kỳ thật cũng không quá để ý cái gì phu quý thê vinh, ngần ấy năm vô luận nàng làm cái gì, trong lòng tưởng đều là làm hắn có thể vừa lòng nàng. Nàng để ý chính là chính mình phu quân trong lòng rốt cuộc có hay không nàng như vậy cá nhân, nàng sợ chính là ở nàng phu quân trong lòng người khác chiếm cứ vị trí so nàng càng quan trọng. Lo được lo mất mười mấy năm, tại đây một khắc nàng thế nhưng mới cảm giác được chân chính an tâm. Phương Nhã Tổn kinh doanh ngần ấy năm cũng có chút của cải. Cho nên ngày thứ hai bọn họ liền từ phương ra dọn ly đi ra ngoài, người một nhà trụ tới rồi phía trước mua một tòa trong tiểu viện. Bất quá đối với phương gia, phương nhã tồn lại là không muốn buông tay. Đã ăn vào trong miệng đồ vật, ai lại nguyện ý nhổ ra. Phương nhã tồn bản tính đánh cực hảo, hắn tính toán kéo dài một đoạn thời gian đem trong tay sản nghiệp đổi thành đi ra ngoài, lưu cái vỏ rông cấp phương láo thái thái. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, lúc này đây phương láo thái thái thế nhưng có thể trước một bước liền dự đoán được hắn tính toán. Ở sáng sớm liền bắt được Phương gia danh nghĩa sản nghiệp sở hữu sổ sách, hơn nữa số tiền lớn thỉnh vài cái cực có tư lịch trưởng quầy cầm sổ sách đi cùng hắn nhất nhất giao tiếp, chỉ cần số lượng có một chút không đối chỗ bọn họ liền không thuận theo không bông tha. Ở hắn tính một bước, địch nhân tính ba bước dưới tình huống, Phương Nhã Tổn bản tính như ý bị hoàn toàn dập nát. Phương lão Thái Thái lấy lệnh người kinh ngạc tốc độ thu hồi Phương Nhã Tổn trong tay sở hữu sản nghiệp. Phương gia tộc nhân ai đều đến than một câu, gừng càng già càng cay. Thu hồi Phương Nhã Tồn trong tay sản nghiệp lúc sau, Phương Lão Thái Thái cũng không giải hận, nàng làm người đi đảo Phương Di Nương mộ, đem Phương Di Nương thi cốt thiêu hủy ném vào hầm cầu, còn thỉnh một ít giang hồ thuật sĩ ngày đêm cách làm, muốn cho Phương Di Nương dưới mặt đất cũng không được căn bình. Phương Nhã Tồn được đến tin tức lúc sau tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, hắn hồi Phương ra đi tìm Lão Thái Thái lý luận, lại là liền Phương gia đại môn cũng vào không được, mà Phương Nhã Tồn cấp trên này trận lại tới tìm Phương Nhã Tồn muốn bạc cấp phía trên hiếu kính bất quá hiện tại Phương Nhã Tuần đã không thể lại tùy ý lãnh Phương gia bạc, tự ra tay tự nhiên liền không có gì vãng hào phóng, cái này làm cho Phùng Miễn thập phần không vui. ở biết được Phương gia phát sinh sự tình lúc sau, Phùng Miễn đối Phương Nhã Tuần thái độ cũng lãnh đạm rất nhiều, thế cho nên sau lại mặt trên phái người tới truy cứu những cái đó ở Hiến Bắc thiệt hại thám tử sự tình thời điểm, Phương Nhã Tuần bị Lưu Công Công người hung hăng mà giáo huấn một đốn, phía trước lên trước việc cũng không giải quyết được gì, Phương Nhã Tuần úc còn không mang nổi mình úc tuy rằng vẫn như cũ có phái người đi tìm Phương Di Nương, nhưng là cũng không có thời gian cùng bản lĩnh đi tìm người tính sổ. Phương Gia Náo động trong khoảng thời gian này, Nhậm Giao Kỳ đều có nhận được Giang Nam đưa lại đây tin, cho nên đối với Phương Nhã Tổn tình cảnh nàng rõ như lòng bàn tay. Cầu phiếu phiếu A cầu phiếu phiếu. chương 332 bị cực thái lai. Nhậm Giao Kỳ biết, này còn gần chỉ là một cái bắt đầu. Đầu tiên, Phương Gia lão Thái Thái vì cho chính mình nhi tử báo thủ liền sẽ không dễ dàng làm Phương Nhã Tổn hảo quá. Nhất định sẽ thời thời khắc khắc mà nhìn chằm chằm hắn Mà những cái đó nguyên bản liền quay chung quanh ở phương nhã tồn người bên cạnh Đại bộ phận là bởi vì ích lợi mà ngưng tụ ở bên nhau Hiện tại phương nhã tồn mất phương gia quyền bính Vô pháp lại cấp những cái đó đi theo ở hắn bên người phương thị tộc nhân càng nhiều chỗ tốt Phương lão thái thái kia một phương cũng sẽ thừa dịp cơ hội này mượn sức nhân tâm Như thế di vãng Cuối cùng phương nhã tồn bên người còn có thể dư lại bao nhiêu người Mà phương nhã tồn ở phương gia thất thế sau Hắn ở trong quan trường lộ cũng nhất định sẽ không giống trước kia như vậy hảo tẩu. Phương Nhã Tồn Úc còn không mang nổi mình Úc, Phương Di Nương chạy án, dư lại một cái nhậm giao anh, nàng nếu là từ nay về sau an an phận phận đương nàng nhậm ra cựu tiểu thư, không chính mình tìm đường chết, lấy lý thị cùng nhậm tam láo ra tính tình, tự nhiên sẽ cho nàng một phần nàng nên được của hồi môn, đem nàng gả đi ra ngoài. Nhậm ích hồng là cái nam tử, lại từ trước đến nay không tham dự nội viện việc, cùng các nàng cũng là nước giếng không phạm nước sông mọi người đều tưởng an không có việc gì. kể từ đó, nhậm gia tam phòng bên trong không yên ổn nhân tố đã bị đại khái thanh trừ. nhậm giao kỳ cũng không thể không cảm thán, vị kia trừ cửu gia làm việc chính là lênh lẹ. tuy rằng đối phó phương nhã tổn các chi tiết đều là nhậm giao kỳ trước đó tính kế tốt, lại giao từ trừ cửu gia đi thực thi, nhưng là nếu không có trừ cửu gia cái này địa đầu xa, nhậm giao kỳ tin tưởng chính mình muốn vạn ngã phương nhã tổn định sẽ không như vậy làm ít công to. mà lúc này giang nam trừ gia. Chữ kiểu ra vợ chồng cũng tại đàm luận nhậm giao kỳ. Chữ phu nhân tần thị cầm mấy phong thư nhìn hồi lâu, lắc đầu thở dài, này tin mặt trên chữ viết tinh tế đoan chính, vừa thấy chính là cực có công đế, chính là ta thế nhưng nhìn không gian này một hảo thủ tự là xuất từ nam tử tay vẫn là xuất từ nữ tử tay. Ở một bên đọc sách chử cửu ra hướng chính mình thê tử trong tay tin thượng ngắm liếc mắt một cái, tự là cực hảo, lại không có cái gì đặc sắc. Ngươi vẫn là thiếu cân nhắc này đó, là nam hay nữ đều cùng chúng ta không quan hệ. Chỉ cần an tâm làm tốt vị này công đạo sự tình liền hảo. Tần thị nghe vậy cười nói, ta này không phải tò mò sao. Tướng công, ngươi nói vị này cùng vị kia công tử là cái gì quan hệ? Lại là người nào nột? Trừ cựu ra như mày, tò mò hại chết mưu. Tần thị hai mươi mấy tuổi tuổi tác, tính tình còn có chút hoạt bát nghe vậy đứa môi, nơi này liền chúng ta hai người ở, nói nói lại làm sao vậy? Ta cảm thấy viết thư vị này định là một vị nam tử, vẫn là một vị mưu kế vô song dài công tử. Bằng không nơi nào có thể có lợi hại như vậy. Đi một bước tính ba bước không nói, mười mấy năm trước chuyện xưa, còn có thể tìm ra như vậy nhiều chứng cứ ra tới. Trừ cửu ra không cho là đúng, cười nhạo nói, cách nhìn của đàn bà. Người đều đã chết, muốn chứng cứ còn không đơn giản. Tần thị mở to hai mắt nhìn, tướng công ngươi là nói phía trước giao cho phương gia láo thái thái những cái đó chứng cứ đều là bịa đặt. Trừ cửu ra tập trung tinh thần mà đọc sách, không có phản ứng. Tần thị thò lại gần. Đem chữ kiểu ra trong tay thư một phen cấp rút ra tảng tới rồi chính mình sau lưng. Chữ cửu ra bất đắc dĩ, chỉ có thể có lời nói, một nửa một nửa đi. Tần thị không khỏi mà như mày, nói như vậy, vị kia di nương có thể là bị hoan uổng. Nàng có lẽ căn bản không có hạ độc. Chữ cửu ra đứng dậy vòng đến tần thị mặt sau đem chính mình thư đoạt trở về, lại nằm trở về trên trường kỷ, cười lạnh nói, quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm, nàng chưa làm qua, ta có thể đi bang nhân hãm hại một cái đã chết phụ nhân. Bất quá, nàng nếu đã làm, liền không phải sợ người khác phiên cũ trướng. Tân thị cũng là cái tâm tư là lưu người, nghe vậy liền đã hiểu. Phương gia vị kia Di Nương hại Phương Nhã tầm việc hẳn là thật sự, chỉ là viết thư người làm cho bọn họ chuẩn bị những cái đó chứng cứ sợ sẽ không có như vậy thật. Chỉ là bởi vì Phương Nhã tồn biết hắn Di Nương cùng tỷ tỷ đã từng làm hạ quá này một cốc sự, đột nhiên bị người tố giác ra tới chuẩn dạng, cho nên liền không có hướng chứng cứ thật giả Phương Diện suy nghĩ, làm cho bọn họ chui cái chỗ trống. Tần thị cảm thán nói, này thật đúng là ma cao một thước, đạo cao một trượng A. Cho nên nói người A, làm cái gì cũng đừng làm chuyện trái với lương tâm, làm cái gì đều phải không làm thất vọng chính mình lương tâm. Nói tới đây tần thị lại phong thấp thanh em đối tần cửu ra nói, đúng rồi, lại nói tiếp vị kia phương nhã như ta làm cô nương thời điểm cũng gặp qua rất nhiều lần đâu, khi đó nàng luôn là nhu nhu nhược nhược mà đi theo ta tẩu tử mặt sau, nói chuyện nhỏ rộng, bất quá ta nương tựa hồ thực không thích nàng sau lại ta trong lúc vô tình nghe được ca ca ta trong phòng đại nha hoàng nhóm lời nói mới biết được, nguyên lai nàng đã từng trộm cho ta ca ca đưa quá túi thơm, sau lại bị ca ca ta hoàng bắt được túi thơm cũng giao cho ta mẫu thân. Lúc sau ta nương không chuẩn các nàng đối ca ca ta nhắc tới chuyện này, mỗi lần phương nhã như đi theo đại tẩu tới nhà của ta, ta mẫu thân liền cố ý đem nàng lưu tại chính mình mí mắt phía dưới làm người nhìn kỹ khẩn. Ta lúc ấy còn cảm thấy mẫu thân là bởi vì chướng mắt nàng con vợ lẽ thân phận đâu, hiện tại ngâm lại. Nàng lao nhân ra thật đúng là hỏa nhãn kim tinh, loại này tâm tư ác độc nữ nhân, cưới trở về còn không cần ra chạch không yên a Trừ cửu ra có chút bất đắc dĩ mà nhìn tần thị liếc mắt một cái, tần thị người này tâm tính tốt, người cũng thông minh rộng rãi, chính là có chút ồn ào. Mỗi lần vợ chồng hai người lén ở bên nhau thời điểm, nàng liền thích lại nhải mà cùng hắn liêu chút nữ nhân bắt quái, cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không nghe. Bất quá cũng may tần thị cũng là cái biết đúng mực nàng là bởi vì cảm thấy phu thê nhất thể. Không có gì là không thể nói mới có thể đối Tần Cửu Gia không chỗ nào không nói, đối người khác nàng miệng vẫn là thực hận. Đây cũng là vì sao Tần Cửu Gia sẽ yên tâm đem một chút sự tình nói cho nàng cũng giao cho nàng làm duyên cớ. Tần Kiểu Gia muốn an an tĩnh tĩnh mà xem một lát thư, chỉ có thể nghĩ cách đem thê tử chi khai, ngươi có thời gian liền về nhà mẹ để một chuyến, đi gặp ngươi đại tẩu. Nàng là cái thiện tâm, tuy rằng bởi vì Phương Nhã Tồn bọn họ hạ độc hại nàng huynh trưởng sự tình vẫn mà cùng Phương Nhã Tồn phản bội nhưng là trong lòng khẳng định sẽ không dễ chịu. Tần Thị trắng chửi kiểu ra liếc mắt một cái, này còn dùng ngươi nói. Tẩu tử nơi đó ta đã đi khuyên qua. Tần Thị ở nhà mẹ để thời điểm liền cùng Phương Nhã Tuệ cảm tình cực hảo. Phương Nhã Tuệ đối Tần Thị cái này cô em chồng rất là chiếu cố, cho nên đang nghe nói Phương Nhã tồn bọn họ đối Phương Nhã Tuệ thân ca ca hành động lúc sau. Tần Thị lòng đầy cam phẫn, sung phong nhận việc muốn giúp Tẩu tử nhà mẹ để thanh lý muôn hộ. Tần Thị nhớ tới cái gì tới, lại nói, đúng rồi tướng công. Tẩu tử nói phương ra lao thái thái cô ý muốn đem phương gia sản nghiệp giao cho nàng cùng kakata ta thay xử lý. Bất quá ta tẩu tử nói nàng đã là xuất giá chi nữ, lúc trước gả chồng thời điểm nhà mẹ đẻ cũng cho không ít của hồi môn, không hảo lại nhúng tay nhà mẹ đẻ sinh ý làm nhà chồng chọc người nhàn thoại. Tân cửu Giang ngẩng đầu, mẫu thân cùng cứu huynh nói như thế nào? Tân thị đắc ý nói, kia còn dùng nói. Ta nương cùng vài vị huynh trưởng đều là chính phái người, chẳng lẽ còn có thể đỏ mắt phương ra ra sản không thành? Ta nương làm ca ca giúp Phương Lão Thái Thái nhiều tìm mấy cái danh tiếng hảo năng lực tốt trưởng quay. Đại Tẩu nói nàng sẽ về nhà mẹ để một chuyến thuyết phục Phương Lão Thái Thái đem vài vị bổn phận thành thật con vợ lẽ huynh đệ kêu trở về, đem Phương gia sinh ý phân cho bọn họ tới quảng. Như vậy tới nay Phương gia tộc nhân cũng không có nói. Tân Cửu ra gật gật đầu, đây là lẽ phải. Đến nỗi Phương Di Nương nơi đó, tự nhiên là có người đem bên ngoài phát sinh sự tình báo cho nàng. Đương Phương Di Nương biết được Phương Gia đã đối nàng Di Nương cùng nàng định tội cũng đem nàng từ phương gia trục xuất đi thời điểm phương di nương sắc mặt thập phần xuất sắc chuyện này không có khả năng sao có thể sẽ có chứng cứ rõ ràng đã phương di nương không thể tin tưởng mà lẩm bẩm nói phương di nương này đoạn thời gian nhanh chóng gầy đi xuống nguyên bản cẩn thận bảo dưỡng một đầu nhu thuận tóc đen cũng trở nên khô vàng ảm đạm thậm chí còn xuất hiện không ít đầu bạc hơn nữa trên mặt vết sẹo cùng rất hai viên răng cửa làm nàng nhìn qua giống như là một cái xấu xí tiểu tụi lao phụ nhân nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện người ánh mắt có chút điên cuồng cùng cố chấp ta đệ đệ đâu ta đệ đệ hắn sẽ tìm đến ta cứu ta đi ra ngoài đúng hay không Đông Hạ ngữ khí bất biến mà đúng sự thật báo cho Phương Nhã Tồn bị trục xuất Phương gia tổ trạch, Phương Thị tộc trưởng sẽ khác tuyển người khác Phương Lão Thái Thái đem Phương gia sở hữu sản nghiệp từ trong tay hắn toàn bộ thu trở về phân giao cho mặt khác vài vị con vợ lẽ xử lý Phương Nhã Tồn chịu ngươi liên lụy bị hàng vì từ thất phẩm châu phán Đông Hạ dừng một chút Tối cùng nói, ngươi đã trở thành khí tử. Khí tử. Khí tử. Phương Di Nương hoảng hốt mà ngã ngồi ở trên giường, lầm bẩm mà lặp lại nói. Đồng hạ nhìn nàng một cái, xoay người đi ra ngoài, ở đi ra ngoài đóng lại cửa phòng kia một khắc. Trong phòng đột nhiên chuyển đến Phương Di Nương tiếng cười, qua hồi lâu, kia tiếng cười lại biến thành ô ô tiếng khóc. Đồng hạ đầu cũng không quay lại mà phân phó bên ngoài người đem người xem lao, sau đó rời đi biệt viện. Ở Phương Di Nương cùng Phương Nhã Tổn liên tiếp xảy ra chuyện lúc sau. Nhậm Giao Anh quả nhiên đứng yên, tuy rằng nàng ngẫu nhiên còn sẽ rớt nước mắt, nhưng cũng không dám lại tùy ý treo chọc Lý Thị cùng Nhậm Giao Hoa. Tháng 6 sơ, Lý Thị chú bị hồi lâu hội ngắm hoa rốt cuộc khai đi lên. Đây là Lý Thị lần đầu tiên làm loại này tụ hội, cho nên nàng thập phần coi trọng, từ thiệp mời thiết kế đến trong yến hội điểm tâm trái cây chuẩn bị, đều là nàng mang theo Nhậm Giao Hoa cùng Nhậm Giao Kỳ mẹ con ba người cùng nhau thương lượng chuẩn bị. Nay một thời gian vì chuẩn bị lúc này đây hội ngắm hoa, tuy rằng có chút vội nhưng là các nàng cũng đều thích thú tam lão ra đối loại này phong nhã tụ hội cũng là thấy vậy vui mừng còn rất hào phóng mà lấy ra chính mình chân ái hai mươi mấy bồn hoa lan hoa mẫu đơn bồn hoa cấp thế nữ mặt dài thấu cái thú nhi thu được lý thị thiệp các thái thái cũng thực hạnh diện đều làm người cãi lại tin nói sẽ đến tham gia một ngày này sáng sớm nhậm dao kỳ liền đứng dậy giả dạng lên vì gián sát hôm nay hội ngắm hoa lý thị cho nàng cùng nhậm dao hoa từng người chuẩn bị một thân bộ đồ mới váy Nhậm giao Kỳ là một thân vàng nhạt sắc thêu thiên hoa lan biên áo váy, Nhập Tam lão ra phía trước thấy nói nàng ăn mặc đẹp, còn cấp này thân siêm y y ban cá biệt tên là Huệ Lan. Nhập giao Hoa xuyên còn lại là một thân ngân hồng sắc thêu đầy đại đóa hoa mẫu đơn cân và táo ngoài, có vẻ nàng dung mạo càng thêm diễm quang bức người, Nhập Tam lão gia cũng cho nàng này một thân ban cái danh, tiêu Hồ Hồng. Lý Thị Tát xuyên một thân màu hồng cánh sen sắc thêu hoa sen cân và táo ngoài, nhìn qua thuần tịnh lại đoan trang, Tam lão gia giảng thanh liên phiếu phiếu mau đến trong trẻ tới. Thâm tình mà kêu gọi chung. Chương sau 10 giờ tả hưu. Chương 333 trở về. Lý thị cung cấp nhậm giao anh làm một thân bộ đồ mới váy, là phấn hồng đấy theo bạch mai hoa áo váy, vật liệu may mặc cùng thủ công đều cùng nhậm giao hoa cùng nhậm giao anh. Hai người không sai biệt lắm, nhậm giao anh bắt được quần áo lúc sau lại đây cảm tạ Lý thị, chỉ là nàng nhìn qua vẫn là có chút hề hoài, nhất không nổi tinh thần tới. Hôm nay tới sớm nhất chính là liêu thái thái cùng nữ nhi Liễu Mộc Hàm. Các nàng còn mang theo một chậu chính mình trồng ra đầu hổ là tới. Đây là phía trước liền nói tốt, hôm nay nếu là hội ngắm hoa, như vậy tới tham gia thái thái các tiểu thư đều phải mang hoa tới, cuối cùng còn muốn bình ra hoa khôi. Lúc sau Trần Thái thái mẹ con cùng mặt khác hai vị thái thái cũng tới. Trần Thái thái mang theo một chậu lạc dương hồng, mặt khác hai vị thái thái một vị mang theo buồn thúy nhất phẩm, một vị mang theo buồn ngụy tím. Âu Dương Thị cùng vài vị tuổi hơi đại thái thái tới tương đối chế một ít. Âu Dương Thị mang theo một chậu tuyết trắng thắp cùng một chậu phượng hoàng trấn vũ, còn lại vài vị thái thái cũng đều mang theo hoa chung danh phẩm. Lý Thị làm người ở đình viện đắp một cái mái che nắng, đem trong nhà danh hoa bày ra tới, lại mang lên bàn còn cùng ghế đầu, làm người thượng nước trà điểm tâm. Ở dọn lại đây nơi này phía trước, nhậm tam lão ra đem viện này từ trên xuống dưới đều nghỉ ngơi chỉnh đốn quá một lần, thả đều là dựa theo hắn thẩm mỹ tới tu. Nhậm tam lão ra khác không nói, tại đây một phương diện vẫn là cực có thiên phú cùng ánh mắt Cho nên mặc dù chỉ là một cái bình thường đình viện, cũng cho người ta một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Lúc này vừa vặn là đầu hạ, buổi sáng còn không phải thực nhiệt, trong viện có mái che nắng che nắng, ôn phong phơ phớt, ngồi ở đình viện ngắm hoa uống trà, liêu chút trong thành thú sự, cũng là một kiện cực kỳ thích lý sự tình. Hôm nay tới đều là một ít ra giáo cực hảo thái thái cùng tiểu thư, đối với bắt quái việc liêu lên cũng đều là một vừa hai phải. Nhập ra trước một thời gian biến cố mọi người đều biết, nhưng lại nhưng không ai lấy ra tới nói. Thậm chí liền trộm nghị luận cũng không có, đối chủ gia thập phần tôn trọng. Này đó các thái thái tính nết rất đúng lý thị ăn uống, cho nên nàng cũng là thiệt tình muốn cùng các nàng tương giao. Nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa tỷ mỗi hai người cùng Liễu Mộng Hàm cùng Trần Chi Ý cùng với mặt khác hai vị tiểu thư ở bên nhau liều chút hoa hoa thảo thảo sự tình. Các vị tiểu thư tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là cũng đều là đọc quá thư có chút kiến thức, đặc biệt là Liễu Mộng Hàm cùng Trần Chi Ý, cũng coi như được với bác văn cường thức nữ tử. Hơn nữa một cái tầm mắt rộng lớn nhậm giao kỳ, các nàng ở bên nhau cũng liêu đến thập phần hợp ý. Nhậm giao anh phía trước cũng ra tới quá trong chốc lát, bất quá hôm nay tới này, đó các tiểu thư đều là con vợ cả, tuy rằng các nàng cũng không có ở xem thường nhậm giao anh ý tứ, cũng không có ở trong lời nói chen ép nàng, nhưng là nhậm giao anh tổng cảm giác được người khác đối nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa hai người nhiệt tình, đối nàng tắt thập phần lãnh đạm, ngồi trong chốc lát lúc sau cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, cuối cùng chính mình tìm lấy cớ trốn trở về phòng đi. Nhậm Giao Kỳ chính nghe Liễu Mộng Hàm cùng Trần Chi Ý hai người rượu ngữ liên châu mà biện luận là liêu gia kia một gốc cây đầu hổ lan hảo, vẫn là Trần gia kia cây lạc dương hồng càng xuất sắc, bên ngoài người gác cổng vội vội vàng vàng tiến vào bẩm báo nói có khách quý tới rồi. Nhậm Giao Kỳ kỳ quái có ai sẽ ở ngay lúc này lại đây, phía trước đưa thiếp mời thỉnh thái thái các tiểu thư trừ bỏ một vị Lý thái thái bởi vì nhà mẹ đẻ huynh đệ mừng đến quý tử trở về nhà mẹ đẻ không thể lại đây ở ngoài, mặt khác thu được thiệp người đều tới rồi. Nhậm Giao Kỳ đang buồn bực Lại nhìn đến một vị dáng người cao gầy mặt mày tinh xảo trung ngầm có ý anh khí nữ tử xuất hiện ở viện môn khẩu. Nhậm Giao Kỳ nhìn đến người tới trên mặt vui vẻ, cẩn chúa. Nguyên bản nhẹ giọng đàm tiếu mọi người cũng đều bị đột nhiên xuất hiện ở chỗ này Tiêu Tĩnh Lâm hoảng sợ, vẫn là Âu Dương Thị phản ứng lại đây, cười nói, nha, cẩn chúa đã trở lại. Mọi người đều đứng dậy hướng Tiêu Tĩnh Lâm hành lễ. Tiêu Tĩnh Lâm gật gật đầu, nghe nói nơi này có cái hội ngắm hoa, ta lại đây nhìn xem, các ngươi tùy ý, không cần cố kỵ ta. Lý thị vội làm người đi thêm nữa trên chỗ ngồi tới. Nhầm giao kỳ cười đón tiến lên, hoán trách nói, tĩnh lâm ngươi chừng nào thì trở về. Gửi thư thời điểm như thế nào không nói một tiếng. Tiêu tĩnh lâm trên mặt cũng lộ ra cười bộ dáng, như thế nào? Kinh hách đến ngươi. Nhầm giao kỳ chấp trước mắt, như thế nào sẽ là kinh hách, là kinh hỉ mới đúng. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chung tuần mới có thể trở về đâu. Tiêu tĩnh lâm hướng tới cùng nàng chào hỏi khuê tú nhóm gật gật đầu, sau đó mới nói, Ta là hôm nay sáng sớm trở về, nguyên bản tính toán ngày mai tới xem ngươi, bất quá Tiêu Tĩnh Tây nói các ngươi nơi này hôm nay ở làm hội ngắm hoa, làm ta lại đây nhìn xem. Nghe Tiêu Tĩnh Lâm nhắc tới Tiêu Tĩnh Tây, nhậm giao kỳ dừng một chút. Tuy rằng không biết Tiêu Tĩnh Tây là như thế nào biết nhà nàng hôm nay làm hội hoa, bất quá Tiêu Tĩnh Tây làm Tiêu Tĩnh Lâm lại đây dụng ý nàng đại khái có thể đoán được. Lý thị cùng các nàng muốn ở Vân Dương Thành đứng vương góc chân, có quận chúa hoặc là nói yến Bắc Vương Phủ thừa nhận. Các nàng về sau sẽ càng thuận lợi một ít. Tiêu tĩnh lâm không có nhìn đến nhậm giao kỳ trên mặt thần sắc, nàng đánh giá một chút bốn phía buồn cảnh, tuy rằng nàng nhìn không ra quý báo chủng loại hoa cùng hoa viên tử loại những cái đó có cái gì khác nhau, bất quá nhớ tới chính mình vừa mới vội vàng bên trong tùy tay mang lại đây kia một chậu, tiêu tĩnh lâm vẫn là thực do dự muốn hay không lấy ra tới. Đi theo tiêu tĩnh lâm phía sau hồng anh không có nhìn đến tiêu quận chúa trên mặt rồi dám, nàng xem quận chúa đánh giá trong viện bãi hoa liền chạy ra đi đem các nàng dừng ở trên xe ngựa hoa cấp phùng tiến vào mọi người nhìn đến tiêu quận chúa nha hoàn phùng hoa tới đều tò mò mà nhìn lại đây gì đây là cái gì hoa có một vị tuổi nhỏ lại tiểu thư tò mò mà thấu lại đây tiêu tĩnh lâm vẻ mặt thâm trầm trạng ai ra còn dài quá thứ nhi đâu vị tiêu tiểu cô nương che lại ngón tay kinh hô liễu mộng hàm cùng trần chi ý nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó thật cẩn thận nói cái này là xương rồng bà A, Sương rồng bà. Sương rồng bà là hoa sao? Này viên sương rồng bà không phải nở hoa rồi sao? Tính. Xem như hoa đi. Nhầm giao kỳ nhìn tiêu tĩnh lâm liếc mắt một cái, nhịn không được cười. Tiêu tĩnh lâm lúc này mới gật gật đầu đối đại Gia nói, đây là ta nhị ca loại, ta thấy ngọn ý nhi này nở hoa rất hiếm lạ liền mang theo lại đây, thấu cái thú nhi. Mọi người nghe vậy lực chú ý lập tức bị tiêu nhị công tử hấp dẫn qua đi. Tiêu nhị công tử là người nào a? Kia chính là giống như trích tiên nhân vật. Tiêu nhị công tử trồng ra hoa khẳng định cùng giống nhau hoa bất đồng. Mặc dù này chỉ là một chậu nở hoa xương rồng bà. Vì thế đánh giá này một chậu xương rồng bà ánh mắt, liền lại hoài nghi biến thành các loại suy đoán. Nhầm giao kỳ chế nhạo mà nhìn tiêu tĩnh lâm liếc mắt một cái, người khác không biết, nàng chính là biết tiêu tĩnh lâm yêu nhất làm chính là lấy tiêu tĩnh tây đường tấm mục. Lúc sau, ngày lớn chút, Lý Thị lại chiêu đái mọi người đi phía trước liền thu thập ra tới đại phòng khách. Nhậm giao kỳ tìm cơ hội mang theo tiêu tĩnh lâm đi chính mình trong phòng nói chuyện. Hai người tuy rằng hai năm không có gặp mặt, nhưng là lại thường xuyên có tin lui tới, cho nên cũng không có xa lạ cảm. Chỉ là nhậm giao kỳ nhìn tiêu tĩnh lâm tựa hồ lại trường cao không ít, phía trước còn cùng nàng không sai biệt lắm thân cao, hiện tại đã cao nàng nửa cái đầu, hơn nữa khả năng bởi vì thường xuyên bên ngoài tuần quan duyên cớ, tiêu tĩnh lâm màu da có chút hơi hơi thiên ám, lại làm nàng thoạt nhìn càng thêm hình dáng rõ ràng có một loại bất đồng cùng mặt khác khuê các thiên kim mỹ lệ tiêu tĩnh lâm nhìn nhậm giao kỳ lại là cảm thấy nàng so hai năm trước càng thêm đẹp nhậm giao kỳ trước một thời gian đã qua 14 tuổi sinh nhật ngũ quan so chi hai năm trước mở ra chút dung mạo cùng khí chất càng thêm xuất sắc lên đặc biệt hôm nay này một thân vàng nhạt sắc xiêm vĩ thực sơn nàng trắng non trong sáng làn da nhìn qua thanh lệ xuất trần thực bất quá tiêu quận chúa nhìn nhậm giao kỳ ở nàng trên đầu so đo có chút ghét bỏ nói như thế nào lùn nhiều như vậy Nhậm giao kỳ không khỏi bật cười, cũng không cùng nàng so đo. Như thế nào trước tiên đã trở lại? Ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua sẽ ở sinh nhật phía trước mấy ngày gấp trở về. Tiêu tĩnh lâm sinh nhật là ở tháng 6 năm 22, nhậm giao kỳ cho rằng nàng nhanh nhất cũng muốn tháng 6 mười mấy mới có thể trở về. Tiêu tĩnh lâm nói, ta mẫu thân nói lần này tới tham gia ta cập kê lễ người sẽ có không ít, làm ta sớm chút trở về làm chuẩn bị. Nhậm giao kỳ gật gật đầu. Tiến bác vương phủ quận chúa cập kê cũng coi như được với là Yến Bắc một chuyện lớn, đến lúc đó vô luận là Ninh Hạ vẫn là triều đình đều sẽ phái người tới yến Bắc chúc mừng. Hiện tại Yến Bắc, Ninh Hạ, triều đình chi gian quan hệ thập phần mẫn cảm, Tiêu Tĩnh Lâm sớm chút trở về cũng hảo. Đúng rồi, Vân Văn Phóng giống như hồi hồi tới. Tiêu Tĩnh Lâm đột nhiên nói. Tiêu Tĩnh Lâm ở cùng nhậm giao kỳ thư từ qua lại chúng cũng sẽ ngẫu nhiên nhắc tới Vân Văn Phóng, nghe nói hắn hiện tại đã là ngũ phẩm ưng dương tướng quân, thuộc hạ mang theo một đội nhân mã, nhiều lần lập kỳ công. Nhậm giao kỳ đối Vân Văn Phóng tin tức bất quá là nhìn xem mà thôi, cũng không phát biểu ý kiến. Nghe tiêu tĩnh lâm nói Vân Văn Phóng sẽ trở về, nhậm giao kỳ cũng bất quá là cười cười. Mấy năm nay, Vân Văn Phóng hẳn là cũng đã trải qua không ít chuyện. Nhậm giao kỳ nhưng thật ra hy vọng hắn có thể chân chính trưởng thành lên, đến nỗi bọn họ chi gian, cả đời này vốn là không có gì liên quan, về sau cũng sẽ không có. Tiêu tĩnh lâm nếu là không đề cập tới khởi Vân Văn Phóng, nhậm giao kỳ cũng sẽ không cố tình suy nghĩ khởi hắn. Tiêu tĩnh Lâm thấy nhậm giao kỳ thái độ bình đạm liền cũng không có lại tiếp tục nói vân vân phóng sự tình chỉ là nàng ở biên quan thời điểm cũng gặp qua vân văn phóng vài lần tuy rằng từ quân nhân góc độ mà nói vân văn phóng coi như là một vị đủ tư cách tướng lãnh tiêu Tĩnh Lâm cũng chậm rãi sửa lại đối hắn coi khinh thái độ bất quá nàng cũng có thể nhìn ra tới vân văn phóng loại người này thập phần bướng bỉnh, sẽ không dễ dàng từ bỏ mục tiêu của chính mình đây cũng là nàng sẽ đem vân văn phóng tin tức nói cho nhậm giao kỳ nguyên nhân Chỉ là hy vọng nhậm giao kỳ có thể trong lòng hiểu rõ. Nhầm giao kỳ cười hỏi, như thế nào trước tiên đã trở lại? Ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua sẽ ở sinh nhật phía trước mấy ngày gấp trở về. chương 334 Lúc sau hai người lại cho tới ninh hạ sự tình. Tiêu tĩnh lâm nói, địch thị lần trước sinh đứa con trai, mẫu tử bình an. nhậm giao kỳ nghĩ đến thượng một lần bà ngoại dung thị nói cho nàng nô ra muốn cùng tàng gia liên hôn việc, liền cùng tiêu tĩnh lâm nói. Tiêu tĩnh lâm hiểu do nói, Địch Thị nếu không phải có Địch Gia người che chở, đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Hiện giờ Ninh Hạ muốn làm ngô Tiêu Hòa đoạn tử tuyệt tôn người nhưng không ở số ít, này trong đó liền có hắn thê tử cùng nữ nhi. ở không đến một năm thời gian nội, Tiêu Vi cùng Ngô Y Y Ngọc Phái đi sát Địch Thị ít người nói cũng có mười mấy sóng, đáng tiếc cuối cùng đều bị sát vũ mà về. Địch Gia đem Địch Thị bảo hộ đến Tích Thủy bất lộ, nghe nói thế thân đều tìm mười mấy, phân biệt giấu ở các nơi. Tiêu Vi cùng Ngô Y Y Ngọc sát sai rồi rất nhiều lần người. Nhầm giao kỳ âm thầm lắc đầu, Tiêu Vi tự cho là thông minh, trước nay liền không có nghĩ tới chính mình dựng thân căn bản, chỉ biết làm này đó không dùng được vô dụng chi công. Nàng nếu là có thể trước sau kiên định mà cùng Yến Bắc Vương Phủ đứng ở cùng lập trường, đừng nói là một cái địch ra một cái địch thị, nô tiêu hòa mặc kệ sinh nhiều ít cái con vợ lẽ, nàng cũng có thể ổn ngồi ninh hạ đệ nhất phu nhân vị trí không người dám động, nàng nữ nhi ở hôn nhân một chuyện thượng cũng có thể nhiều rất nhiều lựa chọn. Nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh lâm ở trong phòng tự trong chốc lát lời nói, không có bao lâu Tang trâm liền tới bẩm báo nói lý thị ở tìm nhậm giao kỳ, làm nàng dẫn người đi nhà kho đem kia mấy bộ mai lan cúc trúc cùng với các loại hoa cỏ chén đĩa đều tìm ra. Nam kia ở đánh chế này phê đồ sứ thời điểm mặt trên dùng hoa văn đều là nhậm tam lao ra cùng nhậm giao kỳ hai người họa, đánh hảo lúc sau liền vẫn luôn thu ở nhà kho vô dụng, vẫn là tuần ma ma nhắc tới nói, hôm nay lấy ra tới dùng nói vừa lúc hợp với tình hình. Lại có thể làm nhậm giao kỳ ở đại gia trước mặt thật dài mặt, Lý Thị liền làm nhậm giao kỳ đi đem này một đám chén đĩa tìm ra dùng. Tiêu tĩnh lâm đã đã trở lại, thả trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không thể lại rời đi, hai người muốn nói chuyện nói cũng không vội tại đây nhất thời, cho nên nhậm giao kỳ an bài hảo tiêu tĩnh lâm lúc sau liền mang theo người đi nhà kho. Giữa chưa dùng cơm thời điểm, mọi người nhìn vô luận là chén đĩa ly, vẫn là điều canh chức đũa đều bị độc đáo tinh xảo đều là tán thưởng không thôi. Biết được là nhậm tam lão ra cùng nhậm giao kỳ hai cha con chính mình hoa hoa văn, đều là cùng khen ngợi, làm từ trước đến nay không thế nào hư vinh Lý Thị cũng không thể không hư vinh mấy cái. Có vài vị phu nhân còn muốn tìm Lý Thị quy hoạch quan trọng bộ dáng, nói trở về lúc sau cũng muốn chiếu đánh thượng mấy bộ, lưu trữ cấp nữ nhi đương của hồi môn. Nhậm tam lão ra cùng nhậm giao kỳ đối này đó đều không sao cả, Lý Thị liền cười đồng ý. Bởi vì lần này ngắm hoa hiến. Này đó phu nhân các thái thái mang đến hoa đều là chút không phân cao thấp danh phẩm, cho nên ở cuối cùng bình xét thời điểm liền có chút tranh luận. Bất quá này đó phu nhân các thái thái cũng đều là cực có chừng mực, các nàng hoa tuy rằng hảo lại đều sẽ không hảo đến có thể giọng khách át giọng chủ nông nỗi, cho nên hoa trung trạng nguyên cùng hoa trung bảng nhãn phân biệt là nhậm tam lão gia đảo tạo ra tới một gốc cây hoa lan cùng một gốc cây 18 học sĩ hoa trà. Hoa trung thám hoa còn lại là Âu Dương thị mang đến kia một chậu phượng hoàng trấn vũ. Lúc sau Âu Dương thị đề nghị, vẫn là không cần lại bình cái gì đệ tứ, thứ năm, không bằng tới bình hoa trung láo thọ tinh, hoa trung mỹ tiểu Nga tử tử tới thú vị. Âu Dương thị đề nghị được đến đại gia tán thành, các gia các tiểu thư liền vắt hết óc mà cấp nhà mình hoa nhi nhóm ý nghĩ hàm. Trong quá trình náo nhiệt không thôi, cuối cùng cơ hồ các gia hoa đều vào tuyển, ngay cả tiêu quận chúa mang đến kia một chậu xương rồng bà đều bị nhậm giao kỳ vui lùa mà an thượng cái hoa trung nữ tướng quân tiên tuổi. Hương Cần ở một bên cùng bình quả nhỏ giọng nói thầm, ai, vì sao là nữ tướng quân A? Chẳng lẽ hoa cũng phân nam nữ? Bình quả dừng một chút, khẳng định nói, bởi vì nó nở hoa rồi. Ngươi gặp qua nam nhân mang hoa. Nga. Cũng là. Hương Cần bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, lại mùi ngon mà xem nổi lên náo nhiệt tới. Lần này hội ngắm hoa, Lý Thị coi như trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, nàng dịu dàng khiêm tốn. Chi thư đạt lý cấp tới dự tiệc phu nhân các thái thái trong lòng đều để lại một cái cực hào ấn tượng, làm người xem nhẹ nàng chỉ là một cái thương hộ nhân ra xuất thân tức phụ, càng nhiều làm người nhớ tới chính là nàng một thân phận khác. Hiến vương đích nữ, tiên hoàng ruột thịt cháu gái. Hơn nữa nhậm thời mẫn ở vân dương thư viện trẻ tuổi tiên sinh chung cũng là cực có tài hoa cùng phong độ, lại không thích cùng người tranh danh đoạt lợi, rất có chút ngụy tấn quân tử chi phong là nguyên bản là xem ở Âu Dương thị mặt mũi thượng mới cùng Lý thị tiếp xúc phu nhân các thái thái cũng nổi lên cùng Lý thị tương giao tâm tư, mà nguyên bản liền cùng Lý thị cực kỳ hợp ý Liêu thái thái cùng Trần thái thái tất cùng Lý thị càng thêm thân cận. Kỳ thật trừ bỏ này đó nhân tố bên ngoài, mọi người thái độ còn cùng Tiêu Tĩnh Lâm trình diện có quan hệ. Vân Dương Thành người đều biết, Tiêu quận chúa cũng không phải một cái thích hạ xem náo nhiệt người, người khác cho nàng đưa thiệp nàng trên cơ bản đều là sẽ không đi, lúc này đây lại là không thỉnh tự đến. Thả vẫn là ở từ biên quan trở về ngày đó lại đây. Tiêu quận chúa thái độ không thể không làm người nghĩ đến Yến Bắc Vương phủ thái độ, trong lòng mọi người liền có số. Xem ra trước một thời gian Yến Bắc Vương phủ đối nhậm gia cái kia nho nhỏ giáo hấn cũng không có giận chó đánh mèo đến nhậm thời mẫn này một phòng người. Đến cuối cùng hội ngắm hoa kết thúc, Lý Thị mang theo nhậm dao kỳ cùng nhậm giao hoa hai người đi tiễn khách thời điểm. Lại có vài vị thái thái mời Lý Thị mẹ con đi tham gia các nàng tụ hội hoặc là tiểu hiến hội, Lý Thị đều vui vẻ đồng ý. Tiêu tĩnh lâm phản đến là lưu đến cuối cùng mới đi, lý thị đối người của tiêu gia tuy rằng cũng không như là mặt khác khiến bắt người như vậy kinh sợ, bất quá nàng vẫn là thực thích cái này cùng chính mình nữ nhi giao hảo tính cách hiền hòa không có cái giá của chúa, thấy tiêu tĩnh lâm cũng thích những cái đó hoa cỏ đồ sứ, lý thị đem một bộ chưa từng dùng qua trường cổ viên bụng vẽ đào hoa bình rượu đưa cho nàng. Tiêu tĩnh lâm nhưng thật ra sảng khoái mà tiếp được, còn cùng nhậm giao kỳ nói sau khi trở về phải dùng cái này cái chai trang nàng thích đào hoa nhưỡng, làm nhậm giao kỳ nghe xong dở khóc dở cười. Nhậm giao kỳ tự mình đưa tiêu tĩnh lâm ra nhị môn. Tiêu tĩnh lâm hôm nay là mang theo hồng anh cưới ngựa tới, không có thửa xe ngựa. Quá mấy ngày thiệp mời hẳn là liền sẽ đưa đến. lên ngựa phía trước. Tiêu tĩnh lâm nói. Tiêu tĩnh lâm nói thiệp mời là nàng cập kê yến thiệp mời. Yến bắc vương phủ sẽ cho một ít quan trọng thế gia phát thiệp mời. Theo lý nhậm gia nhân gia như vậy là thu không đến loại này thiệp. Nhậm giao kỳ cười gật gật đầu. Hảo Tiêu tĩnh lâm lại tò mò nói. Cái kia ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Nhậm Giao Kỳ biết Tiêu Tĩnh Lâm nói chính là nàng chữ nhỏ, liền chớp chớp mắt, nghĩ kỹ rồi, bất quá hiện tại không nói cho ngươi. Tiêu Tĩnh Lâm tính trẻ con mà bĩu môi, xoay người lên ngựa, ta đây đi trước, có chuyện gì nói ngươi tới vương phủ tìm ta. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, nhìn theo Tiêu Tĩnh Lâm mang theo hồng anh cưỡi ngựa rời đi. Chờ Nhậm Giao Kỳ trở về nội viện, Hương Cần ôm buồn hoa thở hồng hộc mà chạy ra tới, "Ngũ tiểu thư, Ngũ tiểu thư, quân chúa nữ tướng quân rơi xuống không có mang đi." Nhậm dao kỳ nhìn kêu buồn nở hoa xương rồng bà cảm thấy có chút buồn cười, cũng không biết có phải hay không tiêu tĩnh Tây cố ý cùng tiêu tĩnh Lâm nói giỡn, cho nàng tìm như vậy một chậu hoa tới. Trước phóng tới nhà ấm trồng hoa đi. Nàng phía trước nghe được tiêu tĩnh Lâm nói làm hồng anh đem này ngoạn ý tùy tiện xử lý, tiêu quận chúa từ trước đến nay không phải tích hoa ái hoa người. Hương cần lại đem hoa vui sướng mà ôm đi, còn cố ý công đạo nhà ấm trồng hoa bà tử nói, bà bà ngươi cần phải hảo sinh chăm sóc ca. Đây chính là yến bắc vương phủ khai ra tới hoa, nói không chừng là dính tiên khí. Có thể phù hộ nhà của chúng ta từ trên xuống dưới bình an phú quý, nhưng qua loa không được. Sợ tới mức nhà ấm trồng hoa người cũng không biết muốn hay không chuẩn bị cái bàn thờ đem này buồn xương rồng bà cấp sớm muộn gì ba nén hương cung lên. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, nhậm giao kỳ không có cố tình đi tìm tiêu tĩnh lầm, bởi vì biết vương phi làm nàng sớm như vậy trở về khẳng định cũng là có không ít sự tình yêu cầu vội. Bất quá nhậm giao kỳ lại là đứt quắng mà đã biết một ít ninh hạ bên kia tin tức, thằng Khuê từ Vân Dương Thành đi ninh hạ thời điểm ở nửa đường thượng đã bị người chặn lại một lần, còn bị thương cánh tay, bất quá cuối cùng là không có thương tổn cập tính mạng. Bên ngoài đồn đãi nói đây là ngô gia đại tiểu thư ngô Y kỳ ngọc động tay, nàng không nghĩ gả cho thằng Khuê, cho nên muốn muốn hủ dọa thằng Khuê. Đáng tiếc thằng Khuê không phải bị do đại, như cũ trở về ninh Hạ. Ma Tăng gia cùng Ngô gia liên hôn cũng không phải Ngô Y Y Ngọc cản quấy mà là môn nào là có thể bị giảo thất bại. Tiêu Vi thái độ tựa hồ là thập phần kiên quyết, sợ Ngô Y Y Ngọc nơi đó lại ra chuyện xấu, nàng thậm chí hạ lệnh cấm nữ nhi đủ. Kỳ thật thật muốn kết nhi nữ thông gia nói, Tiêu Vi khẳng định là chướng mắt dung mạo có tổn hại Tằng Khuê đương nàng con rể, mà thằng phu cũng chưa chắc nguyện ý cho chính mình duy nhất nhi tử cưới một cái động một chút tiêu đánh tiêu giết, thanh danh cũng không thế nào dễ nghe tức phụ. Bất quá hiện tại hai bên đều bị tình thế bức bách Tàng gia cùng tiêu vi kết thành đồng minh mới có thể ở Ninh Hạ miễn cưỡng đứng vững chân càng, nếu không bọn họ hai bên thế lực đều sẽ bị yến bắc vương phủ như tầm ăn lên hầu như không còn. Vì thế không có bao lâu, Ninh Hạ bên kia liền truyền ra trước sau hai nhậm Ninh Hạ tổng binh chính thức kết làm nhi nữ thông ra việc. Tàng khuê cùng Nô Y Ý, Ý Ngọc trở thành mới nhất ra lò một đôi vị hôn phu thê. Hai nhà liên hôn đã thành kết cục đã định, Nô gia đại tiểu thương Nô Y Ý, Ý Ngọc lại là không có bởi vậy mà ngừng nghỉ xuống dưới. Như cũng là lâu lâu phóng nói muốn tìm thẳng khuê cái kia xỉu bắt quái phiền thoái. Chỉ là có hai nhà liên hôn, vô luận là thẳng khuê vẫn là tiêu vi đều được đến một ít lợi ích thực tế. Tiêu vi trong tay nguyên bản liền có một ít chung với ngô ra dòng chính người, hơn nữa thẳng khuê trong tay người cùng với hắn triều đình cắt cử ninh hạ tổng binh tên tuổi, đảo cũng tụ tập một cổ không dung khinh thường thế lực. Đương nhiên hiện tại địch ra trong tay có ngô tiêu hòa duy nhất người thừa kế, hướng hắn rửa sát thế lực cũng không ở số ít Địch gia cùng từng ngô liên minh đều ở kiệt lực hấp thu ninh hạ binh lực, hai bên chính thức đối thượng. Ở ninh hạ thế lực chính Long tranh hổ đấu thời khắc, tiêu tĩnh lâm cập kê lễ bị định ở tháng 6 năm 22, nàng sinh nhật đúng vậy ngày đó. Cập kê lễ tiền tăng ngày, tiến bắc vương phủ quá xử bắt đầu bạc tuyển tiêu tĩnh lâm cập kê lễ thượng vì tiêu quận chúa đội mũ khách. Bù hôm qua đổi mới. Cầu phiếu. Chưa xong còn tiếp. Giờ tơ. chương 335 người được chọn. Tiến bác vương cũng ở ngay lúc này trở về vương phủ Tiến Bắc Vương ở ngay lúc này hồi Vân Dương thành định là vì tự mình chủ trì tiêu tĩnh lâm cập kê chi lễ. Ở khách bạc tuyển thượng tuy rằng cũng yêu cầu dựa theo nhất định lưu trình, nhưng là nói chung chính tân đều là trước đó liền chọn lựa hảo. Về tiêu quận chúa cập kê lễ thượng chính tân người được chọn, mọi người suy đoán không phải Vân Dương thư viện từ sơn trưởng phu nhân, chính là Vân Gia Lào Thái Thái, này hai người bên trong từ phu nhân Âu Dương thì khả năng tính lớn hơn nữa một ít mấy ngày trước đây tiêu tĩnh lâm từng mang tin tới cùng nhậm giao kỳ nói muốn muốn thỉnh nàng đảm đương chính mình cập kê lễ thượng tán giả vương phi nơi đó cũng không có nói cái gì nàng làm nhậm giao kỳ trước tiên làm một chút chuẩn bị nhậm giao kỳ cảm thấy ở Yên bắc quận chúa cập kê lễ thượng đảm đương tán giả đối thân phận của nàng mà nói có chút không hợp bất quá tới rồi cập kê lễ hai ngày trước bên ngoài lại có đồn đãi nói quận chúa cập kê lễ thượng chính tân định rồi từ phu nhân âu dương thị tán giả còn lại là từ vân gia đại tiểu thư vân thu thần đảm nhiệm cũng không có đề cập nhậm giao kỳ tên. Nhậm giao kỳ biết Tiêu Tĩnh Lâm cập kê lễ cũng không phải bình thường tiểu thư cập kê lễ, giữa sợ là có rất nhiều chú ý, cho nên nghe thấy cái này tin tức lúc sau cũng cảm thấy thực bình thường. Bất quá Tiêu Tĩnh Lâm bên kia lại không có lại đệ tin tức lại đây, cái này làm cho nhậm giao kỳ cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng thật ra Hiên Bắc Vương phủ thiệp mời đưa tới, lệnh nhậm giao kỳ ngoài ý muốn chính là thiệp mời thượng mời trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có mẫu thân của nàng Lý thị cùng với tỷ tỷ nhậm giao hoa thu được này một phần thiệp mời lúc sau, Nhậm Giao Kỳ không khỏi thập phần cảm kích Yến Bắc Vương phi, lúc này Yến Bắc Vương phủ nguyện ý ở bên ngoài đỡ Lý Thị một phen, Lý Thị sau này ở Vân Dương Thành giao tế sẽ càng thêm dễ dàng. Cặp kê lễ trước một ngày là Túc Tân, cũng chính là đi mời bị bạc tuyển ra tới Chính Tân. Người bình thường ra Túc Tân đều là hẳn là từ chủ nhân tự mình tiến đến mời Chính Tân. Nhưng là nhân Yến Bắc Vương cùng Yến Bắc Vương phi thân phận đặc thù, cho nên hẳn là phái Vương phủ lễ nghi quan đi tiến hành này một nghi thức. Nhưng là tới rồi túc tân ngày đó, Yến Bắc Vương Phi lại là ngồi vương phủ xe ngựa ra cửa. Mọi người nghĩ đến Yến Bắc Vương Phi cùng từ phu nhân Âu Dương Thị vẫn là thầy trò quan hệ, chắc là vì tỏ vẻ đối sư trưởng tôn kính mới có thể tự mình tiến đến mời. Yến Bắc Vương Phi xe ngựa từ chính Dương Phố sau khi trải qua quả nhiên đi bảo bình ngõ nhỏ. Chính là cuối cùng làm mọi người mở rộng tầm mắt chính là, Vương Phi xe giá cũng không có từ bảo bình ngõ nhỏ xuyên qua đi hướng Vân Dương Thư Viện nàng xe ngựa ở bảo bình ngõ nhỏ một tòa bình thường dân trạch trước liền ngừng lại sau đó liền có tùy xe người hầu đi gõ kia một nhà môn kéo kẹt một tiếng dân trạch môn mở ra tuổi hơi đại người gác cổng hướng bên ngoài nhìn thoáng qua nhìn đến cửa ngừng nhiều như vậy xe giá thời điểm lại không có bị kinh hay đến ngược lại là đang hỏi sáng tỏ người tới người nào lúc sau lập tức trở về nội trạch đi bẩm báo chủ gia không bao lâu nay tòa dân trạch môn liền từ bên trong mở rộng ra một vị hai mươi mấy tuổi nữ tử vội vàng đi ra Đối với hiến bắc Vương Phi cố tiểu hành lễ, cung kính nói, khách quý cho mời, gia chủ đã ở nhị môn xin đợi tôn giá. Vương Phi bên người tân ma ma ra tới phân phó vài câu, Vương Phi xe ngựa liền chậm rãi xử vào kia phiến cũng không rộng mở kim trụ đại môn, bởi vì ngõi nhỏ có chút hẹp hỏi, mặc dù là hai phiến đại môn đều khai, mặt sau xe ngựa muốn đi theo cùng nhau đi vào cũng không có phương tiện, cho nên Vương Phi mang đến tùy tùng nha hoàn môn ở cửa đã đi xuống xe ngựa, đi theo Vương Phi xa giá lúc sau đi bộ vào phủ. Bọn người đi vào lúc sau, vì không đỡ chủ ngõ nhỏ, cũng vì đợi chút vương phi xe ngựa hảo ra tới, ngừng ở cửa xe ngựa đều bị lục tục từ cửa sau đuổi vào sân. Tòa nhà này bề mặt tuy rằng không lớn, bên trong lại là rộng mở thật sự, hậu viện đố mười mấy chiếc xe ngựa đều không có vấn đề. Mà vương phi tiến này tòa dân Trạch cùng chủ gia đã nói những gì sự tình, người ngoài không thể nào tìm hiểu, nhưng là này tòa tòa nhà chủ nhân là ai ở toàn bộ Vân Dương Thành đều là không người không biết không người không hiểu. Bởi vì nơi này đúng là phế Hiến Vương Lý càn nơi ở. Phế Hiến Vương tới Hiến Bắc đã có mười mấy năm, nhưng là cùng Hiến Bắc Vương Phủ xưa nay là nước giếng không phạm nước sông. Hiến Vương Phủ người chưa bao giờ đi qua Hiến Bắc Vương Phủ, Hiến Bắc Vương Phủ đương quyền người cũng chưa từng bước vào quá phế Hiến Vương ra sân. Lúc này đây lại là Hiến Bắc Vương Phi quang minh chính đại tiến đến bái phỏng Này giữa ý nghĩa không khỏi người ngoài không nhiều lắm tưởng. Hiến Bắc Vương Phi ở phế Hiến Vương trong phủ cũng không có nhiều làm dừng lại. Đại khái chỉ đợi 15 phút thời gian liền lại thừa xe ngựa ra tới. Nàng mang đến xe giá cũng từ cửa sau lục tục xử ra tới, đi theo Vương Phi chậm rãi rời đi. Tiến bắc Vương Phi sơ thăm hiến Vương Phủ ở ngay lúc này dẫn phát rồi không ít người suy đoán. Về các loại suy đoán cũng là mọi thuyết xôn xao. Dù sao mọi người đều cảm thấy này đó thượng vị người nhất cử nhất động đều bị ngầm có ý thâm ý. Vương Phi dò hỏi khẳng định không đơn giản. Nhầm giao kỳ tự nhiên cũng thực mau sẽ biết tin tức này, nàng cũng có chút kinh ngạc Bất quá nàng suy đoán có thể là cùng tiêu tĩnh lâm cập kê yến có quan hệ. Bất quá nàng biết lúc này khẳng định có rất nhiều đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng ngoại tổ một nhà nhất cử nhất động, cho nên nàng cũng không có phái người đi tìm lý thị hỏi rõ duyên cớ, dù sao nên biết đến nàng thực mau liền sẽ đã biết. Tới rồi ngày thứ hai, tiêu tĩnh lâm cập kê yến ngày chính tử, mọi người rốt cuộc đã biết hiến Bắc Vương Phi đi bảo bình ngõi nhỏ cái gọi là chuyện gì, hiến vương Phi dung thị bị mời trở thành tiêu quận chúa cập kê bữa tiệc chính tân này kết quả tựa hồ là tại dự kiến bên trong cũng đúng trừ bỏ chuyện này vương phi còn có chuyện gì yêu cầu trắng trợn táo bạo đi tới cửa bái phòng nhưng là đối với dung thị đảm đương chính tân chuyện này lại tựa hồ là ở mọi người ngoài ý liệu theo lý thuyết chính tân người được chọn trừ bỏ đức cao vọng trọng ở ngoài còn cần phúc lộc song toàn chính là dung thị tuy rằng đã từng quý vì hoàng tử chính phi hiện tại lại coi như là lấy chịu tội chi thân tạm chú yến bắc thỉnh nàng đảm đương chính tân thật sự thích hợp sao đối mặt mọi người trong tối ngoài sáng ở vực Vương phi thực nhẹ nhàng bâng cơ mà giải thích nói, "Đây là ý trời, là Vương phủ quá sử quan bạc tính ra tới người được chọn, mặc dù là Vương phủ cũng nên thuận theo thiên mệnh." Đối với Vương phi cách nói, đại gia bên ngoài thượng vui tươi hớn hở mà tỏ vẻ minh bạch, tới rồi ngầm tin tưởng người lại không nhiều lắm. Đại gia liên tưởng đến gần nhất Ninh Hạ bên kia tằng gia cùng nô gia liên hôn việc, âm thầm suy đoán yến Bắc Vương phủ có phải hay không cũng muốn tiếp theo cất nhắc phế Hiến Vương tới cách đứng phía Nam triều đình. Bất quá đối với hiến Vương có không thật sự có thể xoay người mọi người đều cảm thấy không quá khả năng. Tiến bác Vương Phủ liền tính là muốn cất nhắc Hiến Vương Phủ tới đối kháng triều đình, Hiến Vương một nhà cũng bất quá chính là mấy cái vây tay thì tới, xua tay thì đi quân cờ mà thôi, bãi đẹp, không có gì thực chất tính tác dụng. Nhậm ra lão gia tử ở biết tin tức này thời điểm tuy rằng rất là kinh ngạc, bất quá hắn nghĩ nghĩ lúc sau cũng quyết định vẫn là tạm thời cầm quan vọng thái độ nhìn xem, hắn cũng không tin Hiến Vương Phủ có thể một sớm xoay người, bằng không nhiều năm như vậy đều làm gì đi. Bất quá vì cẩn thận khởi kiến, hắn vẫn là phái trưởng tử nhậm thời trung đi một chuyến vân dương thành, tìm nhậm thời mẫn hỏi thăm tình huống. Chỉ tiếp nhậm thời mẫn một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, hỏi cũng là hỏi không. Nhậm thời trung chỉ có thể bất lực trở về. Mà nhậm giao kỳ ở hiến bắc vương phủ nhìn thấy bà ngoại dung thị thời điểm đã không như vậy kinh ngạc, nàng tưởng khả năng bởi vì dung thị phải làm chính tân, cho nên mới không có làm nàng trở thành tiêu tĩnh lâm táng giả, bằng không liền quá dẫn người ghé mắt. Bất quá nhậm giao kỳ lại nghĩ đến. Lúc ấy tiêu tĩnh lâm nếu sẽ cho nàng mang tin làm nàng làm chuẩn bị, vậy thuyết minh làm nàng đảm nhiệm tán giả cũng không có gặp được quá nhiều phản đối ý kiến, ít nhất Vương Phi nơi đó cũng không có cự tuyệt. Rồi sau đó người được chọn thay đổi là ở 3 ngày trước thệ tân thời điểm, kia một ngày vừa lúc là Yến Bắc Vương hồi phủ ngày. Không biết này giữa sẽ có chút cái gì liên hệ. Dung Thị nhìn đến Lý Thị mẹ con thời điểm hướng tới các nàng cười gật gật đầu, lúc ấy nàng đang cùng Yến Bắc Vương Phi ngồi ở cùng nhau nói chuyện liền vẫy tay làm Lý Thị qua đi làm Lý Thị cấp Vương Phi chào hỏi. Vương Phi đỡ Lý Thị tay làm nàng cũng ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, lại thập phần quen thuộc mà đối nhậm giao kỳ cười nói: mẫu thân ngươi cùng tỷ tỷ lưu lại nơi này cùng ta nói lời nói, ngươi đi xem Tĩnh Lâm Hảo không có, còn có nửa canh giờ liền phải bắt đầu rồi. nàng nếu là chuẩn bị tốt chúng ta liền phải đi thừa Đức Điện. Thừa Đức Điện tương đương cùng Yến Bắc Vương phủ Tiêu Thị một hệ từ đường, ngày thường thông thường không khai, chỉ ở ngày Tết tế tổ hoặc là cử hành nghi thức thời điểm sẽ khai. Tiêu Tĩnh Lâm cập kê lễ sẽ ở thừa Đức Điện Đại Điện Đông phòng tiến hành. Nhậm Giao Kỳ lên tiếng, liền xoay người đi rồi. Nàng ở Yến Bắc lui tới nhiều lần, đối Yến Bắc Vương phủ đã rất là quen thuộc, căn bản không cần người dẫn đường, chính mình là có thể tìm được Tiêu Tĩnh Lâm. Tiêu Tĩnh Lâm đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, tựa hồ đang ở chờ Nhậm Giao Kỳ đi tìm nàng. Nhìn thấy nàng thời điểm liền đem trong phòng phía trước hầu hạ nàng tắm gội thay quần áo người đều đuổi rồi đi xuống, chỉ để lại Hồng Anh hầu hạ. Tiêu Tĩnh Lâm mở miệng liền nói: Xin lỗi. Nguyên bản mẫu thân đã đồng ý làm người đảm đương ta tán giả, cho nên ta cho rằng. Nhậm giao kỳ cười giữ nàng lại tay nói, không quan hệ, hiện giờ như vậy cũng hảo. Tiêu tĩnh lâm thấy nhậm giao kỳ cũng không có đoán trách dí tứ, không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói, ta phía trước cũng không có dự đoán được sẽ là người bà ngoại đảm đương chính tân, bất quá ngươi nói không sai, như vậy kết quả cũng không xấu. Tiêu tĩnh lâm cùng nhậm giao kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đồng thời cười. Tiến bác vương nếu thỉnh dung thị đảm đương chính tân như vậy chính là đối phía trước tiêu tĩnh tây cùng hiến vương phủ tự mình kết hạ minh ước một loại tỏ thái độ bởi vậy các nàng ít nhất ở trong thời gian ngắn trong vòng không cần lo lắng các nàng sẽ trở thành đối địch quan hệ hai người lại nói trong chốc lát lời nói chờ thời gian mau tới rồi vương phi phái người tới thỉnh các nàng mới đi thừa đức điện nhậm giao kỳ vẫn là lần đầu tiên đến thừa đức điện kiến bắc vương phủ sở hữu kiến trúc đều là trang trọng mà uy nghiêm thừa đức điện làm từ đường trang nghiêm phong cách so cái khác các điện càng sâu vương gia vương phi Dung thị, cùng với bị mời tới xem lễ người đã tới rồi Đông Điện. Phát ra tiêu tĩnh lâm bị người dẫn tới vương ra cùng vương phi trước mặt, nhậm giao kỳ tắc lui về lý thị cùng nhậm giao hoa bên người. Cầu phiếu phiếu o, o. Trường 336 đoan gia ngõ hẹp. Phấn hồng 60. Tiến bác vương nhậm giao kỳ phía trước cũng nhìn đến quá, bất quá lúc này đây cùng dĩ vãng ở trước mặt mọi người bất đồng chính là, hắn nhìn tiêu tĩnh lâm thời điểm trong mắt có một loại từ phụ vui mừng làm hắn thoạt nhìn cùng giống nhau thấy nữ nhi trưởng thành phụ thân không có gì bất đồng. Cấp tiêu tĩnh lâm đảm đương tán giả quả nhiên là vân gia đại tiểu thư vân thu thần, nàng một thân màu đỏ quần áo hàm chứa ý cười doanh doanh mà đứng ở nơi đó, mặc dù là nói cái gì cũng không nói cũng thực dễ dàng hấp dẫn người khác ánh mắt. Toàn bộ cập kê lễ quá trình thập phần dường già, có thể là bởi vì thân phận bất đồng, tiêu quận chúa cập kê lễ so bình thường cô nương gia cập kê lễ thời gian càng dài. Cũng so bình thường cô nương ra nhiều đỉnh đầu bốn phượng ánh sáng mặt trời mũ phượng cùng với một thân thâm tử sắc chế thức lễ phục Chờ đến mau kết thúc buổi lễ thời điểm, bên ngoài có người tiến vào đến Yến Bắc Vương trước mặt bẩm báo vài câu cái gì, Yến Bắc Vương gật gật đầu phân phó vài câu, liền làm có tư tiếp tục. Rốt cuộc kết thúc buổi lễ lúc sau, tiêu tĩnh lâm ăn mặc một thân trầm trọng quần áo hướng vương ra cùng vương phi hành lễ bái biết lễ, lúc này bên ngoài có một cái tiêm tế thanh âm nói, thánh chỉ đến. Yến Bác Vương tiêu diện Yến Bắc Vương Phi dung thị huệ quận chúa tiêu tính lâm tiếp chỉ. Đông trong điện tức thì tĩnh một tĩnh, mọi người đều quay đầu nhìn về phía Yến Bắc Vương. Yến Bắc Vương sắc mặt bất biến, phân phó người chuẩn bị bản thờ tiếp chỉ, Vương Phi cũng phân phó người hầu an bài các tân khách trước tiên lui đi phía trước thanh chính điện uống trà. Lúc này tới trước chỉ là đi đầu tiểu thái giám, nói cho chủ gia lại thánh chỉ tới rồi, chạy nhanh chuẩn bị bản thờ nên đón thánh chỉ, chân chính tuyên chỉ thái giám còn ở phía sau. Nhậm giao kỳ nhìn tiêu tĩnh lâm liếc mắt một cái, cũng đi theo dung thị cùng lý thị bọn họ từ đông trong điện lui đi ra ngoài. Thấy nhậm giao kỳ dọc theo đường đi đều cao mày, dung thị nhỏ giọng nói, yên tâm đi, sẽ không có đại sự. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, nàng cũng biết lấy hiện tại Yến Bắc Vương Phủ thực lực, triều đình liền tính là lại xem Yến Bắc Vương Phủ không vừa mắt, cũng sẽ không ở ngay lúc này đến Yến Bắc Vương điệu bàn đi lên khiêu khích, chỉ là nàng từ vừa mới bắt đầu mí mắt phải liền vẫn luôn ở nhảy, cho nên trong lòng ẩn, ẩn có chút bất an. Bất quá thấy dung thị cũng chú ý tới nàng, nhậm giao kỳ sợ các nàng lo lắng, liền cái gì cũng không có nói, đi theo mọi người lui hướng thanh chính điện. Các nàng đoàn người ra tới ở cuối cùng, cho nên cũng dừng ở mặt sau, đang lúc muốn vào thành chính điện điện nhóm thời điểm lại thấy đoàn người hướng bên này đã đi tới. Đi ở phía trước dẫn đường tựa hồ là Yến Bắc Vương thứ đệ tiêu hành cùng tiêu tam công tử tiêu tích ngạc, mà đương nhậm giao kỳ thấy rõ ràng cùng tiêu hành sóng vai đi cùng một chỗ người là ai thời điểm, không khỏi dừng lại bước chân, đứng ở đường trường. Dung Thị cùng Lý Thị đều quay đầu lại nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, Lý Thị đang muốn nói chuyện, bên kia mấy người lại cũng vừa lúc nhìn thấy bọn họ. Một cái hơi có chút âm nhu thanh âm cười dương giọng nói, nha, này không phải hiến Vương phi điện hạ sao. Người nọ đi mau vài bước đón lại đây, bất quá ở đi đến một nửa thời điểm rồi lại vô vô chính mình chán, ảo não điệu đạo, ai, nhìn ta này chỉ nhớ, trên đời này nơi nào còn có cái gì hiến Vương phi. Nói hắn cười ngâm ngâm mà nhìn trầm chầm, chầm Dung Thị hỏi. Ngài nói ta lúc này sưng hâu ngại cái gì hào đâu. Dung thị cẩn thận phân biệt người nọ vài lần, cười gật gật đầu, lư công công, đã lâu không thấy. Nếu dung thị kêu hắn công công, đó chính là trong cung thái giám, lý thị cùng nhậm ra hoa đều không khỏi chiều người nọ nhìn qua đi. Lư công công một thân tổng quản đại thái giám liên màu xanh lá thường phục, trên đầu mang theo phát quan, nhìn qua như là ba mươi mấy tuổi tuổi tác, sinh đến nhưng thật ra văn nhã tuấn tú, bất quá hắn xem người ánh mắt lại làm người cảm thấy có chút không thoải mái. Lư công công cười nhạo một tiếng, nha, ngài lao trí nhớ thật tốt, cư nhiên còn nhớ rõ nhà ta. Năm đó ngài thường tiến cung lúc ấy, nhà ta vẫn là cái dám chuyện này cũng không hiểu hoa hoa, chỉ biết đi theo đại thái giám nhóm phía sau ra vẻ đáng thương đâu. Nay một hoàng đều mười mấy năm đi qua. Ngài xem, không cái xưng hô cũng không thành, ta kêu ngươi. Đúng rồi, phế hiến vương phủ nhà mẹ để họ gì tới. Mặt sau câu nói kia lư công công là quay đầu hỏi phía sau tiểu thái giám. Tiểu thai giám tuổi tuy rằng không lớn, lại cũng là cái cơ linh, lập tức trả lời, hồi ra ra lời nói, phế hiến vương phi nhà mẹ để họ Dung. Lư công công vỗ tay nói, đúng đúng đúng, là họ Dung. Nhìn ta đều mau đã quên, Dung ra sản năm cũng là cái đại gia tộc A, chỉ tiếc sau lại không dư lại người nào, cũng khó trách ta hiện tại đều nhớ không nổi. Dung thị nghe vậy sắc mặt bất biến. Lư công công tầm mắt lại là chuyển tới lý thị cùng với nhậm giao kỳ 2 tỷ mội trên người nhậm giao kỳ mặt vô biểu tình mà rũ xuống con ngươi, nhưng là không có người nhìn đến nàng giấu ở tay áo chung tay lại là ở hơi hơi phát run. Dung Thị, đây là ngươi người nào a Nga, vị này nhà ta còn có chút ảnh hưởng, năm đó cũng thường xuyên đi theo ngươi tiến cùng, là Ngọc Dung quận chúa đi. Lý Thị nhìn nhìn Lư Công Công lại nhìn nhìn Dung Thị, mười mấy năm trước nàng thường xuyên xuất nhập cung đình thời điểm Lư Công Công thật đúng là chính là một cái danh điều chưa biết tiểu thái giám, cho nên nàng không có gì ấn tượng. Thả vị này công công tử vừa mới nói chuyện bắt đầu liền vẫn luôn nói chung mang thứ, ẩn hàm ác ý, cho nên lý thị chỉ cười cười, không nói gì. Lư công công bên người tiểu thái dám lại là bất mãn mắng chửi nói, ngươi lư ra ra ở nói với ngươi lời nói đâu. Nói xong lại nói thầm nói, cũng không nhìn xem là nhà ai thiên hạ, thật đương chính mình vẫn là quận chúa không thành.